Cười cái gì? Lỗ Vương Phi thu hồi cười, liếc Lỗ Vương liếc mắt một cái, đàng đàng sát khi nói, "Ta khuyên vương gia chớ có ý nghĩ kỳ lạ, đương thái tử là dựa vào vật khí. Không nói người khác, liền nói Tề vương, bao nhiêu năm rồi ẩn nhẫn cẩn thận, cũng không biết ra sao nguyên nhân đã bị phụ hoàng ghét bỏ, vương gia cảm thấy so Tề vương có thể nhẫn. Vẫn là nói vương gia muốn làm Tề vương người như vậy." Lỗ Vương một run run, chạy nhanh lắc đầu. Hắn mới không cần đương lão tứ người như vậy. Khi còn nhỏ làm hắn gánh trách nhiệm sự hắn thả ghi hận cả đời đâu. Lao tứ loại người này, hắn chỉ nghĩ phi một tiếng. Lỗ Vương phi sợ Lỗ Vương chưa từ bỏ ý định, lại nói, ta cùng với vương gia là phu thê, vương gia là thằng chức rất nhanh vẫn là mất đi tính mạng ta đều nhận, nhưng chúng ta nửa nhi làm sao bây giờ? Nàng nói, xoa xoa bụng nhỏ, hung chi trong bụng còn có một cái đâu. Ngươi nói cái gì? Lỗ Vương cả kinh, tiễn đa đại hỉ, ôm trầm Lỗ Vương phi liền thân đi lên, nói như vậy ta phải có nhi tử. Lô Vương phi nghiêng đầu né tránh, nào biết là nhi là nữ. Liên tính là nhi tử lại như thế nào? Vương gia nếu là hạ chỗ lẫn, sinh nhi tử cũng là chịu tội. Lô Vương Liên thanh nói, không chỗ lẫn, không chỗ lẫn. Lô Vương phi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Này nam nhân thấy điểm ánh mặt trời liền sáng lạ, không có cái kia đầu hốc một hai phải đi tìm đường chết, này không phải lấy cả gia đình người nói dẫn sao? Một lát sau, Lô Vương bình phục kích động tâm tình, cười miệng nói, ngươi có thai, ta liền đi ngủ thư phòng đi. Cái kia cũng không cần nhiều, an bài một cái hồng tụ thêm hương liền thành. Không nhiều lắm. Lỗ Vương Phi liếc xéo Lỗ Vương. Lỗ Vương cảm thấy cơ hội khó được, chỗ tốt là cần thiết tranh thủ, cười gượng nói, một cái không nhiều lắm đi. Không, rất nhiều. A. Lỗ Vương Phi từ thêu sọt lấy ra một phen kéo, băng mả chụp ở Lỗ Vương trước mặt, cười lạnh nói, vương gia nghĩ đến rất nhiều. Thức mau phòng trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Canh giữ ở ngoài cửa bọn tỳ nữ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Một bộ tập mãi thành thói quen tư thái. So với Lô Vương phủ gà bay chó sủa, Thục Vương phủ liền quang khu ghé nhiều. Thục Vương cùng Thục Vương phi không hợp, lúc này tự nhiên sẽ không đi cùng Thục Vương phi giảng tâm sự, mà là đem chính mình nốt ở thư phòng, cân nhắc gần đây phát sinh sự. Càng cân nhắc, càng hoảng hốt. Ngày đó Lao thất trước bị Tiêu Tiến cung ăn mắng, sau lại Lao tứ lại bị chuyển tiến cung trung, lại sau đó duy trì Lao tứ quan viên liền gặp bị thương nặng. Lao tứ suy sẹo có phải hay không cùng Lao thất có quan hệ? Còn có Lao Bát kia sự kiện, rõ ràng cũng là lao thất tính kế, cố tình lao ngũ còn cấp hướng chính mình trên người ôm. Suy nghĩ một chút Lô Vương Xuân, Thục Vương lắc lắc đầu. Như vậy xem ra, hắn cùng lao thất mới là nhất có cơ hội. Thục Vương mỏng manh hưng phấn quá đi, ý thức được một kiện khủng bố sự, nói như vậy, hắn chẳng phải là muốn cùng lao thất chính diện đối thượng. Không, không, hắn còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị, hiện tại còn không thể cùng lao thất nghênh kháng. Thục Vương đem chính mình nhốt ở thư phòng nửa ngày. Rốt cuộc nghỉ thâu triệt, hắn còn muốn chậm rãi chuẩn bị đâu, thả làm lao tất phong cảnh một thời gian đi. Mà Đông Bình Bá phủ bên kia, Khương Nghị lao ra lại bẻ ngón tay tính đi lên, Lỗ Vương, Thu Vương, Yến Vương. T, Yến Vương khả năng lớn hơn nữa. Khương Nghị lao ra đối đại phòng bên kia ghen ghét tâm lại bảnh chướng một vòng. Ghen ghét về ghen ghét, lấy lòng là cần thiết, Khương Nghị lao ra quyết định xách theo bầu rượu đi tìm đại ca uống rượu. An Quốc công phủ bên này, An Quốc công chỉnh trọng dặn dò An Quốc công phu nhân vệ thị. Để vương sự chớ có đối mâu thân bên kia lộ ra, miễn cho nàng lão nhân gia ưu phiền. Vệ thị gật gật đầu, bất đắn nói, Quốc công gia, về sau chúng ta nên làm cái gì bây giờ? An Quốc công cười lạnh, cái gì làm sao bây giờ? Tự nhiên là nên như thế nào liền như thế nào. Muội muội không tiến cung vì phi thời điểm chúng ta chính là thừa kế Quốc công phủ, chẳng lẽ một hai phải vì cái hư vô mở miệng ý niệm ra bên ngoài thích con đường kia thượng buôn. Chính là, không có gì chính là Ngươi cũng thu hồi những cái đó tâm tư, đem quốc công phủ xử lý hảo là đứng đắn. An Quốc công cảnh cáo vệ thị, trong lòng đều có cân nhắc. Hắn tuy luôn luôn không muốn trộn lẫn đoạt đích việc, nhưng An Quốc công phủ là Tề vương nhà ngoại, thế nhân trong mắt thiên nhiên chính là Tề vương người ủng hộ, nếu Tề vương cùng Mỗ vị vương gia đấu đến giống như nước lửa, một khi bị thua, An Quốc công phủ liền có khả năng tao ương. Mà hiện tại tất có chút bất đồng. Yến vương cơ hội càng lúc càng lớn, một khi Yến vương được vị An Quốc công phủ dù sao cũng là cùng hắn có huyết mạch liên hệ nhà ngoại, chẳng sợ Yến Vương ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa cũng không thể phủ nhận điểm này. Chỉ cần An Quốc công phủ hành sự không quá phận, Tiễn Vương không đạo lý đối An Quốc công phủ ra tay. Mà Yến Vương nếu là bại bội mặt khác hoàng tử, nhân Yến Vương ghi tạc hoàng hậu danh nghĩa, thượng vị vị kia hoàng tử cũng sẽ không cùng An Quốc công phủ không qua được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiễn Vương cùng mặt khác hoàng tử tranh đến tình phong huyết vũ đối An Quốc công phủ không gì ảnh hưởng, Tề Vương nếu là như thế, An quốc công phủ tất khả năng đi theo quay đầu náo. Ân, Tề Vương vẫn là cứ như vậy đi. Thân là Tề Vương, cậu An quốc công lại một lần kiên định không giúp đỡ Tề Vương tâm ý. Có cơ hội nói, bất động thanh sắc giúp Tiên Vương một phen nhưng thật ra có thể. Hiền phi bên kia, người Tiên cung thịnh an khi hảo hảo khuyên nhủ nàng, an phận thủ thường mới là phúc khí. Vệ thị đồng ý tới, chuyện ngày tiến cung thăm Hiền phi, lại làm một khác phiên lý do thoái thác. Nương nương biết Tề Vương sự đi. Hiền phi nghe vệ thị hỏi như vậy, Trong lòng trầm xuống, Bất động Thanh sắc hỏi, Trương Nhi làm sao vậy? Tháng 4 mùng 1 ngày ấy Thái hậu té xỉu, nàng là được tin tức, lại sau lại liền không hảo tìm hiểu. Có Thái hậu cùng hoàng hậu ở, đối với phi tần tới nói, có chút tin tức trong cung so ngoài cung bế tắc đến nhiều. Vì thế, Hiển phi đã nhiều ngày vẫn luôn đang đợi Tề vương tin tức, nhưng Tề vương chậm chạp không có tiến cung cho nàng thỉnh an. Vệ thị ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói, hiện tại đều truyền Tề vương thất thế. Chương 776 Hiển phi hô máu Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô pháp bút miễn phí đọc. Vệ thị lời này đem Hiền Phi cả kinh suất nữa đứng lên, một khuôn mặt không cấm biến sắc, Tẩu Tẩu đây là có ý tứ gì? Vệ thị đánh giá Hiền Phi phản ứng, kinh ngạc nói, nương nương hay là chút nào không biết. Như vậy xem ra, Hiền Phi ở trong cung địa vị không lạc quan a. Tề Vương nhất phái liên tiếp đã chịu đả kích, mà nay liền nàng này nhà cao cửa rộng phụ nhân đều nghe nói, xem Hiền Phi bộ dáng này lại là không biết gì. Vệ thị bỗng nhiên cảm thấy hôm nay tiến cung Thẩm An là cái sai lầm, về sau hẳn là giảm bớt tiến cung tham hiền phi số lần. Nàng là quốc công phu nhân, nếu không phải nghĩ tương lai phú quý càng tiến thêm một bước, ở bên ngoài hưởng hết tôn sùng thật tốt, hà tất tiến cung cấp tiểu cô cúi đầu khom lưng Thẩm An. Tẩu tẩu, bên ngoài như thế nào sẽ có như vậy đồn đãi? Vệ thị khó xử nói, ta còn tưởng rằng nương nương rõ ràng, không nghĩ tới là ta lắm miệng, nếu là chọc nương nương phiền lòng chính là ta sai rồi. Tẩu tẩu, Lúc này ngươi còn nói như vậy khách khí nói, chúng ta là người một nhà, có chuyện hay là còn muốn gạt ta? Hiên Phi thấy vệ thị như thế, một lòng càng đi xuống trầm. Vệ thị thở dài, chính là Tề Vương phi tộc huynh Lý thị lang đột nhiên nhân thay người Mưu trước hạ nhà tù, Hồng Lương tự Trần Thiếu Khanh cũng xẻ ra chuyện, bọn họ đều là cùng Tề Vương đi được gần, cho nên liền có nghe đồn nói Tề Vương thất thế. Hiên Phi vừa nghe, nhất thời khí huyết cuồn cuộn, một khuôn mặt sọ giấy còn bạch. Nương nương, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Tẩu tẩu, chương nhi thế nào? Vương gia này 2 ngày vẫn luôn đóng cửa không ra, không có gì động tĩnh. Đóng cửa không ra. Vệ thị giật đầu, "Đúng vậy, nghe nói mùng 1 ngày ấy vương gia từ trong cung rời đi sắc mặt liền khó coi, kể lúc sau liền không ra quá vương phủ." Trần Thiếu Khanh cùng Lý thị lang liên tiếp xả ra chuyện, có người tới cửa cầu kiến đều bị môn nhân chắn bên ngoài. Hoàng tử khi nào bị Triệu Tiên cung rời đi khi như thế nào, những việc này bình thường sẽ không truyền khai. Nhưng Tề Vương Nhất Phái đột nhiên bị hoàng thượng ghét bỏ, người có tâm lột ti trừ ghen, lúc này mới tìm được tháng 4 mùng 1 ngày ấy không tầm thường. Tề Vương Nhất Phái xui xẹo, mà sự phát trước Tề Vương sắc mặt khó coi từ hoàng cung rời đi, hiển nhiên là Tề Vương không biết vì sao chọc giận hoàng thượng. Hiền phi đầu góc có một tiếng, lung lay sắp đổ. Tháng 4 mùng 1. Chẳng lẽ là Trương Nhi Mưu Hoa bại lộ? Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Thấy Hiền phi sắc mặt khó coi đến lợi hại, giống như ngay sau đó liền phải ngất. Vệ thị thử hỏi: "Nương nương, có phải hay không vương gia nơi nào chọc hoàng thượng không cao hứng?" Hiên phi cảnh giác lại đây, cười cười nói: "Tẩu tẩu là biết Trương nhi, hắn từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, quy quy củ củ, như thế nào sẽ chọc hoàng thượng không cao hứng đâu. Ta thật là quá giật mình, xem ra muốn hỏi một câu Trương nhi tình huống." Vệ thị nghe xong trong lòng cười nhạo. "Cẩn thận chặt chẽ, quy quy củ củ liền sẽ không chọc hoàng thượng không cao hứng." Hiên phi lời này thật là có ý tứ. Tề Vương thật muốn quy quy cũ cũ, liền sẽ không nhớ thương cái kia vị trí. Trước kia cảm thấy Tề Vương hy vọng đại, hiện tại xem ra, Tề Vương nếu là không cái này năng lực, nhưng đừng đem An Quốc công phủ kéo xuống nước. Như vậy tưởng tượng, vệ thị có chút hối hận không nghe An Quốc công cảnh cáo. Nay một chuyến, liền không nên lắm miệng. Vệ thị tâm sinh đi ý, thời điểm không còn sớm, ta liền không quấy rầy nương nương. Những cái đó nghe đồn nương nương biết liền hảo, chớ có thật sự. Hiên Phi miễn cưỡng gật đầu, Tẩu Tẩu yên tâm. Trong lòng ta hiểu rõ, chiêu thân phật phật phong phong lại tầm thường bất quá, một ít người liền ái lấy tới làm văn. Nói đến sau lại, đã có trấn an vệ thị chi ý. Đại vệ thị rời đi, Hiền phi không ngồi thật lâu sau, sai người ra cùng đi Thỉnh Tề Vương. Trương Nhi đóng cửa không ra, đến tột cùng là trong lòng hoảng sợ, vẫn là hoàng thượng ý tứ. Điểm này, nàng cần thiết muốn thăm dò ra tới. Không chờ lâu lắm, phái ra đi người liền trở về bẩm báo, "Nương nương, nô tỳ mới đến, cửa cung đã bị ngăn cản trở về." Vì sao? Hiển Phi vừa nghe liền biết sự tình không tốt, dùng sức nắm chặt quyền dưới tỉ mị bảo dưỡng móng tay suýt nữa bị bẻ gãy. Phái ra đi người lơm lớm lo sợ nói, nói là phía trên có mệnh, về sau Tể Vương chưa kinh hoàng thượng truyền triệu không được tiến cung. Rất nhỏ một thanh âm vang lên, một cây thật dài móng tay bị bẻ gãy, đâm thủng Hiển Phi non mềm lòng bàn tay. Hiển Phi lại rắc không ra đau, chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, lẩm bẩm nói, "Chưa kinh truyền triệu không được tiến cung, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy?" Nội thị rú đổ, không dám hé răng. Thật lâu sau, Hiên Phi áp xuống hoảng loạn tâm tình, cắn răng nói: "Đi thỉnh Hoàng thượng lại đây." Nội thị phụng mệnh đi trước giường tâm điện thỉnh cảnh minh đế. Cảnh minh đế mới vừa an quá thái hậu trở về, chính lệch qua giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần. Một cọc tiếp một cọc sốt ruột sự tàn phá lệnh cảnh minh đế càng thêm cảm thấy tinh thần vô dụng, xử lý khởi chính vụ tới lực bất tòng tâm, chỉ nghĩ nằm đảo nghỉ ngơi. "Hoàng thượng, Ngọc truyền cung người tới, thỉnh ngài qua đi." Phan Hải đi đến Cảnh Minh Đế bên người, nhỏ giọng nói: "Cảnh Minh Đế mở mắt ra, vừa lúc thấy Cắt Tường ở cách đó không xa đuổi nghịch một con tuyến cầu chơi. Năm ổ tuyến cầu mặt trên con phun một chuỗi tiểu mao cầu, có vẻ tinh xảo đáng yêu, là cung nữ vì Cắt Tường tỉ mỉ chuẩn bị. Chỉ thấy mèo trắng đem tuyến cầu bắt tới bắt đi, chơi đến mỏi ngon. Giờ khắc này, Cảnh Minh Đế không khỏi thở dài. Có đôi khi, hắn cảm thấy hắn cái này hoàng thượng sống được còn không bằng Cắt Tường thoải mái. Nhưng có nói cái gì sự Phan Hải mặc mặc nói, trước đó không lâu Ngọc Tiền Cung phái người đi thỉnh Tề Vương, bị cản lại. Cảnh Minh Đế nhất thời hiểu rõ, đứng dậy nói, "Đi Ngọc Tiền Cung." Nay phiên động tĩnh chỉ đưa tới các tường lườm nhác thoáng nhìn, lại tự tỉ mỉ lên. Cảnh Minh Đế thật sâu thở dài. Hắn nói sai rồi, không phải có đôi khi, mà là vẫn luôn cũng chưa cắt tường thoải mái. Cảnh Minh Đế bại giá Ngọc Tiền Cung, nên đón hắn chính là một cái hình dung tiểu tùy nữ nhân. Suy nghĩ một chút Hiền Phi đã từng minh diễm. Nhìn nhìn lại trước mắt vẻ mặt thần sắc có bệnh nữ tử, cảnh minh đế trong lòng thở dài, nhàn nhạt nói, đi vào rồi nói sau. Hai người vào nhà ngồi xuống, đem không liên quan người tống cổ đi ra ngoài, chỉ trừ tâm phúc ở đây. Ái phi kêu chấm lại đây có chuyện gì? Hiền phi mím môi, nói, thiếp thân thể không khỏe, có chút tưởng nghiệm chương nhi, vừa mới tống cổ người đi kêu hắn lại đây, không ngờ bị cản lại. Hoàng thượng, chương nhi là chọc ngài sinh khí sao? Đúng vậy. Cảnh Minh Đế lời ít mà ý nhiều nói. Hiền Phi hảo một thời gian chưa nói ra lời nói tới. Hoàng thượng như vậy trực tiếp không lưu tình chút nào, chẳng lẽ nói Trương Nhi Mưu Hoa thật bị hoàng thượng xuyên qua. Cảnh Minh Đế miễn Hiền Phi suy đoán buồn khổ, gọn gàng giữ khoát nói, "Lão tư tính kế thái hậu, tính kế huynh đệ, càng là liền chấm đều tính kế đi vào." Làm ngươi tự bất hiểu, lệnh chấm quá thất vọng rồi. "Hoàng thượng." Cảnh Minh Đế không có bởi vì Hiền Phi trắng bệch sắc mặt mà mềm lòng, giữ khoát nói, Hai phi tưởng niệm thân tử chấm có thể lý giải, nhưng lão tứ nhất thời bất hối quá, chấm liền không yên tâm làm như vậy cái đầy bụng tinh kế hôn trướng lại tiến cũng tới. Cảnh Minh Đế phun ra mỗi cái tự đều như một thanh đúa tạ, một chủ ý chủ in đện ở hiền phi trong lòng. Hiền phi thân mình nóng lên, một ngụm máu tươi phun tới. Cảnh Minh Đế bị phun vẻ mặt huyết, nhất thời ngốc. Vẫn là Phan Hải phản ứng mau, chạy nhanh móc ra khăn tay xuống tới. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 777 tham bệnh. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô pháp vũ miễn phí đọc. Phan Hải vội vàng cấp cảnh minh đế trả lau dơ bẩn, trong lòng vạn phần đồng tình hoàng thượng. Nhà hắn hoàng thượng thật không dễ dàng a. Mà hiên phi một phương diện vô pháp tiếp thu nhi tử tính kế bại lộ tàn khốc sự thật, một phương diện vô pháp tiếp thu phun hoàng thượng vẻ mặt huyết đáng sợ sự thật, trợn trắng mắt ngất đi. Phan Hải bĩu môi. Kẻ sỉu hảo a, kẻ sỉu liền cái gì đều không cần đối mặt. Cảnh minh đế tùy ý Phan Hải thế hắn đem mặt lau khô. Xem một cái bị cung tỷ đó lấy Hiển Phi, trầm khuôn mặt nói, truyền thái ý tới cấp Hiển Phi Trần Trị. Hắn tuy không có tức giận Hiển Phi thất nghi, lại cũng không có lưu lại, gấp không chờ nổi ra Ngọc Truyền Cung thẳng đến dưỡng tâm điện, tắm gội thay quần áo mới tính hoãn quá khí tới. Ngọc Truyền Cung hắn là không bao giờ muốn đi. Hoàng thượng, cơm trưa bị hảo. Cảnh Minh Đế Liệt Phan Hải liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, chấm không có an uống. Mặc cho ai bị người phun vẻ mặt huyết, có thể có an uống mới là lạ. Phan Hải rất là lý giải. Không có tàn nhẫn quên. Cảnh Minh Đế đói bụng xem cắt tường ăn tiểu cá khô, tâm tình càng không xong. Ngọc Tiên cung bên này, Hiền phi đã tỉnh lại, câu đầu tiên liền hỏi, "Hoàng thượng đâu?" Tính một cái chớp mắt, Tâm Phúc cung nhân mới trả lời, "Hoàng thượng rời đi, thái úy chính cho ngài sắt thuốc." Hiền phi nhấp nhấp môi, cảm nhận được môi răng giàn tanh ngọt, cái này làm cho nàng dạ dậy lại bắt đầu xông cuộn biển lầm, quay đầu đi phun lên. Mắt thấy ống nổ một mảnh màu đỏ, Ngọc Tiên cung trên dưới toàn hại trắng mặt. Nương nương như vậy tình huống không ổn a. Tâm Phúc cung nhân quỳ xuống tới, không nói, "Nương nương, nô tỳ lại đi thỉnh Hoàng thượng lại đây." Hiền phi lấy khăn lau miệng, suy yếu hỏi, "Hoàng thượng là khi nào đi?" Nhất thời không người trả lời. Nói, Tâm Phúc cung nhân nhẹ giọng nói, "Ngài Thế tử sau Hoàng thượng phân phó thỉnh thái ý đi, liền rời đi." Nói như vậy, thái ý còn không có tới, Hoàng thượng liền đi rồi. Hiền phi bạch mặt hỏi. Tâm Phúc cung nhân gian nan gật đầu, rơi lệ đầy mặt. Hiền phi bế nhắm mắt, Cười thầm nói, vậy không cần thỉnh hoàng thượng. Nếu hoàng thượng liền chờ đợi thái ý y lại đây điều tra rõ nàng bệnh tình kiên nhẫn đều không có, lại đi thỉnh ý nghiếc ở đâu? Giờ khắc này, Hiên phi vô cùng rõ ràng ý thức được cảnh minh đế là hoàn toàn ghét Tề vương, cũng ghét nàng. Cái này nhận thức lệnh nàng nản lòng phái trí, tuyệt vọng nảy sinh, phảng phất nháy mắt bị rút ra tinh khí thần, nhìn già rồi mấy tuổi. Hiên phi hộc máu té xỉu, tin tức nháy mắt truyền khắp trong cung. Thức mau hoàng hậu liền phái người tới thăm. Nương nương Khôn Ninh cùng người tới xem ngải. Hiên Phi vốn định tùy hứng một lần cự tuyệt, tới cái mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lại nhiều tuyệt vọng đều để không được nàng vì nhi tử tính toán tâm. Trương Nhi còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, nàng muốn chống được. Mời vào tới. Không bao lâu đi vào tới một vị cung tỷ, chính là hoàng hậu bên người đại cung nữ A Bình. Nô tỳ phụng hoàng hậu mệnh tới thăm nương nương, nương nương còn hảo đi. A Bình bất động thanh sắc đánh giá Hiên Phi, quan tâm hỏi. Hiên Phi cười cười, bổn cung không có việc gì. Thế bổn cung cảm tạ hoàng hậu. Ngài không có việc gì hoàng hậu liền an tâm rồi, kia ngài nghỉ cho khỏe đi, nô tỳ liền không quấy rầy. A Bình trở lại Khôn Ninh cung, hướng hoàng hậu bẩm báo hiện phi tình huống, nô tỳ nhìn hiện phi sắc mặt cực kém, lại là một kia huyết sắc đều vô. Hoàng hậu nghe qua trầm mặc sau một lúc lâu, phân phó nói, nói cho đạo tổng quản, Ngọc truyền cung bên kia an mặc chi phí không thể chậm trễ, không có bổn cung phân phó Khôn Ninh cung người chờ có hướng bên kia đấu, càng không được có bỏ đá xuống giếng sự phát sinh. Đúng vậy, Phòng trong an tĩnh lại, hoàng hậu nhìn thoáng qua đặt ở trong một góc đồng hồ cát, khóe môi cười cười. Hiền phi hục máu không phải một lần hai lần, như vậy xem ra, chỉ sợ không sống được bao lâu. Hoàng hậu đột nhiên có chút cảm khái. Bao nhiêu năm rồi hiền phi đều là hậu cung không thể bỏ qua một cổ lực lượng, không nghĩ tới sụp đổ tới như thế dễ dàng. Tựa hồ là đem yến bương ghi tạc danh nghĩa sau hết thể liền trở nên thuận lợi lên. Như vậy tưởng tượng, hoàng hậu càng thêm cảm thấy đứa con trai này tuyển đúng rồi. Lúc ấy nếu là tuyển giết hại thôi Minh Nguyệt Tương Vương, hoàng hậu lắc đầu, hoàn toàn không muốn làm loại này giả thiết. Theo Khôn Linh cung phái người đi thăm Hiền phi, Ngọc Tiền cung có ngắn ngủi náo nhiệt. Trang phi, Linh phi chờ ở địa vị cao phi tần toàn phái người tặng đồ bổ qua đi, ngược lại là những cái đó cấp thấp phi tần phái người đưa đồ bổ không thích hợp, tự mình qua đi lại nhân sở không rõ trạng muốn không dám vọng động, nhất thời không người xuất đầu. Hiền phi không khỏi cười lạnh, càng thêm cảm thấy nhân tình ấm lạnh, thói lời nóng lạnh. Nàng phong cảnh thời điểm những cái đó tiểu tiện nhân thượng đội vàng lệnh hốc nàng, thậm chí không tiếc đắc tội hoàng hậu, nhưng hôm nay nàng hộc máu bị bệnh, mà ngay cả lại đây thăm đều không có. Đến nỗi trang phi mấy cái, đưa tới đồ bổ nơi nào là an ủi, rõ ràng là xem nàng chê cười thôi. Đưa mắt nhìn chung quanh lạnh tanh ngọc tuyền cùng, Hiền phi nhắm mắt cười khổ. Như thế nào sẽ như thế, nàng không cam lòng, thật sự không cam lòng a. Hiền phi mở mắt ra, dụ mắt nhìn chằm chằm đôi tay. Tay phải ngón út ngón tay bị bẻ gãy thoạt nhìn chuỗi lủi thập phần chướng mắt. Hiên Phi lập lại cân nhắc Tề Vương hành sự vì sao sẽ bại lộ, lại như thế nào đều tưởng không rõ, tâm phủ khí tao dưới huyết hầu lại ngửa lên. Nàng kiệt lực khống chế được nôn ra máu xúc động, tâm dần dần lạnh lẽo, thân thể của nàng xong rồi, chỉ sợ không thể như nàng mong muốn lại căng đi xuống. Chẳng lẽ muốn nàng mang theo đối chương nhi vô hạn vương bận buông tay nhân gian? Nàng thật sự không cam lòng. Hiên Phi dùng sức bắt lấy màn, con thần sắc dữ tợn Lúc này một người cung tỳ bước nhanh đi vào tới, "Nương nương, Từ Ninh cung người tới." Hiền phi nhất thời cho rằng nghe lầm, "Từ Ninh cung?" "Là Từ Ninh cung thượng ma ma." Cung tỳ vội nói, "Mau mời tiến vào." Không bao lâu thượng ma ma đi vào tới, cấp hiền phi hành lễ, nô tỳ phụng thái hậu mệnh tới thăm nương nương. Hiền phi vành mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói, "Lão thái hậu nhớ thương, thật là làm ta hổ thẹn." "Nương nương chớ có như vậy tưởng." Thái hậu nói, Nàng ngoỏng trông nương nương này, đó sớm liền đi theo hoàng thượng người đều hảo xinh xôi. Hiên phi áp xuống trong lòng kinh ngạc, làm cảm động trạng. Chư nhi là bởi vì tính kế Thái hậu chọc đến hoàng thượng chán ghét, Thái hậu như thế nào sẽ phái người tới xem nàng? Hay là Thái hậu còn không biết tỉnh? Thường ma ma lại nói, nương nương hảo hảo tĩnh dưỡng đi, chờ dưỡng hảo thân thể đi cho Thái hậu thỉnh an là được. Chờ tiến đi thường ma ma, Hiên phi suy nghĩ hồi lâu, càng thêm cảm thấy Thái hậu này cử thăm ý sâu sắc. Xem ra trời có chút tinh thần làn đến đi Từ Ninh cùng một chuyến. Từ Ninh cung phái người đi thăm Hiển Phi sự thực mau truyền tới Cảnh Minh Đế trong hai. Truyền ngày Cảnh Minh Đế đi thăm Thái Hậu, liền nhắc tới việc này. Mẫu hậu, ngày hôm qua phái người đi Ngọc Tiên cung. Thái Hậu gật đầu, ai da nghe nói Hiển Phi bệnh đến lợi hại, liền phái người đi xem. Hiển Phi cũng là đi theo hoàng thượng lão nhân, mấy năm nay không có công lao cũng có khổ lao. Cảnh Minh Đế trầm mặc một chút, rốt cuộc không có đem Tể Vương tính kế Thái Hậu sự nói ra, Bồi thái hậu lại ngồi trong chốc lát mới đứng dậy rời đi. Thái hậu bưng lên chén trà nhẹ nhàng thổi quét nổi tại mặt nước lá trà, không chút để ý hỏi bên người thường ma ma, người nói hiển phi dưỡng thượng bao lâu mới có thể ra tới đi lại. Thường ma ma trả lời, có ngài quan tâm, nghĩ đến hiển phi thực mong là có thể hào đi lên. Thái hậu hơi hơi mỉm cười, rũ mắt uống trà. Trưng 778 ngựa đao. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô hoa bút miễn phí đọc. Chờ đến tháng 4 quán nữa. Thiên xem như nhiệt đi lên, trong cung tùy ý có thể thấy được Hạ Sam khinh bạc nữ tử. Hiên phi cuối cùng có thể đi ra Ngọc Tiền cung, lại còn ăn mặc một thân hậu váy lửa. Tuy là như thế, đứng ở Ngọc Tiền cung ngoại trống trải chỗ, nàng vẫn như cũ cảm thấy một tia lạnh lẽo. Nàng rõ ràng, nay lạnh lẽo không phải đến từ đầu hạ phòng, mà là đến từ trong lòng, đến từ trong xương cốt. Trong lòng niệm tưởng không có, thân thể suy sụp, tự nhiên trong ngoài đều là lạnh. Nương nương, giao lộ gió lớn, cẩn thận cảm lạnh. Cung tỷ nhắc nhở nói, "Hiền phi gom lại cổ áo, nhẹ giọng nói, đi từ Linh cung." Thường ma ma ngày ấy một phen lời nói, nàng tổng cảm thấy có khác thâm ý. Mấy năm nay Thái hậu tựa hồ có chút biến hóa, không giống dị vãng như vậy du du trong nhà. Hiền phi mấy ngày nay không hảo quá, lại đem thường ma ma nói ghi tạc trong lòng, thân mình hảo một ít liền trước tiên đi từ Linh cung Thần An. Mới đi rồi một nửa, Hiền phi liền bắt đầu thở hừng hực, sắc mặt trắng bệnh. Cung tỷ vẻ mặt lo lắng, "Nương nương, Ngài nghỉ ngơi một chút đi. Hiền phi xoa tay, nghỉ cái gì, cho Thái hậu Thỉnh An đi đã muộn giống bộ dáng gì. Như vậy đi đi dừng dừng, cuối cùng tới rồi Tử Ninh cung. Thái hậu chính làm hai vị công chúa thay phiên cho nàng đọc truyện xưa, nghe nói Hiền phi tới rồi, mở mắt ra tới, Thỉnh Hiền phi tiến vào. Không bao lâu, Hiền phi đi vào tới, cung cung kính kính cho Thái hậu Thỉnh An. Cấp Hiền phi ban tọa. Một người cung tỳ chuyển đến tiểu ghế con, đặt ở Hiền phi bên người. Hiền phi ngồi xuống. Thái hậu cười nói, "Ngươi thả chờ một lát." Phúc Thanh liền mau nói xong. Thiếu nữ Thanh Thủy êm thai thanh âm lại lần nữa vang lên, Hiền phi yên lặng nghe, phát giác đây là cái hoàn toàn xa lạ chuyện xưa. Hoàng tổ mẫu đọc xong. Phúc Thanh công chúa đem cuối cùng một tờ niệm xong, chưa đã thèm. Hiển nhiên câu chuyện này làm Phúc Thanh công chúa rất thích. Một bên thập tứ công chúa như cũ an an tĩnh tĩnh, không có gì tổn tại cảm. Thái hậu ý bảo cung tỳ đem thoại bản tử thu hồi tới, vẻ mặt tươi hái nói, "Các ngươi hai cái đi về trước đi." Phúc Thành công chúa cùng thập tứ công chúa hướng Thái hậu cùng Hiền phi hành quá lễ, cùng rời đi. Thái hậu cười trước đã mở miệng, hiện tại thoại bản tử càng ngày càng thú vị, nghe nói là ngoài cung một nhà kêu sáu gia hoa trai thư phòng gia, lần đó thưởng ma ma gia cung dâng hương cấp ai ra mang về mấy quyển giải buồn, không biết ngươi, nhưng nghe nói qua. Hiền phi cười liễu, Thiếp lâu cư thông cùng, kiến thức hạn hẹp, không, có nghe nói qua. Thái hậu hơi hơi gật đầu, mang theo vài phần cảm khái, đúng vậy, lâu cư thông cùng Ngoài cung liền trở nên hoàn toàn xa lạ. Hiên phi nhất thời không biết như thế nào nói tiếp. Thái hậu dĩ vãng đối nàng cũng không thân cận, hoặc là nói đúng vị nào phi tần đều là như thế, hiện giờ cùng nàng nhàn thoại việc nhà, có chút làm người sở không rõ đầu óc. Các ngươi lui ra đi. Thái hậu tiếp nhận cung tỳ dâng lên chung trà, một câu đem hầu hạ người tống cổ đi ra ngoài. Hiên phi tay phụng một chén trà nóng, nội tâm lo sợ bất an. Ngươi cũng rất ít về quốc cung phủ đi. Thái hậu nhấp một miệng trà, tùy ý hỏi Hiên phi vội nói, chỉ ở 8 năm trước tỉnh quá một lần thân. Thái hậu nghĩ nghĩ, nói, ai ra nghĩ tới, khi đó phụ thân người bị bệnh. Hiên phi hốc mắt nóng lên, chậm rãi gật đầu. Năm ấy truyền đến phụ thân bệnh nặng tin tức, vì có thể thấy phụ thân cuối cùng một mặt, nàng hướng hoàng thượng đưa ra thâm viếng thỉnh cầu. Khi đó nàng ở trong cung là đắc ý người, hoàng thượng cũng cho nàng thể diện, rất thống khoái liền đáp ứng xuống dưới. Đó là nàng cuối cùng một lần nhìn thấy phụ thân, cũng là cuối cùng một lần về nhà. Suy nghĩ một chút này đó, Hiền phi càng thêm cảm thấy không cam lòng. Nhiều năm thâm cung khổ tịch, không nao đến trước mắt nữ nhân địa vị, lại là vì cái gì? Về sau ngươi lại tưởng tham viếng, chỉ sợ không cơ hội đi. Hiền phi kinh ngạc nhìn Thái hậu, hoàn toàn không thể tin được lời này là từ đối phương trong miệng nổ ra. Nhưng này trong phòng chỉ có các nàng hai người, liền người thứ ba đều vô, không phải Thái hậu lại có thể là ai? Không biết có phải hay không ảo giác, có lẽ là Thái hậu ngồi địa phương ánh sáng có chút ám. Lệnh nàng biểu tình thoạt nhìn có chút trầm trầm. Như vậy Thái Hầu làm Hiền phi nhìn trong lòng phát nao, nào còn có mới vừa tiến vào khi một lão nhị tiểu ngồi vây quanh đọc sách cái loại này ấm áp. Thái Hầu không rời mắt nhìn chằm chằm Hiền phi, như thế nào không trả lời. Hiền phi càng thêm sợ không chuẩn Thái Hầu tâm tư, lúng ta lúng túng nói, Thái Hầu nói được là, thiếp hiện giờ thân thể không tốt, chịu không nổi như vậy sốc này. Thái Hầu cười cười, mặc dù ngươi chịu được, hoàng thượng chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng rồi. Thái Hầu Hiên phi khiếp sợ càng sâu. Thái hậu đến tột cùng có ý tứ gì? Ngày ấy làm thường ma ma ám chỉ nàng lại đây, Thẩm An quả nhiên không đơn giản. Hiên phi, ngươi trong lòng minh bạch, ngươi cùng Tể vương ở hoàng thượng trong lòng địa vị không bằng từ trước, thậm chí có thể nói gặp rét bỏ. Hiên phi ngồi không yên, từ nhỏ ghế con thượng đứng đứng dậy, tái nhợt mặt nói, "Thiếp muốt, Thỉnh Thái hậu minh kỳ." "Minh kỳ?" Thái hậu hỏi lại. Hiên phi gật đầu, Thái hậu nhân từ dày rộng, xe đối thiếp nói lời này tất nhiên thâm ý sâu sắc chỉ là thiếp ngu rốt tưởng không, rõ, còn tỉnh ngài minh kỳ. Thái hậu cười, ai da có chuyện, muốn mượn ngươi tay đi làm. Hiên phi trong lòng nhảy dựng, rũ mắt nói, có thể thế thái hậu làm việc là thiếp vinh hạnh, không biết ngài có cái gì phân phó. Thái hậu chậm rãi xuýt hai khẩu trà, đem chung trà hướng bàn trên bàn một phỏng, không nhanh không chậm nói, ai da muốn phúc thanh mệnh vế nút vế nút vế nút con. Hiên phi phụng ở trong tay chén trà trực tiếp ngã xuống, rơi tan xương nát thịt. Nhưng mấy đó đều không kịp nàng giờ phút này kinh hãi đến cực điểm tâm tình. Nàng sau này lui hai bước, khiếp sợ nhìn Thái Hầu, tựa hồ chưa bao giờ nhận thức cái này đứng ở tối cao trô nữ nhân. Nàng có phải hay không nghe lầm? Như thế nào, dọa tới rồi. Thái Hầu liếc Hiển Phi liếc mắt một cái, ngữ khí lãnh đạm. Hiển Phi hơi há mồm, tiếp. Thái Hầu cười lạnh, ai ra còn tưởng rằng ngươi không có gì nhưng mất đi, đã không sợ gì cả. Thái Hầu, tiếp không rõ. Không cần ngươi minh bạch hai ra chỉ hỏi ngươi có làm hay không. Hiền phi bạch mặt trầm trặm không có trả lời, nhạy bén từ Thái hậu đấy mắt bắt dự đến một màn sắc cơ. Nàng nhất thời trong lòng rùng mình, tỉnh quá thần tới, Thái hậu nếu đối nàng nói lời này, nàng nếu là không đáp ứng, rời đi Tử Linh cung sau chỉ sợ cũng sống không lâu. Ý thức được điểm này, Hiền phi cắn môi nói, "Phúc Thanh Mại đích công chúa, là hoàng hậu trong mắt, thiếp chỉ sợ khó có thể tìm được cơ hội." Mặc dù có cơ hội xuống tay, tưởng toàn thân mà lui cũng thiên nan vạn nan. Thái hậu cười, ai da chỉ nghĩ cùng Từ Ninh cũng không quan hệ. Trong lời nói chi ý, Hiền phi động thủ sau sống hay chết, nàng toàn không thèm để ý. Hiền phi kinh ngạc đến cực điểm. Thái hậu nhẹ khấu mặt bàn, "Nữ mang thương hại, thân thể của ngươi, chỉ sợ dầu hết đèn tắt đi." Hiền phi cả người chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Thái hậu. Nàng đã phong ngự y yề miệng, Thái hậu như thế nào sẽ rõ ràng thân thể của nàng tình huống. Dĩ vãng tiểu bệnh tiểu đau khi nàng nguyện ý ồn ào ra tới giành được hoàng thượng thương tiếc chú ý. Mà tới rồi thật sự không thành thọi điểm, nàng chỉ nghĩ nhiều căng một ngày là một ngày, cưỡng bức chính mình trước mặt người khác hảo lên. Giã nu thanh âm lại lần nữa vang lên, nghe tối lại có chút xa lạ, dùng ngươi người sắp chết một chút dư quang đổi ai ra chúc tể vương giúp một tay, ngươi cảm thấy không có lời sao? Thư tạm chú đọc điệu chi phép. Chương 779 lòng hiếu kỳ. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô ba bút miễn phí đọc. Hiền phi trong lòng chấn động. Nếu dùng nàng đem chết chi khu đổi thái hậu trợ chương nhi bước lên ngôi vị hoàng đế, kia hạ ngăn là có lợi, quả thực quá có lợi. Nàng bất quá người sắp chết, chết không đáng tiếc, là như vậy nghẹn khuất chết đi, liền một cái nho nhỏ cung nữ đều có thể sau lưng cởi một tiếng hiền phi kết cục thê lương, vẫn là truy phong thái hậu chi vị, đến hưởng đế vương cung phụng. Cái này lựa chọn, không hề nghi ngờ. Nhưng hiền phi còn có rất nhiều giở dự. Muốn hại đích công chúa không phải dễ dàng như vậy, liền tính sư thành, một khi đem nàng liên lụy tiến vào Hoàng thượng chắc chắn hận nàng tận xương, chẳng lẽ còn có thể lọt mắt xanh chứng nhi? Thái hậu tựa hồ đoán được Hiền phi lớn nhất lo lắng, ngữ khí không gợn sóng nói, mặc dù liên lụy đến ngươi, Ai gia cũng sẽ tận lực trợ giúp Tề vương. Thái hậu Hiền phi nhìn thẳng Thái hậu hai mắt, tâm tình phập phồng. Đối phương hiểu rõ nhân tâm làm nàng khiếp sợ, nhưng nàng vẫn là khó có thể hạ quyết tâm. Thái hậu hơi hơi mỉm cười, ngươi là không tin được Ai gia. Thiếp Hiền phi hơi há mồm, lúng ta lúng túng không nói gì. Ngươi là không tin được Ai gia sẽ thủ tín tương trợ, vẫn là không tin được Ai gia có trợ Tề Vương giúp một tay năng lực." Thái hậu dứt lời, bình tĩnh nhìn Hiên phi, một chữ tự nói, "Ngươi đừng quên, hoàng thượng là như thế nào ngồi trên cái này vị trí." Hiên phi ánh mắt chợt lóe. Hoàng thượng từ một cái không chớp mắt hoàng tử trở thành ngôi cửu ngũ, chính là Thái hậu một tay thúc đẩy. Thái hậu có một chút không một chút khệ Phật châu, nhàn nhạt, nhạt cười nói, "Ai gia có thể giúp hoàng thượng, là có thể trợ Tề Vương. Mà hoàng thượng đối Ai gia nhất yêu thuận." Huyền Phi đối Thái Hậu lời này không chút nghi ngờ. Mặc cho ai bị người đẩy thượng cái kia vị trí, người kia còn một mảnh từ mẫu chi tâm, sự thanh lúc sau du dú trong nhà không có chút nào khoa tay múa chân, đương nhi tử lại như thế nào sẽ không hiếu thuận. Hoàng tri hoàng thượng vốn chính là mỗi người khen chạch tâm nhân hậu. Thế nào, ngươi suy xét rõ ràng sao? Thái Hậu hỏi đến bình tĩnh, nhưng rừng ở Huyền Phi trong thai lại giống như đùa đòi mạng. Hiện tại nàng chỉ có hai lựa chọn. Đáp ứng Cố Thái hỗ trợ giúp Trương Nhi ngồi trên cái kia vị trí hy vọng tăng nhiều, cũng có khả năng bởi vì hoàng thượng đối nàng chán ghét mà tình cảnh càng cao. Nay ở cái nào cũng được chi gian, không có đi đến kia một bước, kết quả khó liệu. Không đáp ứng, Trương Nhi duy trì hiện trạng, cùng cái kia vị trí chỉ sợ vô duyên. Đến nỗi nàng chính mình tính mạng, sớm đã không để ý, vốn là sống không được bao lâu. Thấy Hiền Phi chậm chạp không nói, Thái Hổ cười, này vốn dĩ chính là cái đánh bạc, nào có không, có nguy hiểm đạo lý. Nếu ai ra trực tiếp đem chữ quân tri vị đưa ra đi, kia có bao nhiêu người tranh đoạt, sao lại luôn được đến ngươi?" Hiên Phi trong lòng chấn động, thân sắc thay đổi thất thường, rốt cuộc gật gật đầu. Thái Hậu cười rộ lên, ai ra liền biết ngươi là cái dám chây người, quả nhiên không có nhìn lầm. Hiên Phi nhíu mắt, do dự thật lâu sau, dương mắt nhìn Thái Hậu hỏi, "Thiếp muốn biết ngài làm như vậy nguyên nhân." "Ân." Hiên Phi hơi hơi hợp lại quyển, vuốt chùi lùi móng tay hỏi, "Phúc Thanh công chúa đối ngài kính trọng có thêm." Thả chỉ là một vị công chúa thôi. Nàng không nghĩ ra Thái Hậu muốn phúc thanh công chúa tánh mạng nguyên nhân. Thái Hậu thần sắc chuyển lãnh, nhàng nhạt nói, không nên hỏi liền đừng hỏi, thích đánh cuộc người liền không cần có quá nhiều tò mò tâm. Thiếp đã biết. Thái Hậu một lần nữa lộ ra ý cười, ngươi đi đi. Thiếp cáo lui. Hiền phi đi ra từ Ninh Cung, ngẩn đầu nhìn trời. Nhân gian tháng tư, đúng là tốt nhất thời tiết, nhưng nàng lại cảm thấy thấu cốt hàn ý, so từ ngọc tuyển cung ra tới khi lạnh hơn. Vốn dĩ Hiển phi chỉ tính toán cho Thái hậu Thỉnh cái án liên bãi, nhưng hiện tại lại sửa lại chủ ý. Nàng muốn đi cấp Hoàng hậu Thỉnh An. Cho Thái hậu Thỉnh quá án lại cấp Hoàng hậu Thỉnh An, thiếu chút sơ hở, tương lai mới hảo hành sự. Hoàng hậu nghe nói Hiển phi tới, áp xuống trong lòng kinh ngạc Thỉnh nàng tiến vào. Không bao lâu đi vào tới cái sắc mặt tái nhợt, hình dung gầy ốm phụ nhân, suýt nữa làm Hoàng hậu không có nhận ra tới. Dật Minh qua đi chính là thổ tức, đã từng minh diễm động lòng người Hiển phi, bị bệnh một hồi liền phảng phất hoa tươi khai bại. Thành tán hoa lá hứa, năm tháng quả nhiên không buông tha người. Cũng bởi vậy, hoàng hậu đối mặt hiền phi nhiều vài phần ôn hòa, ôn nhu nói: "Ngươi thân thể vừa mới hảo, như thế nào không hảo hảo dưỡng?" Hiền phi cười nói: "Thiếp bệnh làm thái hậu cùng ngài lo lắng, thật sự trong lòng khó an, hiện tại hảo chút, cuối cùng có thể tới cấp ngài cùng thái hậu thỉnh an." Hiền phi muội muội thật là khách khí, ngươi đây là từ Tử Tử Ninh cung lại đây. Là, thiếp qua đi khi Phúc Thanh cùng 14 lượng vị công chúa chính cho thái hậu đọc thoại bản. Hoàng hậu tưởng tượng kia phiên tình cảnh, không khỏi mỉm cười. Có hai vị công chúa bởi, Thái hậu thoạt nhìn tâm tình rất tốt. Hiên phi thử thăm dò, phát hiện hoàng hậu tươi cười có nháy mắt đình trệ. Hoàng hậu thực mau cười nói, có thể làm Thái hậu thoải mái, chính là các nàng hai cái nha đầu phúc khí. Hiên phi cười sưng lả, trong lòng lại cảnh giác lên. Lúc trước Thái hậu đột nhiên đưa ra muốn phúc thành cùng 14 lượng vị công chúa làm bạn, tại hậu cung là kích khởi một chút gợn sóng. Đặc biệt là có công chúa Phi Tần không biết cỡ nào ghen ghét thập tứ công chúa hảo vận. Hiện giờ xem ra, Thái hậu mục đích ở Phúc Thanh công chúa, thập tứ công chúa bất quá là thuật che mắt thôi. Ma hoàng hậu đối nữ nhi đi làm bạn Thái hậu, hiển nhiên không cảm thấy là phúc khí, mà là có đề phòng. Hiền phi muội muội, ta xem ngươi sắc mặt không được tốt, vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi." Hoàng hậu đánh giá hiền phi khí sắc, khuyên nhủ. Xem hiền phi này sắc mặt trắng bệnh như quỷ bộ dáng, vạn nhất một hơi suyễn bất quá tới ở nàng nơi này ngất xỉu. Chuyện tới hoàng thượng trong thai còn tưởng rằng nàng nói gì đó lời nói nặng, kia nàng chẳng phải oan uổng. Đối với hôn đến thê thảm đối thủ, hoàng hậu cũng không giễu võ dương oai hứng thú. Ở nàng xem ra, này đó vô vị phiền toái càng ít càng tốt. Hiên phi thân thể suy yếu, xác thật có chút chịu đựng không nổi, nghe vậy hạ bậc thàng, hơi thở gấp nói, kia thiếp liền đi trở về. Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm, Hiên phi muội muội đi thông thả. Hiên phi một bước tam nghỉ trở về Ngọc Tiên cung, lòng tràn đầy tưởng vẫn là từ Ninh cung vị kia. Thế nhân công nhận cùng thế vô tranh thái hậu, thế nhưng muốn phục thành công chúa thái mạng. Trở lại chính mình địa bàn Hiền phi nghĩ tới càng nhiều chuyện, Phục Thành công chúa mất tật, thập ngũ công chúa bị độc sát, Tất thượng nguyên Phục Thành công chúa gặp nạn. Hiền phi càng muốn, càng kinh ngạc thì nhẹ. Chẳng lẽ này đó đều là thái hậu phía sau màn động tay chân? Nhưng Phục Thành công chúa hoạn mắt tật khi vẫn là trẻ nhỏ, thái hậu vì sao phải đối phó một cái hài tử? Như vậy thật cẩn thận, bất động thanh sắc, Có trách nhiều năm qua đều không có làm hoàng thượng phát hiện chút nào khác thường, hưởng thụ hoàng thượng so thân tử còn cực hiếu kính. Nhưng Thái hậu muốn phúc thành công chúa tánh mạng mục đích là cái gì? Một cái công chúa có cái gì đáng giá Thái hậu từ 10 năm hơn trước liền bố cục. Còn có hoàng hậu, không vui phúc thành công chúa đi Thái hậu dưới gối thừa hoan, là đơn thuần luyến tiếc nữ nhi trị ủy khuất, vẫn là đối Thái hậu gương mặt thật có điều phát hiện. Hiên phi càng nghĩ càng kinh tâm, chỉ cảm thấy này trong thâm cung nguyên lai like mỗi một cái đều không đơn giản. Buồn cười nàng còn tưởng rằng chính mình ngụy trang đến hảo, cũng khó trách rơi vào hiện giờ như vậy. Nói như vậy, muốn Phúc Thanh công chúa cánh mạng không phải dễ dàng như vậy, nàng lại nên như thế nào xuống tay đâu. Hiền phi nhìn chằm chằm chùi lủi ngón tay, lâm vào thật sâu suy tư. Chương 780 Mưa gió trước. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô ba bút miễn phí đọc. Ngụy Phúc Thanh công chúa sự, Hiền phi cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Phúc Thanh công chúa mấy tháng trước Tết thượng nguyên mới gặp nàng. Hoàng hậu căn bản sẽ không làm phúc thanh công chúa lại ra cùng, thậm chí bởi vì gần đây các hoàng tử trọng hoàng thượng phi lòng, cũng không có làm ngắm hoa hiến ý tứ. Cẩn thận ngẫm lại, duy nhất có thể xuống tay cho chính là phúc thanh công chúa đi tới đi lui Tử Linh cung là lúc. Dĩ vãng phúc thanh công chúa cùng thập tứ công chúa kết bạn đi Tử Linh cung, sẽ từng người mang theo một người cung tỳ, tiết thượng nguyên lúc sau liền biến thành chỉ có nhị vị công chúa đồng hành. Phúc thanh công chúa tiết thượng nguyên gặp nạn, tựa hồ chính là bởi vì nàng bên người cung tỳ xảy ra vấn đề. Vì thế dứt khoát không hề mang theo cung tỳ đi từ Ninh cung. Các công chúa sợ Nhiêu Thái hậu thanh tỉnh chỉ mang một người cung tỳ qua đi, sau lại thường mang cung tỳ xảy ra vấn đề biến thành chỉ có hai vị công chúa đi trước, này hết thảy là tự nhiên mà vậy phát triển, vẫn là Thái hậu sáng sớm lưu hoa. Thái hậu từ lúc bắt đầu làm phúc thanh công chúa mỗi ngày qua đi làm bạn, tiết thượng nguyên phúc thanh công chúa cuối cùng không có việc gì, lúc sau lại có như vậy phương tiện xuống tay cơ hội, nói này đó chỉ là trùng hợp, nàng là không tin. Hiên Phi nghĩ đến càng nhiều, càng giác thái hổ sâu không lường được. Thái hổ không thể nghi ngờ là cẩn thận thả đa miêu tốc trí, có người như vậy trợ chương nhi giúp một tay, chương nhi cơ hội chắc chắn tăng nhiều. Phía chân trời phía bụng cá trắng, đầu hạ thiên bắt đầu lượng lên sớm. Hiên Phi dứt khoát đứng dậy, khoác áo choàng đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra một cái phùng. Gió lạnh thần gió thổi tiến vào, lệnh nàng không tự chủ được run lặt cập, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Nghe được động tĩnh cung tỷ kinh hãi, "Nương nương!" Ngài như thế nào đứng ở chỗ này trúng gió, để ý cảm lạnh." Hiền Phi liếc cung tỷ liếc mắt một cái, không có trả lời nàng lời nói, mà là nhìn ngoài cửa sổ thanh lãnh sân hỏi, "Như thế nào không người đi lại?" Trong ấn tượng, Dĩ Vãng lúc này sớm đã có không ít công nhân quét dãi làm việc, chỉ là từ bị bệnh tinh lực vô dụng, không lại chú ý. Nghe xong Hiền Phi nói, cung tỷ tì biểu tình cứng đờ, trầm ư không có hé răng. Hiền Phi phát hiện có dị, nhíu mày hỏi, "Như thế nào?" Cung tỷ thấp đầu, khô khan nói, Có lẽ là hôm nay đường trị người lừa nhác." Hiên phi hiểu được, cười lạnh nói, "Chỉ sợ không phải hôm nay lừa nhác, mà là thấy buồn cung thất thế liền không đem sai sự để ở trong lòng đi." Nương nương cung tỷ vội quỳ xuống tới. Hiên phi trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, "Không cần như thế, đứng lên đi, buồn cung sẽ không đem như vậy điểm sự để ở trong lòng." Đội trên đập dưới, bỏ đá xuống giếng, loại sự tình này vô luận trong cung ngoài cung đều có, trong cung ư gì, nàng sống lâu như vậy nào có xem không rõ. Bởi vì cái này nổi giận phát tác những cái đó đê tiện công nhân, lan truyền đi ra ngoài mới là chê cười. Nàng hiện tại sẽ không làm như vậy, phải làm cũng muốn chờ đến đứng ở đỉnh núi kia một ngày. Hiên Phi gom lại áo choàng, chậm rãi rời đi cửa sổ. Một ngày này Ngọc Tiền Cung thanh lãnh tiêu điều lệnh nàng càng kiên định quyết tâm, tha làm ngơ vỡ, không vì ngói lạnh. Nàng tuyệt không muốn như vậy nghẹn khuất thê lương đi đến sinh mệnh cuối, chẳng sợ thua cuộc cung so quát tức chết đi hiu thắng. Cái gì thấy đủ thương nhạc, lùi một bước đổ cái an an ổn ổn. Người khác có lẽ nguyện ý, nàng quý nhiêu lại không hiếm lạ. Nang lẩn nhận hơn phân nửa sinh, chẳng sợ trong lòng tức giận đến chết khiếp, đối mặt các cung nhân đều sẽ bưng cười, chẳng lẽ là bởi vì nàng thích? Bất quá là bởi vì có sợ cậu, mới nguyện ý nhiều nhận một phân thôi. Nếu thật muốn nhận đến chết, kia cùng rùa đen rút đầu có gì khác nhau? Đi lấy kéo tới, cấp bổn cung tu một tu móng tay. Cung thị thực mau đem tới bạc cắt. Hiên phi chỉ chỉ chửi lủi ngón út ngón tay, đều cắt như vậy đoạn. Nương nương cung thì kinh hãi. Hiên Phi lạnh lùng nói, làm ngươi cắt liền cắt, chớ có vơ nghĩa. Thái hậu cùng hoàng hậu nơi đó nàng còn muốn nhiều thỉnh vài lần an, một phương diện hướng thái hậu tìm kiếm một cái bảo đảm, về phương diện khác tắc muốn suy tính một chút từ Tử Linh cung đến Khôn Linh cung con đường kia, nhìn một cái địa phương nào dễ dàng xuống tay. Tử Linh cung sớm liền náo nhiệt lên. Thái hậu phong ngủ lại chỉ có một người ma ma tự cấp thái hậu trải đầu. Ma ma trong tay nâng tóc dài cơ hồ toàn trắng, thưa thớt đến không nhịn được sơ răng. Thái hậu hiếp mắt, biểu tình an hòa. Phải nói Thái hậu cơ hồ vẫn luôn là cái dạng này, chẳng sợ hôm qua đối hiển phi đưa ra muốn phúc thành công chúa tánh mạng, thần sắc cũng là gợn sóng bất kinh. Thế Thái hậu chảy đầu ma ma lại nhịn không được hỏi, ngài nói. Hiển phi sẽ động thủ sao? Thái hậu mở mắt ra, nhàn nhạt nói, một cái chấp niệm kiên trì hơn phân nửa sinh, liền một ngày cũng chưa có thể bừa bãi tùy ý quá, có thể cam tâm có mấy người. Ma ma cười nói, Thái hậu minh thấy. Thái hậu không nói chuy mà là nhìn phía cửa phòng phương hướng. Nếu không phải sở liệu, Hiền phi về sau tới Tử Linh cung Thần An muốn cần mẫn đi lên. Quả nhiên không quá mấy ngày, Hiền phi lại tới Thần An. Có lẽ là Hạ Quế Tâm lại bình phục đối thái hậu che giấu sâu vô cùng khiếp sợ, lúc này đây Hiền phi lá gan lớn rất nhiều, đi thẳng vào vấn đề nói, Thái hậu, thiếp tiện mệnh một cái chết không đáng tiếc, nhưng hoàng thượng đều không phải là hoa mắt ù tai vô năng, thiết một khi ra tay, không nhất định có thể toàn thân mà lui. Đến lúc đó hoàng thượng đối Trương Nhi chắc chắn ghét phòng các ô, mà thiếp lại không có tánh mạng, như thế nào biết ngài?" Thái hậu mỉm cười hỏi, "Ngươi là lo lắng ai gia nói không giữ lời?" Hiên phi nhấp môi không nói, "Con." Thái hậu lắc lắc đầu, "Lời này ngươi không nên hỏi. Lấy ai gia thân phận, chẳng lẽ sẽ lừa gạt ngươi? Nếu ai gia thật sự chỉ là hướng ngươi, ngươi lại có thể đem ai gia như thế nào? Ngươi cùng ai gia chưa bao giờ là bình đẳng hợp tác quan hệ, ai gia là bố của ngươi, mà ngươi chỉ là cục trung cỡ." cho nên lời này ngươi vốn là không nên hỏi. Hiền phi sắc mặt tái nhận, cười khổ nói, thiếp biết, nhưng thiếp quan tâm sẽ bị loạn, suy nghĩ một chút chương nhi rốt cuộc không thể an tâm. Thái hậu xoay chuyển trên cổ tay lần chẳng hạn, bình tĩnh nói, ai ra có thể nói cho ngươi, Yến Vương hiện giờ là hoàng hậu chi tử, ai ra là sẽ không xem hắn ngồi trên cái kia vị trí. Mà trừ bỏ Yến Vương, cũng chỉ dư lại này mấy cái, ai ra là tuân thủ hứa hẹn trợ giúp Thế Vương, vẫn là đi giúp không liên quan người. Hiên Phi vừa nghe Thái hậu lời này, trong lòng nhảy dựng. Lao thất cái kia nghiệp chướng bởi vì cùng hoàng hậu nhắc lên quan hệ, Thái hậu nói thẳng sẽ ngăn trở hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, mà Thái hậu còn muốn diệt trừ Phúc Thanh công chúa. Nói như vậy, Thái hậu cùng hoàng hậu có oán. Nếu Thái hậu cáo giận hoàng hậu, một lòng đối phó hoàng hậu con cái liền nói đến đi qua. Nhưng nàng ở trong cung nhiều năm, cũng không phát hiện hoàng hậu có gì đắc tội Thái hậu chỗ. Hiên Phi nhìn về phía Thái hậu, đối phương thần sắc quá mức bình tĩnh. Lệnh nàng nhìn không ra chút nào manh mối. Nàng lại lần nữa cảm thán lên. Nay trong cung nàng không biết bí mật quá nhiều, Dĩ Vãng thật là tự cho là đúng. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Thái Hậu hỏi. Hiên Phi dụ mắt lắc đầu. Thái Hậu cười rộ lên, biết được nhiều, không nhất định là chuyện tốt. Ngươi nên đi Khôn Linh cung thỉnh an đi. Hiên Phi trong lòng chấn động, ở Thái Hậu ý vị thâm trường ý cười chung cung kính gật đầu, "Là, thiếp nên đi Khôn Linh cung thỉnh an." Từ nay về sau, Hiền Phi lại lục tục vài lần đi từ Linh cung cùng Khôn Ninh cung thỉnh an, thẳng đến tháng 5 một ngày thân thể không khỏe, lúc này mới ngừng lại. Chương 781 xuống tay. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô và bút miễn phí đọc. Quyết tâm hạ, lộ tham dò, Hiền Phi lại vẫn như cũ phát sở. Ngọc truyền cung không người như dùng. Hiện tại Ngọc truyền cung nhân tâm tan rã, hai ba cái tâm phúc đều là lâu dài đi theo nàng, vận dụng này mấy người mưu hại Phúc thành công chúa. Một khi bị người điều tra ra liền hoàn toàn tẩy không rõ. Hiên Phi cũng không tưởng thừa nhận cảnh minh đế lôi đỉnh cơn giận. Cứ việc Thái hậu nói chẳng sợ liên lụy đến nàng, về sau vẫn như cũ có thể giúp Trương Nhi, nhưng như vậy cục diện đối Trương Nhi tới nói liền quá không xong. Có thể không đi đến kia một bước, đương nhiên tốt nhất. Nàng làm một cái lâm vào tuyệt vọng dân cơ bạc, khá vậy hy vọng tận khả năng nắm lấy hảo bài mặt. Hiên Phi cân nhắc nhiều ngày, rốt cuộc hạ quyết tâm, phân phó tâm phúc cung nhân cấp Xuân Hoa cung một người nội thị truyền tin. Xuân Hoa cung là Ninh Phi tạm cùng, tên kia nội thị lại là nàng người, thả trung thành và tận tâm. Nay vốn là nàng nhiều năm trước chôn một cái ám cờ, tưởng chính là một ngày kia một khi cùng Ninh Phi đối thượng, có thể phái thượng đại công dụng. Không nghĩ tới Ninh Phi sinh cái chạy gỗ nhi tử, hoàn toàn không có gì cơ hội vận dụng, nhưng thật ra cấp hiện tại cung cấp phương tiện. Làm cái kia ám cờ đi đối phó Phúc Thanh công chúa, mặc dù điều tra ra, kia cũng là Xuân Hoa cung người, cùng Ngọc truyền cung xả không thượng nửa điểm quan hệ. Hiên Phi an bài hảo, Căng thẳng tiếng lòng chờ đợi động thủ Nhật tử. Thiên một ngày ngày nhật lên, từ từ Ninh cung đi thông Khôn Ninh cung lộ, một đường mùi thơm, hoa phổn tụ màu. Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa đã thói quen như vậy Nhật tử, sáng sớm lên đi trước Tử Ninh cung đình an, ở nơi đó buổi thái hậu dùng đồ ăn sáng, thái hậu nếu là không có việc gì, liền làm bạn gần nửa ngày, lại đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu đình an. Lúc sau hoặc là lưu tại Khôn Ninh cung dùng cơm trưa, hoặc là từng người trở về nghỉ ngơi, giữ lại mới là chính mình thời gian. Ngày này thời tiết rất tốt, từ từ linh cung đi ra muồi hoa liền ở chóp mũi quanh quần, phóng nhãn nhìn lại trừ bỏ ngũ thải ban lan hoa nhi, còn có bao nhiêu màu đẹp nhi, nhất phái náo nhiệt ngày mùa hè cảnh tượng. Đối cảnh đẹp như vậy, Phúc Thanh công chúa tổng xem không đủ, một con dừng lại ở hoa tươi thượng vũ cánh bướm trắng nhi cũng có thể làm nàng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm nhìn. Thấp tứ công chúa người trước tuy văn tĩnh, cùng Phúc Thanh công chúa sớm chiều ở chung lâu rồi, ở nàng trước mặt lại nhiều vài phần hoạt bát, thấy thế lấy phiến che mặt cười nói: Mười ba tỷ, đừng nhìn, kêu bớm trắng nhi còn không có người đẹp đâu. Phúc thanh công chúa mặt tướng đỏ, rồi nói, mười bốn mội chớ có dễu cận, ta tuy rằng cũng không kém, còn là không có thải điệp nhi đẹp. Thập tứ công chúa cười khúc khích, mười ba tỷ, mỗi ngày đều là giống nhau cảnh nhi, ngươi như thế nào liền xem không đủ đâu. Ai nói đều là giống nhau cảnh nhi. Phúc thanh công chúa một lóng tay ven đường thược dược bụi hoa, nhìn đến kia đóa màu tím thược dược hoa sao. Thập tứ công chúa gật đầu. Kia đóa màu tím thượng dược hoa hôn qua còn chỉ là nụ hoa, hôm nay liền toàn bộ khai hoa. Phúc Thanh công chúa hứng thú bừng bừng, vì mỗi một lần phát hiện bất đồng mà vui sướng. Thập tứ công chúa cong môi cười, trong mắt là so ngày mùa hè còn ấm quang, ta sai rồi, quả nhiên mỗi một ngày đều là không giống nhau. Phúc Thanh công chúa giữ chặt thập tứ công chúa tay, chúng ta đi nhanh đi, hôn qua mâu hậu không phải nói hôm nay cơm trưa có Phật khiêu tưởng. Ân. Nhị vị công chúa nắm tay đi trước, phía sau một trận dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Nghị vị công chúa dừng bước. Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa đồng thời xoay người sang chỗ khác, nhìn đuổi theo người. Người đến là một người nội thị, bởi vì chạy trốn cấp có chút thở hổn hển. Tú Lâu cung kính nói, "Phúc Thanh công chúa, Thái hậu thỉnh ngài trở về một chuyến. Hoàng tổ Mẫu Têu ta trở về." Phúc Thanh công chúa tuy có chút ngoài ý muốn, vẫn là thực ngo đối Thập Tứ công chúa nói, "Mười bốn muội, vậy ngươi đi trước Mẫu hậu nơi đó nói một tiếng, ta trễ chút liền tới." Thập Tứ công chúa nhìn nhìn lạ mắt nội thị. Nắm chặt Phúc Thanh công chúa tay, mười ba tỷ, ta cùng với ngươi cùng nhau trở về đi. Phúc Thanh công chúa vừa muốn ngật đầu, nội thị liền nói, nô tỷ nghe bên trong chuyển gia tơi ý tứ, Thái hậu là có chuyện đơn độc đối Phúc Thanh công chúa nói. Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa hai mặt nhìn nhau. Nội thị túi đầu thúc giục nói, Thái hậu còn đang trở, nhị vị công chúa. Mười bốn mội, vậy ngươi liền đi trước khôn ninh cùng đi, ta đi gặp hoàng tổ mẫu liền qua đi. Thập tứ công chúa đành phải ngật đầu. Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa tách ra, theo nội thị phản hồi từ Ninh cung. Vừa mới đi qua lỗ lại đi một lần, Phúc Thanh công chúa không có thưởng thức tâm tình, âm thầm suy đoán thái hậu đơn độc tiêu nàng mục đích. Hoàng tổ mẫu có nói cái gì muốn tránh đi 14 muội đơn độc đối nàng nói đi. Đã có lời nói, ngay từ đầu vì sao không đem nàng lưu lại, làm 14 muội đi trước? Là lão nhân gia bệnh hay quên đại, vẫn là? Nhìn lướt qua đi ở hưu phía trước dẫn đường nội thị, Phúc Thanh công chúa bước chân một đốn. Cái này nội thị có chút không thích hợp. Nói như vậy, dẫn đường công nhân đều sẽ đi ở tả phía trước, mà phi hưu phía trước. Phúc Thanh công chúa theo bản năng ngắm liếc mắt một cái hưu phía trước, nơi đó đứng sừng sững một tòa núi giả, vòng qua đi chính là Bích Ba hồ. Điện hạ như thế nào không đi rồi? Nội thị phát hiện Phúc Thanh công chúa dừng lại, dụ mắt hỏi. Phúc Thanh công chúa lui về phía sau nửa bước, bất động thanh sắp nói, buồn cung đột nhiên nhớ tới mâu hổ dặn dò ta sớm chút qua đi, để tránh mâu hổ lo lắng. Buồn cung vẫn là đi trước Khôn Ninh cung đối mâu hậu nói một tiếng, lại tùy cung công đi từ Linh cung. Nội thị ngẩng đầu lên, khó xử nói, điện hạ hay là muốn cho Thái hậu đợi lâu? Thập tứ công chúa đã đi Khôn Ninh cung, hoàng hậu nương nương biết là Thái hậu kêu điện hạ, như thế nào sẽ lo lắng đâu? Hoàng tổ mẫu có chuyện đối buồn cung nói cũng không đợi với nhất thời nửa khắc, ngươi nếu lo lắng Thái hậu sốt ruột liền đi về trước phục mệnh đi. Phúc Thanh công chúa dứt lời, xoay người liền trở về đi. Vẫn luôn cục Mi Du mắt nội thị đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngấp trong trong tay áo tay bỗng nhiên bưng kiếm phúc thành công chúa miệng. Nội thị dáng người không tính cao lớn, nhưng trong tay hắn có một phương khăn tay, che lại phúc thành công chúa miệng lúc sau, phúc thành công chúa chỉ dễ rủa vài cái liền ngất đi, liền tiếng kinh hô cũng chưa phát ra tới. Nội thị nhẹ nhàng thở ra, ám đạo một cái luông triều từ bé công chúa tính cảnh giác còn rất cường, nếu không phải khăn tay tẩm mê dược, chỉ sợ còn muốn phí một phen công phu. Con hảo hiền phi nương nương sớm có đề điểm. Nội thị ôm phúc thanh công chúa vòng qua núi giả, hướng bích ba ven hổ kéo đi. Thập tứ công chúa cùng phúc thanh công chúa tách ra sau, hướng khôn ninh cung phương hướng đi rồi không bao lâu, đồng nhiên xoay người hướng hổi chạy tới. Nàng một bên chạy, một bên ảo não, đã sớm cảm thấy thái hổ có chút không thích hợp, thầm hạ quyết tâm cùng 13 tỷ như hình với bóng, nàng như thế nào có thể làm 13 tỷ một người tùy tên hướng kêu nội thị đi rồi. Liên tính thái hổ muốn đơn độc thấy 13 tỷ, yêu cầu nàng làng tránh cũng lắm thì nàng cùng sau khi đi qua chợ ở Từ Ninh cũng gọi là được. Hung trì tên kia nội thị thực là mắt, vạn nhất không phải Từ Ninh cung đâu. Thật là đáng chết. Thập tứ công chúa vì chính mình hậu chi hậu giấc thật sâu ảo não, chạy trốn bay nhanh, chính bắt giữ đến nội thị ôm Phúc Thanh công chúa biến mất ở núi Giả chỗ kia một màn. Núi Giả phía sau là Bích Ba Hồ. Thập tứ công chúa sắc mặt đại biến, cơ hồ là chạy như bay tới rồi núi Giả bên, Tả Hữu nhìn nhìn, bế lên một cục đá chạy về phía bên hồ. Chương 782 rời đi. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô và bút miễn phí đọc. Phúc Thanh công chúa lặng yên không một tiếng động, đã bị nội thị kéo giải tới bên hồ. Nội thị dừng lại, nhỏ giọng thì thầm, công chúa điện hạ trách không được nô tỳ, muốn trách thì trách mạng ngươi không hảo đi. Đối người thường tới nói, giết người không phải dễ dàng như vậy, huống chi giết là đại chu đích công chúa. Nội thị tay có chút run, đem Phúc Thanh công chúa dùng sức hướng trong hồ đẩy đi. Phía sau có gió lạnh đánh ướt lại. Nội thị phản xạ có điều kiện lệch về một bên đầu, vốn dĩ nên nện ở cái hốt cục đá tạm tới rồi đầu vai. Nội thị ăn đau quay đầu lại. Thập tứ công chúa thất thủ, trong mắt tràn đầy kinh sợ, trong tay cục đá lại không chút do dự hướng nội thị trên mặt ném tới. Nội thị hét thảm một tiếng, máu mũi phụt ra tới. Mà lúc này Phúc Thanh công chúa đã lăn xuống trong hồ, bắt đầu đi xuống trầm. Thập tứ công chúa đem cục đá một ném, xông lên đi tìm chết chết túm chặt Phúc Thanh công chúa một cái cánh tay, đồng thời buông ra tiếng hầu hô to. Có người yếu hại phúc thanh công chúa, cứu mạng a." Mười mấy tuổi thiếu nữ, cao giọng tiêm ma tế, lập tức truyền ra đi hảo xa. Lão một phen mặt nội thị cũng không có đào tẩu, ngược lại tới gần một bước, dứt khoát đem thập tứ công chúa đẩy đi xuống, cùng sử dụng tay gắt gao đè lại trong nước rẽ rửa người không cho nàng ngoi đầu. Ung u cùng ngục, nhất xuyên xuyên bọt khí toát ra tới. Thằng đến nghe được tiếng bước chân, nội thị lúc này mới đem trên mặt vết máu rửa sạch sẽ, vội vàng đào tẩu trên ở trong nước thập tứ công chúa đã không có dễ rũ sức lực, tóc dài như nước tảo phô mở ra, bao lấy nàng tái nhợt gò má cùng xanh tím môi, nhưng nàng bắt lấy phúc thanh công chúa tay nhưng vẫn không có bung ra. Nàng hơi mở mắt, trước mắt lại một mảnh mơ hồ, nhìn không tới không trung xanh thảm, cũng nhìn không tới hoa đoàn cẩm thục cảnh đẹp. Giờ khắc này, ý thức sắp tan ra thập tứ công chúa đột nhiên hiện lên một ý niệm, nàng hiện tại lý giải 13 tỷ vì sao tổng cũng xem không đủ nhân gian này. Có thể nhìn đến cũng thật ảo. Một giọt nước mắt theo thập tứ công chúa khệ mắt chảy xuống tới. Cái thứ nhất đuổi tới bên hồ chính là hai gã nội thị, trong đó một người mắt sắc, thấy được tên kia nội thị chạy như bay mà đi bóng dáng. Hắn vừa muốn truy, bị một khắc danh nội thị giẫm chân ngăn lại tới, còn truy cái gì a, hai vị công chúa đều ở trong nước, trước cứu hai vị công chúa điện hạ. Hai gã nội thị đều sẽ không thủy, lại căng da đầu xuống nước cứu người, cũng không quên cao giọng la hét. Thức mau đuổi tới cung nhân càng ngày càng nhiều. Không tới phiên xuống nước thi cứu một người nội thị bay nhanh đi Khôn Ninh cung báo tin. Khôn Ninh cung trung, Hoàng hậu Mạc Dành có chút tâm thần không yên, xuýt một miệng trà hỏi cung nhân, nhị vị công chúa còn chưa tới. Hai vị điện hạ còn không có lại đây. Hoàng hậu xoay chuyển chén trà, phân phó nói, đi lên một chút, Phật Khiêu tưởng đã làm tốt, cấp nàng hai cái đều thích ăn. Giọng nói mới lạ, một người cung nhân liền sắc mặt trắng bệch vọt vào tới, Hoàng hậu nương nương, không hảo. Hoàng hậu tay run lên, thật thính hỏi, làm sao vậy? Công nhân quỷ gối hoàng hậu trước mặt, khóc nói, hai vị điện hạ rơi xuống nước. Âm một thanh âm vang lên, hoàng hậu trong tay chén trà ngã cái dập nát. Nàng đột nhiên đứng lên, một bên đi ra ngoài, một bên lạnh giọng hỏi, ở nơi nào rơi xuống nước? Bích Ba hồ báo tin cung nhân rũ đầu, không dám nhìn hoàng hậu sắc mặt. Hoàng hậu trầm xuống. Bích Ba hồ liền ở Từ Ninh cung đến Khôn Ninh cung con đường kia thượng, bất quá muốn vòng qua núi giả mới có thể tới gần, Phúc Thanh các nàng không phải ham chơi người, như thế nào sẽ rơi xuống nước? Hoàng hậu bất chấp nghĩ lại, vội vàng chạy tới bích ba hồ, phía sau mình mông quẩn cuộn theo một đám cung nhân. Bích ba bên hồ, phúc thanh công chúa cùng thập tứ công chúa trước sau bị vớt đi lên, vài tên cung nhân chính nghị cách cấp cứu. Hoàng hậu liếc mắt một cái liền thấy được nằm trên mặt đất nhắm chặt hai mắt nữ nhi, lập tức đầu góc quanh một tiếng, khỏe mắt muốn nước ra. Công chúa thế nào? Thái y gì ở đâu? Thái y gì ở đâu? Phúc thanh công chúa xảy ra chuyện, lệnh hoàng hậu nhất thời dối loạn tâm thần. Vô luận là thi cứu cung nhân vẫn là vây xem cung nhân đều sắc mặt trắng bệnh, run bẩn bẩn. Thế nhân đều biết, mặc dù là thần y y hề đối mặt chết đối giả cũng bó tay không biện pháp, thai y tới lại có thể như thế nào? Chờ thai y y hề, còn không bằng tận lực cấp hai vị công chúa không không thủy, vận khí tốt nói không chừng có thể tỉnh lại. Mọi người chính như vậy tưởng, Phúc Thanh Công Chúa bỗng nhiên khụ ra hai ngụm nước tới. Hoàng hậu đại hỉ, nào qua đi bắt lấy Phúc Thanh Công Chúa thủ đoạn, khóc nói, á tuyển, á tuyển ngươi thế nào? Phúc Thành công chúa miễn cưỡng mở mắt ra nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, lại nhắm hai mắt lại. Hoàng hậu hãi đến hồn phi phách tán, "A Tuyển." Vội vàng đuổi tới thái y y y vội quên ngủ, "Công chúa điện hạ đã tỉnh, lúc sau giữ ấm điều trị quan trọng nhất, hoàng hậu nương nương giao cho vi thần xử lý đi." Hoàng hậu nghe thái y y y nói như vậy, trong lòng bâng lẳng, tránh ra vị trí nhìn thái y y y chỉ huy cung nhân đem Phúc Thành công chúa nâng đi, một cái giật mình bỗng nhiên nhìn về phía thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa thế nào? Trên mặt đất không biết vị nào công nhân phô một kiện quần áo, cả người ướt rầm rề thập tứ công chúa liền nằm ở mặt trên, bên người đồng dạng vây quanh hai ba danh công nhân, chính hiệp lực để ép nàng độn. Nhưng thập tứ công chúa lại không có phúc thành công chúa hảo vận, trầm trạp không có động tĩnh. Hoàng hậu bước nhanh đi qua đi, sắc mặt trắng bệ, lại lần nữa thúc giục hỏi, thập tứ công chúa rốt cuộc như thế nào? Thiếu cứu công nhân tiếp tục yên lặng cấp thập tứ công chúa khống thủy, không biết như thế nào trả lời. Hoàng hậu nhìn một màn này, thân thể khẽ run. Đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Háp Tâm nói, dùng miệng cấp thập tứ công chúa độ khí. Lúc trước yến Vương cứu phế thái tử chi tử Thuần Ca Nhi, chính là dùng loại này biện pháp, truyền tới trong cung sau nàng còn hiểu biết quá. Lúc ấy chỉ là tò mò, không nghĩ tới có đối mặt một ngày. Thi cứu vài tên cung nhân sử sốt, không hiểu hoàng hậu ý tứ. Hoàng hậu Khẩn Trương, rướn khoát cúi xuống thân đi tự mình kiểm tra thập tứ công chúa miệng mũi hay không có dị vật tắc nghẽn. Một người cung nhân bộ nói: Nô tỳ đã đem công chúa điện hạ miệng nuôi chung dị vật rửa sạch, sạch sẽ. Hoàng hậu một cắn môi, thở sâu độ nhập thập tứ công chúa trong miệng. Hoàng hậu này cử tứ khắc dẫn tới chúng cung nhân hai mặt nhìn nhau, biểu tình quá dị. Hoàng hậu thân thập tứ công chúa làm gì? Tuy có nghi hoặc, lúc này lại không người dám hỏi ra tới. Hoàng hậu như vậy độ mấy hơi thở, nhìn một cái thập tứ công chúa động tĩnh, hậu chi hậu giác nhớ tới còn muốn ấn ngực tới trợ giúp chết đối giả khôi phục hô hấp. Nàng vội vàng lớn số hạ lại không biết động tác hay không chính xác, lại cấp hoang mang dối loạn tiếp tục đổ khí. Như vậy lặp lại hồi lâu, hoàng hậu đã là thở hồng hộp, sắc mặt đỏ bừng, lại vô lực thi triển. Một bên cung tỷ vội nói, hoàng hậu nương nương, làm nô tỷ đến đây đi. Hoàng hậu hơi hơi gật đầu. Liên tục hai gã cung tỷ tiếp nhận hoàng hậu động tác, 30 phút chấp mắt mà qua, thập tứ công chúa nhưng vẫn không hề phản ứng. Chờ ở một bên một vị khác thái y ghi hề muốn nói lại thôi, rốt cuộc nhịn không được nói, hoàng hậu nương nương. Làm vi thần nhìn xem đi. Hoàng hậu biểu tình không ngừng biến hóa, rốt cuộc gật gật đầu, nhìn xanh cả mặt thập tứ công chúa, trong lòng dâng lên dự cảm bất tường. Cung tỷ tránh ra vị trí, giao cho Thái y Yie. Thái y Yie một phen kiểm tra, lắc lắc đầu ngồi dậy tới, đối hoàng hậu thật sâu vái chào, ngữ khí bi thong nói, "Hoàng hậu nương nương nén bi thường, công chúa điện hạ đã đi." Chương 783 Phúc thanh tỉnh lại. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô babut miễn phí đọc. Hoàng hậu Mỹ mắt run lên, hốc mắt liền đã ướt ướt. Nhìn trên mặt đất nhỏ yếu đơn bạc thiếu nữ, lệ ý nhịn không được dâng lên. Đối 14, nàng vẫn luôn không có buông cuối cùng một kia khúc mắt, rốt cuộc 14 mẹ đẻ Trần Mỹ nhân là liên tiếp ám hại Phúc Thanh người. Nhưng từ 14 cùng Phúc Thanh mỗi ngày kết bạn đi cho Thái Hậu Thỉnh An, ở nàng trước mặt xuất hiện nhiều, đối cái này đẹo thấp thông tuệ có trừng mực hài tử, nàng vô pháp không thưởng thức. Nàng là thiệt tình phải cho đứa nhỏ này một cái hảo tiên đồ. Lúc trước nàng cố ý đem Phúc Thanh gả thấp tiến mương phi huynh trưởng, cái kia tuấn thiếu sang sảng người trẻ tuổi, nhưng sau lại Yến Vương ghi tạc nàng danh nghĩa, này phiên tính toán liền có chút không thích hợp. Khi đó, nàng liền nghĩ chờ Phúc Thanh hôn sự định ra sau, nàng liền tác hợp 14 cùng Đông Bình bá thế tử này đối người trẻ tuổi. Nhưng ai biết, hoàng hậu thực mo thu liễm tâm thần, một bên phân phó người đi bẩm báo cảnh minh đế, một bên an bài người cấp truyền yến mương vợ chồng tiến cung. Yến Mương rõ ràng dùng loại này biện pháp cứu sống phế thái tử chi tử thuần ca nhi, nàng vì sao không được? Một khi đã như vậy, vậy làm Yến Mương tiến cung thử một lần, cũng coi như nàng vì 14 hết tâm. Hoàng hậu quả thực không dám tưởng Phúc thành công chúa tỉnh lại sau biết thập tứ công chúa không còn nữa sẽ như thế nào thương tâm. Xem một cái không hề tức giận thập tứ công chúa, hoàng hậu thở dài, đem thập tứ công chúa trước ôm vào trong phòng, cho nàng thay khố mát quần áo. Lập tức có mấy tên cung tỳ chiếu hoàng hậu phân phó hành sự. Hoàng hậu lúc này mới có thời gian hỏi chuyện. Nhìn chung quanh ở đây cung nhân, hoàng hậu thần sắc sắc bén, cái thứ nhất đuổi tới Big 3 hổ chính là ai? Hai gã nội thị đứng ra, cùng kêu lên nói, là nô tỳ. Các ngươi hai cái cùng nhau đuổi tới. Hai gã nội thị đồng thời xưng là. Nói một câu ngay lúc đó tình huống. Hai gã nội thị liếc nhau, trong đó một người trả lời, nô tỳ lúc ấy nghe được thập tứ công chúa tiếng kêu cứu, liền lập tức chạy tới. Hoàng hậu nhíu mày đánh gáy nội thị nói, Xác định tiêu cứu chính là thập tứ công chúa. Nội thị túi lầu nói, "Nô tỳ xác định, bởi vì bởi vì ngay lúc đó tiếng kêu cứu tiêu chính là có người hiếu hại phúc thanh công chúa, cứ mạng." Hoàng hậu cả người chấn động, sắc mặt đại biến, "Ngươi không nghe lầm?" Nội thị quyết đoán lắc đầu, "Nô tỳ không nghe lầm, phía sau tới rồi hẳn là cũng đều nghe được." Hoàng hậu nhìn về phía những người khác, những cái đó cung nhân sôi nổi gật đầu. Hoàng hậu sắc mặt càng thêm khó coi lên, lại hỏi, "Còn có sao?" Một khắc danh nội thị nói, nô tỷ hai người chạy tới nơi khi, nhìn đến một người nội thị vội vàng rời đi, thập phần kháng nghi. Nhưng khi đó hai vị công chúa điện hạ đều ở trong nước, nô tỷ hai người đành phải lựa chọn trước đem hai vị điện hạ cứu đi lên. Hoàng hậu yên lặng nghe, đã là mặt giận dữ, đem nắm tay nắm chặt đến keo kẹt rung động. Lại có người hại phúc thanh. Rốt cuộc là ai như thế táng tận thiên lương, năm lần bảy lượt muốn phúc thanh tánh mạng. Nếu là như thế này, mười bốn chẳng phải là vì cứu phúc thanh mà Hoang hậu trong lòng chấn động, không khỏi nhìn phía Big Ba nhộn nhạo Big Ba hổ. Phúc Thanh cùng 14 đến tụt cùng đã trải qua cái gì, chỉ sợ chỉ có chờ Phúc Thanh tỉnh lại hỏi một câu. Các ngươi thủ tại chỗ này, ở đây người ai đều không được rời đi, nơi này hết thệ không được phá hư. Hoang hậu an bài xong, vội vàng đi hướng an trí Phúc Thanh công chúa phòng ngủ. Cảnh Minh đế đang ở ngự thư phòng xử lý chính vụ, rất là gần đây nhiều mà truyền đến tình hình hạn hán mà đau đầu. Hai gã nội thị đứng ở cảnh minh đế thân hai sườn một chút tiếp một chút đánh phiến, mang theo gió lạnh nho nhỏ giảm bớt đế vương nôn nóng tâm tình. Cách đó không xa, các tượng híp mắt hưởng thụ mát lạnh, vươn đầu lưỡi nhàn nhã liếm móng lưỡi, đối chủ nhân tâm tình không hề có đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Phan Hải đúng lúc thêm nước trà, cẩn thận chu đáo. Lúc này tiểu việc vui xuất hiện ở cửa, hướng Phan Hải làm mặt quỷ, thần sắc vội vàng. Phan Hải thấy thế nhẹ nhàng đi ra ngoài, hạ giọng nói, "Làm sao vậy?" Nếu có chuyện quan trọng chớ có quấy rầy hoàng thượng. Hoàng thượng rõ ràng tâm tình không tốt, có thể không kích thích vẫn là đừng kích thích. Tiểu Việc vui vẻ mặt đau khổ nói: "Sư phụ, ra đại sự." Hắn nói thân mình một bên, đem một người nội thị đẩy đến đằng trước tới. Nội thị run giọng nói: "Hoang hậu thỉnh hoàng thượng chạy nhanh qua đi, Phúc Thanh công chúa cùng thập tứ công chúa rơi xuống nước." Phan Hải bước xa hướng trở về phòng, mang theo phong so quạt phong còn mảnh, lệnh cảnh minh đế không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Như thế nào? Phan Hải Cường xả ra một tiếng cười, "Hoàng thượng ngài đừng nóng vội. Đừng vung nữa, có việc mau nói." Đối Phan Hải như vậy biểu tình, Cảnh Minh Đế đã có bất tường phản xạ có điều kiện. "Này lão Đông Tây mỗi lần như vậy đều sẽ ra đại chuyện xấu, so với hắn hái lưỡi biếng mí mắt còn chuẩn." Hoàng hậu nương nương tỉnh ngải qua đi, Phúc Thanh công chúa cùng Thập Tứ công chúa rơi xuống nước. Cảnh Minh Đế lấy so Phan Hải tiến vào còn nhanh tốc độ xông ra ngoài. "Khôn Ninh cung trung, Phúc Thanh công chúa mở mắt." Ánh vào mi mắt chính là hoàng hậu tràn đầy lo lắng khuôn mặt. Mẫu hậu Phúc Thanh công chúa Ách giọng nói hô một tiếng. Hoàng hậu gắt gao nắm lấy Phúc Thanh công chúa tay, thanh âm phát run, "Á Tuyền, ngươi hảo chút sao?" Phúc Thanh công chúa chớp chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu, thực mau liền hoảng sợ nắm chặt hoàng hậu tay, "Mẫu hậu, có người hại ta." Hoàng hậu trong lòng lộp bộ một chút, "Go Cản Sủ" vội hỏi nói, "Hại ngươi người là ai?" Phúc Thanh công chúa ánh mắt có chút mơ mịt, "Cái kia nội thị tự xưng là Từ Ninh công ngợi." Lúc ấy ta cùng với 14 muội chính hướng Khôn Ninh cung đi, hắn đuổi theo nói hoàng tổ mẫu kêu ta trở về có chút nói. Phúc Thanh công chúa đem lúc ấy tình hình giảng cấp hoàng hậu nghe, cuối cùng nhíu mày nói, "Mẫu hậu, ta cảm thấy người nọ không nhất định xuất từ Từ Từ Ninh cung, rốt cuộc những cái đó chỉ là hắn lời nói của một bên. Chỉ là ta bị hắn che miệng lại sau liền cái gì cũng không biết." "Đúng rồi, 14 muội đâu?" Hoàng hậu bị hỏi đến thần sắc khẽ biến. Phúc Thanh công chúa nhìn hoàng hậu, "Đương nhiên có chút hoảng." và lúc ấy làm 14 muội trước lại đây cùng ngài nói một tiếng. Là ngài nghe xong 14 muội nói cảm thấy không ổn phái người tới cứu ta sao? Phúc Thanh công chúa nói đến này, sắc mặt đại biến, không đúng, nếu là như thế, ngài sẽ không hoàn toàn không biết. Mẫu hậu, 14 muội đâu? 14 muội ở nơi nào? Hoàng hậu thấy Phúc Thanh công chúa như thế, tâm niệm quay nhanh, trên mặt không lộ thanh sắp nói, 14 phát hiện không thích hợp, chạy trở về cứu ngươi, có lẽ là bị kẻ xấu cùng đẩy vào trong hồ. Ngươi yên tâm 14 bị an trí ở khất phòng, trước mắt thái ý chính thế nàng trấn trị. Phúc Thanh công chúa dễ dàng đứng dậy, ta mau chân đến xem 14 muội. Hoàng hậu chặt chẽ đem nàng để lại, ngươi bộ dáng này như thế nào đi? Sự tình đã đủ loạn, ngươi là thành tâm muốn mâu hậu sốt ruột sao? Hoàng thượng Gia Lâm. Hoàng hậu nghe thế thênh thề, như được đại xá, vội phân phó cung tỳ chiếu cố hảo Phúc Thanh công chúa, vội vàng đón đi ra ngoài. Các nàng hai cái thế nào? Vừa thấy hoàng hậu, Cảnh Minh đệ gấp không chờ nổi hỏi. Hoàng hậu hạ giọng nói, "Phúc Thanh tỉnh, 14." Thái Úy Y nói đã đi. Cảnh Minh Đế nháy mắt sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, "Mang chấm đi xem nàng." Cảnh Minh Đế đứng ở thập tứ công chúa trước mặt, thật lâu không nói gì. Lúc này có cung nhân vội vàng tới báo, "Yến Vương vợ chồng tới rồi." Chương 784 vết máu. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Cảnh Minh Đế có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu giải thích nói, Cấp 14 thi cứu thời điểm, ta bỗng nhiên nhớ tới Cẩn Nhi đã từng cứu sống quá chết đối thuần Ca Nhi, cho nên liền sai người đem bọn họ vợ chồng Triệu Tiến cũng tới. Cảnh Minh Đế bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, đối, mau kêu Lao Thất vợ chồng lại đây. Hắn nghĩ tới, lúc trước thuần Ca Nhi ở tinh viên rơi xuống nước, nghe nói người đã không khí, đều bị Lao Thất cứu sống, hiện tại 14 như vậy, Lao Thất nhất định có biện pháp. Thức Mao Khương Tử cùng Úc Cẩn đã bị nội thị lãnh tiến vào. Khương Tử liếc mắt một cái liền thấy được lẳng lặng nằm trên giường thập tứ công chúa, tâm không khỏi một luồng bộ, nhất thời liền hướng đế hậu hành lễ đều đã quên. Cổ không sinh tử, nàng đã không cảm giác được thập tứ công chúa xinh cơ. Úc Cẩn lôi kéo Khương Tử cấp đế hậu thỉnh an. Cảnh Minh đế một lòng tay thập tứ công chúa, đối Úc Cẩn nói: "Đừng làm này đó hư, mau nhìn xem ngươi mười bốn muội." Úc Cẩn đi đến giường trước, chỉ đánh giá vài lần thập tứ công chúa, liền kinh ngạc nhìn về phía Cảnh Minh đế. Cảnh Minh đế trừng mắt, "Xem ta làm gì?" Úc Cẩn nghĩ nghĩ, trầm chững hỏi, "Phu hoàng làm ta xem 14 mũi, là tưởng ngươi lúc trước không phải cứu chết đối thuần ca nhi sao? 14 chiếc đuối, ngươi nhìn xem còn có thể hay không cứu sống?" Úc Cẩn trầm mặc một chút, nói, "Phu hoàng, 14 mũi đã không ở lâu ngày, nhi tử bất lực." Hắn chừng 10 tuổi liền bắt đầu ở trên chiến trường giết người, gặp qua người chết so nào đó người gặp qua người sống còn nhiều, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra thập tứ công chúa đã là người chết sắp mặt, nào còn có thể cứu. Cảnh Minh Đế lại có chút vô pháp tiếp thu, không cam lòng hỏi, lúc ấy Thuần Ca Nhi không phải đã không có hô hấp, cuối cùng vẫn là bị ngươi liền sống. Úc Cẩn bất đắc dĩ giải thích nói, Thuần Ca Nhi chỉ là tạm thời đình chỉ hô hấp cùng tim đập, bởi vì thi cứu kịp thời đúng phương pháp, cho nên may mắn tỉnh lại, mà 14 muội bất động. Như thế nào bất động? Cảnh Minh Đế truy vấn. Hắn lúc ấy nghe nói Thuần Ca Nhi bị lao thất cứu sống, liền rắc là thần tiên thủ đoạn, chẳng lẽ dùng ở 14 trên người liền không được? Ông cẩn lại xem thập tứ công chúa liếc mắt một cái, khẽ thở dài, 14 muội đã không còn nữa, người chết không thể sống lại, nhi tử xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Đã chết đi người nếu có thể cứu sống, kia hắn chính là thần tiên, còn tranh cái gì ngôi vị hoàng đế. Cảnh Minh đế động động môi, biểu tình tiêu điều thở dài, thôi. Hắn nhìn thập tứ công chúa liếc mắt một cái, bi thống nảy sinh. Lần lượt đã kích, đã làm vị đế vương này thoạt nhìn càng thêm giàn ruột. Hoàng hậu, Phúc Thanh cùng 14 như thế nào rơi xuống nước? Hoàng hậu thần sắc âm trầm, cắn răng nói: "Hoàng thượng, các nàng hai cái là bị người đẩy xuống nước." "Cái gì?" Cảnh Minh đế vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc đến cực điểm. Hoàng hậu đem Phúc Thanh công chúa lời nói cùng với từ cung nhân nơi đó hỏi tới nói cẩn thận nói một lần, trầm khuôn mặt nói: "Bích Ba hồ nơi đó ta đã sai người bảo vệ tốt, còn thỉnh hoàng thượng vì Phúc Thanh cùng 14 làm chủ." Cảnh Minh đế sắc mặt âm trầm vô cùng, cả giận nói: "Buồn cười, kẻ xấu thật sự to gan lớn mật, bắt được tới sau chấm nhất định phải đem hắn bầm thây và đoạt." Hoàng thượng, mẫu hậu nơi đó có phải hay không phải người đi hỏi một tiếng?" Hoàng hậu hỏi đến bình tĩnh, trong lòng lại phẫn hận không thôi. Nang Liên không nên cố Hoàng thượng hiếu tâm, biết rõ Tử Linh cung thậm chí là Thái hậu có vấn đề, lại không hảo an bài người lặng lẽ đi theo phụ thân các nàng, mới có hôm nay họa. Vốn dĩ Hoàng hậu Cố Kỵ đến không sai, hai vị công chúa đi cho Thái hậu thỉnh an, nếu âm thầm phái người đi theo, một khi truyền tới Hoàng thượng cùng Thái hậu trong thai liền khó coi. Nào có cháu gái cấp tổ Mộ Thần an lại phái người bảo hộ đạo lý, này đem thái hậu thể diện đặt chỗ nào? Nhưng hiện tại, hoàng hậu chỉ cảm thấy hối hận cùng với kinh sợ. Cái kia tránh ở chỗ tối hại phúc thanh người là gan càng lúc càng lớn, thế nhưng tới rồi dọ như 3 ngày rưỡi ở Phúc Thanh các nàng quen thuộc nhất trên đường công nhân xuống tay nóng nổi. Nay quả thực lệnh người không dám tin tưởng. Nàng nhất định phải đem người này bắt được tới, bằng không cuộc sống hàng ngày khó an. Cảnh Minh đế lập tức phân phó Phan Hải Phóe người đi từ Ninh cung hỏi một câu thái hậu, có hay không mệnh nội thị Têu Phúc thành công chúa trở về. Phan Hải lĩnh mệnh đi an bài. Cảnh Minh đế đi ra ngoài, đi bế ba hồ nhìn xem. Đế hậu đi ở trước, Khương Tử cùng Úc cẩn đi theo sau. Đi tới cửa, Khương Tử nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên giường thập tứ công chúa lặng yên không một tiếng động, tựa như nàng sinh thời như vậy an an tĩnh tĩnh, vô luận là cười hoặc là khóc đều cũng không cao giọng. Thân là tội phi chi nữ, nàng vẫn luôn sống được thật cẩn thận. Sở mong bất quá là một đời an ổn thôi. Nhưng chính là điểm này niệm tưởng, đối nhau ở hoàng thất nàng tới nói đều thành hy vọng sắp đời. Khương tự mím môi, ở trong lòng nhẹ giọng nói, 14 buổi, ta cùng với A Cẩn nhất định sẽ đem hại ngươi người tìm ra, làm hắn được đến báo ứng. Người an tâm đi thôi, kiếm sao coi như cái tiểu địa chủ nữ nhi, không thiếu ăn mặc, cũng không cần lục đục với nhau, tìm một cái tâm duyệt ngươi nam tử, bạch đầu dai lão, con cháu đầy đàn. Bích ba bên hồ đứng rất nhiều cung nhân. Thái đế hậu tới rồi vội vàng hành lễ. Cảnh Minh đế trầm khuôn mặt đi qua đi, nhìn dấu chân hỗn độn ven hồ đã mở miệng, "Lão thất, ngươi nhìn xem có hay không cái gì manh mối." Úc Cẩn đồng ý, cẩn thận kiểm tra lên, Thức Mao liền phát hiện nhỏ giọt trên mặt đất linh tinh vết máu. Hắn lập tức hỏi, "Mẫu hậu, 13 muội trên người nhưng có ngoại thương." Hoàng hậu Thức Mao lắc đầu, "Không có." Đối với nữ nhi nàng nhất để bụng, điểm này rất rõ ràng. "14 muội đâu?" "Cũng không có." Thập tứ công chúa quần áo đã đổi quá, trên người có hay không ngoại thương hoàng hậu đồng dạng hỏi qua. Nói như vậy, kẻ xấu bị thương. Úc Cẩn suy tư một lát, phân tích nói, nghe 13 muội cách nói, nàng hẳn là nháy mắt mất đi phản kháng lực, kẻ xấu ngoại thương hẳn là 14 muội tạo thành. 14 muội thân đơn lực mỏng, có khả năng nhất thương đến kẻ xấu chính là ngay từ đầu sân kẻ xấu đối 13 muội xuống tay thời điểm, kia nàng hẳn là sẽ. Úc Cẩn nhắm mắt phát họa lúc ấy tình cảnh, phòng đơn nói, lựa chọn cái A Cẩn Khương tự thanh âm truyền đến, đem một cục đá đưa cho hắn. Úc Cẩn tiếp nhận tới, thấy được trên tảng đá vết máu. Khương tự duỗi tay một lòng tay, ở nơi đó phát hiện. Cục đá lúc ấy từ thập tứ công chúa trong tay bóc ra, lăn đến ẩn nấp chỗ, có thể nhanh như vậy bị phát hiện đến đích với Khương tự nhạy bén cứu giác. 14 mũi là dùng cục đá thương đến kẻ xấu, đối phương miệng vết thương lớn nhất có thể là ở đồ trang sức bộ, tiếp theo là trên tay trở ra thịt lở lỗ chỗ. Lúc này Phan Hải phái đi người vội vàng chạy tới, Hồi bẩm hoàng thượng, Từ Ninh cung bên kia nói vẫn chưa phái người thỉnh phúc thành công chúa trở về." Cảnh Minh đế sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, "Cha, chẳng sợ phiến biến hoàng cung mỗi một góc, cần phải đem Sở Hữu trên người có thương tích người cho chấm tìm ra." Úc cần lắc lắc đầu, "Phu hoàng, không cần như thế phiền toái." Cảnh Minh đế nhìn hắn, mắt lộ ra khó hiểu. "Têu Nhị Nhu tới là được, kẻ xấu nếu để lại mới mẹ vết máu, chỉ cần người ở trong cung, Nhị Nhu là có thể tìm được hắn." Cảnh Minh đế lập tức nói, "Phan Hải, Truyền khiếu thiên tướng quân Tiên Cung. Chương 785 truy tung. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Chờ đợi nhị Nưu Tiên Cung thời điểm, tin tức đã truyền khai, các cung phi tần sôi nổi tới rồi tỏ vẻ quan tâm, bị Cảnh Minh Đế ban trở về. Lúc này, hắn không cần này đó phi tử ở trước mặt hắn biểu hiện cái gì thiện lương tốt đẹp, thiếu thêm phiền liền hảo. Thằng đến Thái hậu từ Tử Ninh Cung chạy tới. Mẫu hậu, ngài như thế nào tới? Cảnh Minh Đế đón nhận đi, Thái Hậu than nhẹ, Phúc Thanh cùng 14 xẻ ra chuyện, ai ra sao có thể ngồi được? Các nàng hai cái thế nào? Cảnh Minh Đế hơi trệ, mặt lộ vẻ đau kịch liệt, 14 không có. Phúc Thanh đâu? Thái Hậu gấp giọng hỏi. Phúc Thanh vận khí tốt, cứu giúp lại đây. Dị sắc từ Thái Hậu đái mắt chợt lóe rồi biến mất, thực mau bị bi thống thay thế được, đáng thương 14 nha đầu. Nay trong cung là càng ngày càng rối loạn, mỗi lần còn tổng cùng Từ Ninh cung nhắc lên quan hệ. Hoàng thượng Lúc này đây ngươi nhất định phải tra rõ rốt cuộc, Từ Linh cung cũng không ngoại lệ, không thể lại từ kẻ xấu gây xong rõ. Cảnh Minh đế trầm trọng gật đầu, mẫu hậu yên tâm, nhi tử minh bạch. Thái hậu như là mới phát hiện Khương tự cung có cẩn, nhìn về phía hai người nói, các ngươi như thế nào tiến cung? Cảnh Minh đế thế hai người trả lời, Lao Thất đi theo chân thế thành đã làm sự, nhi tử nghĩ hắn có lẽ có thể tra ra chút cái gì, đã kêu hắn tiến cung tới. Đến nỗi vọng tưởng Lao Thất đem 14 cứu sống, không đề cập tới cũng thế. Lúc này, Cảnh Minh Đế mới càng thêm khát số ý thức được Thuần Ca Nhi có thể bị úp cần cứu sống là cỡ nào may mắn. Kia có lẽ mới là kỳ tích. Cứ việc phế thái tử nhân vu cổ phạm thượng bị ban chết, Thuần Ca Nhi cũng thành thứ dân, nhưng Cảnh Minh Đế đối Thuần Ca Nhi yêu thương chi tâm vẫn chưa biến mất. Hắn thậm chí càng thương tiếc cái kẻ vô tội hiểu chuyện Tôn Nhi. Chỉ là có đôi khi mặc dù đế vương cũng thân bất do kỷ, không phải do hắn đi đối một cái bị biếm tôn tử tỏ vẻ yêu thương. Cảnh Minh Đế chỉ có thể yên lặng ngăn chặn trong lòng. Cũng đối cứu sống thuần ca nhi Úc Cẩn có càng nhiều hảo cảm. Kia Yến Vương có hay không tra ra cái gì? Thái Hầu thuận thế hỏi. Không chờ Cảnh Minh Đế đáp lời, Úc Cẩn liền tiếp lời nói, trước mắt không có quá nhiều phát hiện, bất quá hoàng tổ mẫu xin yên tâm, hại 14 muội kẻ xấu nhất định sẽ bị tìm ra. Yến Vương như vậy có tin tưởng. Úc Cẩn cười cười, Tôn Nhi đi theo chân đại nhân học tra án, chân đại nhân dạy cho Tôn Nhi câu đầu tiên lời nói chính là lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lọt. Thái Hầu cứng lại, Thực Mâu gật đầu, "Vậy là tốt rồi, ngươi là 14 huynh trưởng, có thể hay không làm 14 nhắm mắt phải nhờ vào ngươi lo lắng." Khương Tự Yên lặng nghe lời này, trong lòng cười lạnh. Thái hậu thật đúng là lười tán hoa sen, Phúc Thanh cùng 14 lượng vị công chúa rơi xuống nước một chuyện vốn dĩ cùng bọn họ không hề quan hệ, nhưng kinh thái hậu như vậy vừa nói, một khi cha không ra cái gì, vậy Thành Á cần bất tận tâm. Cũng may nàng cùng Á Cẩn chưa bao giờ là sợ phiền phức người, toàn lực ứng phó bắt được hung thủ bốn chính là bọn họ muốn làm sự. Hôm nay việc nếu nói cùng Thái hậu không quan hệ, nàng một trăm không tin. Chỉ tiếc bà ngoại vẫn luôn đối năm đó sự tránh mà không để cập tới, lệnh nàng khó có thu hoạch. Úc Cẩn Dương ngôi, hoàng tổ mau yên tâm, Tôn Nhi chắc chắn toàn lực ứng phó. Thái hậu bình tĩnh nhìn Úc Cẩn liếc mắt một cái, khẽ gật đầu, như thế, ai gia liền an tâm rồi. Nói đến này, thanh âm khẽ run, khó có thể không chế toát ra vài phần đau thương. Cảnh Minh đế vội nói, "Mẫu hậu, nhi tử làm người trước đưa ngài trở về đi." Thái hậu lắc đầu cự tuyệt, không ai ra tưởng tận mắt nhìn thấy Yến Vương đem hại 14 hung thủ tìm ra, bằng không ai ra khó có thể an tâm. Suy nghĩ một chút 14 như vậy ngoan ngoãn, còn tuổi nhỏ lại không có, ai ra liền khó chịu vô cùng. Cảnh Minh Đế thở dài, không hề khuyên nhiều. Tiểu Việt vui lánh một con uy phong lẫm lẫm, béo trắng, đại cẩu đi tới, dương giọng nói, "Hoàng thượng, khiếu thiên tướng quân tới rồi." Cảnh Minh Đế nóng bỏng nhìn về phía Nhị Nhu. Nhị Nhu phe phẩy cái đuôi từ Cảnh Minh Đế trước mặt đi qua. Bổ nhào vào Khương Tự trước mặt với đuôi. Bị trước mặt mọi người làm lơ, cảnh Minh Đế ho khan một tiếng, đối Khương Tự nói: "Lão thất tứ phụ, ngươi phân phó Khiếu Thiên tướng quân đi." Một bên đem nhịn như tự mình từ Yến Vương phủ kế đó tiểu việc vui lau một phen hẳn, thầm nghĩ Khiếu Thiên tướng quân thật đúng là có linh tính a, khó trách Yến Vương công đạo nói thỉnh Khiếu Thiên tướng quân khi muốn để bọn họ vợ chồng, bằng không Khiếu Thiên tướng quân không cùng người sống đi. Tiểu Việc vui như vậy cảm khái, lặng lẽ ngâm ốc cần liếc mắt một cái. Mạc Danh sinh ra vài phần đồng tình. Trên thực tế hắn trước đề ra Yến Vương, đang ở Hống tiểu quận chúa Khiếu Thiên tướng quân ném cái đuôi do dự hồi lâu cũng chưa nhúc nhích, thẳng đến hắn đề ra một câu Yến Vương phi, Khiếu Thiên tướng quân trực tiếp liền đứng lên, ngại hắn đi được chậm, còn lấy miệng cùng hắn. Yến Vương cùng Yến Vương phi ở Khiếu Thiên tướng quân trong lòng địa vị khác biệt lớn như vậy, cũng không biết Yến Vương biết không. Khương tự sờ sờ nhị Nữu đầu, đem kia khối niệm huyết cục đã tiến đến nhị Nữu cái môi phía dưới, ôn nhu nói, "Nhị Nữu, nhớ kỹ, chính là cái này hương vị, đi đem người kia tìm ra." Nhị Nưu Phảng phất nghe hiểu giống nhau, hướng Khương Tử khẽ gọi một tiếng, rồi sau đó tiến đến trên mặt đất ngồi lên. Mọi người nhìn ngã con tử giống nhau đại cầu ở hoàng thượng, hoàng hậu cùng với thái hậu trước mặt đông người tây người, này đó quý nhân còn xem đến nhìn không chớp mắt, lại là cảm thấy ly kỳ, lại là cảm thấy khẩn trương. Mọi người ở đây bắt đầu không kiên nhẫn hết sức, Nhị Nưu đột nhiên đình chỉ động tác, hướng một phương hướng chạy đi. Mọi người sửng sốt. Con Cảnh Minh Đế lập tức hô, đuổi kịp Khiếu Thiên tướng quân. Một đám người phần phật hướng Nhị Ngưu rời đi phương hướng đuổi theo. Nhị Ngưu tựa hồ cố ý chiếu cố xem náo nhiệt người, tốc độ cũng không mau, thậm chí còn khi thì quay đầu lại, xem nam chủ nhân cùng nữ chủ nhân có hay không theo kịp. Mọi người bất tri bất giác cùng ra hảo một khoảng cách, trong lòng bắt đầu có suy đoán. Khiếu Thiên tướng quân muốn đi chỗ nào? Xem nải phương hướng, tựa hồ là mỗ vị nương nương tẩm cung. Hoàng hậu đối hậu cung nhất quen thuộc, trong lòng không khỏi vừa động. Nhị Nhu muốn đi chẳng lẽ là Xuân Hoa cung. Một vị đôi mắt sáng xinh đẹp, nữ tử ở hoàng hậu trong đầu hiện lên. Chẳng lẽ là Ninh phi? Hoàng hậu cái thứ nhất ý niệm chính là không có khả năng. Liên Lỗ Vương như vậy tư chất, Ninh phi tác loạn đổ cái gì? Nhưng Nhị Nhu đúng là Xuân Hoa cung ngừng lại, hướng Khương tự kêu hai tiếng. Khương tự đối Cảnh Minh đế phúc phúc, "Phu hoàng, thỉnh ngài cho phép Nhị Nhu xem xét Xuân Hoa cung." Cảnh Minh đế sắc mặt xanh mét, cắn răng nói, "Đi cha. Ninh phi đi ra." Thần sắc kinh ngạc Hoàng thượng, đây là. Nàng vừa rồi đi tỏ vẻ quan tâm, mới bị gấp trở về, như thế nào những người này đều chạy nàng nơi này? Cảnh Minh đế bình tĩnh nhìn Ninh Phi liếc mắt một cái, trong mắt cuồn cuộn sóng ngầm, hại công chúa hung thủ ở chỗ này. Ninh Phi sắc mặt đột biến, không có khả năng. Nàng còn to mò chờ sự tình tiến triển, như thế nào liền cuốn đi vào. Giờ khắc này, Ninh Phi cả người lặng ngốc, mà cùng với các cung nhân kinh hô, Xuân Hoa cung truyền đến chảo dâng tiếng chó sủa. Đám người như nước Tất cả đều hướng thanh âm truyền đến phương hướng Dũng đi. Xuân Hoa Cung Thiên Điện một chỗ sân có hai khẩu đại lu, lu chung nước trong sáng trong, tài hoa súng. Nhưng hôm nay trong đó một ngụm đại lu trôi nổi lá sen lại có không ít rơi xuống trên mặt đất, một mảnh hỗn độn. Lu chung đảo tài một người, nhị Nưu chính hướng hắn sủa như điên. Chương 7862 sự kiện. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô pháp bút miễn phí đọc. Mặt trời lên cao, phồn hoa tựa cầm. Chim hót trùng ngâm đàn chéo thành ngày mùa hè độc hữu làn điệu. Như vậy tươi đẹp cảnh trí, ở đây người lại trong lòng phát mao, nhìn chằm chằm đảo thua tại đại lu người khắp cả người phát lạnh. Cảnh Minh đế biểu tình nghiêm hàn, một chữ tự nói, đem người làm ra tới. Vài tên nội thị lập tức tiến lên, hợp lực đem lu nước người lỏng ra tới đặt ở trên mặt đất. Người hút dâm dề, trên mặt đất thực mau một mảnh vệt nước. Nhìn kia trương xanh trắng mặt, có người kinh hô, này không phải đặng công công sao? Tốc cần tiến lên đi. Tuối người kiểm tra một phen, rồi sau đó đối Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu, người này mặt bộ có tổn thương, tuy rằng bởi vì tầm ở trong nước đã nhìn không ra tới vết máu, nhưng và táo rảy mặt tích tiện máu tươi, cho nên bị nhịn lưu truy tung tới rồi. Nói như vậy, hại công chúa chính là người này. Cảnh Minh Đế trầm giọng hỏi. Úc cần trả lời, Bạch Ba Ven hồ sá lạc vết máu chính là người này. Như vậy Tích Thủy bất lậu trả lời lệnh Cảnh Minh Đế ngoài ý muốn rất nhiều có chút thưởng thức thầm nghĩ hắn đứa con trai này một khi gặp được sự vẫn là thực đáng tin cậy Chu Toàn, cũng coi như khó được. Cảnh Minh Đế đối Úc cần ấn tượng lại hảo chút, ngược lại hỏi ngay từ đầu đuổi tới bên hồ hai gã nội thị, các ngươi thấy được hung thủ bóng dáng, có thể hay không xác định là người này? Bị hoàng thượng điểm danh hỏi chuyện, hai gã nội thị không khỏi lơm lớm lo sợ. Đứng ở Cảnh Minh Đế bên cạnh hoàng hậu ôn thanh nói, hoàng thượng hỏi chuyện, các ngươi tình hình thực tế trả lời chính là. Trong đó một người nội thị tráng lá gan nói, Nô đệ chỉ có thấy bóng dáng, chỉ có thể đại khái nhận một chút thân hình. Cảnh Minh Đế khẽ gật đầu, lập tức có hai gã công nhân đem nằm trên mặt đất nội thị xách lên tới, làm hắn đưa lưng về phía kia hai gã nội thị. Thế nào? Thấy hai gã nội thị nhìn chằm chằm một hồi lâu không hé răng, hoàng hậu hỏi: "Lúc này đây nàng nhất định phải đem cái kia giảo hoạt phía sau màn người bắt được tới, ai đều đừng nghĩ lừa dối qua đi." Một người nội thị trả lời, nhìn giống. Lúc ấy nô tỳ vội vàng liếc mắt một cái, Người kia vóc người trung đẳng, thiên gậy, cùng người này không sai biệt lắm. Một khắc danh nội thị gật đầu phụ họa. Cảnh Minh Đế thần sắc giật run. Nhị Ngưu theo khí vị đuổi tới nơi này, thân hình lại đối thượng, Hải Phúc Thành cùng 14 không phải người này còn có thể là ai? Cái này đặng công công là người nào? Cảnh Minh Đế hắc trầm khuôn mặt hỏi. Phan Hải vội nói, "Hồi bẩm hoàng thượng, tiểu đặng tử là Xuân Hoa cung quản nước trà." Cảnh Minh Đế ánh mắt nặng nề nhìn về phía Linh Phi. Có thể bị Phan Hải nhơ kỹ. Thuyết minh người này lớn nhỏ là cái quan sự, mà ở Xuân Hoa cung hôn thượng quan sự, còn có thể cùng Ninh Phi thoát khỏi quan hệ. Ninh Phi bị Cảnh Minh đế này liếc mắt một cái xem đến bực bội đến cực điểm. Lấy nàng tính tình phóng tới thường lui tới đã sớm cùng hoàng thượng xảo đi lên, nhưng hiện tại lại không phải từ tính tình thời điểm. Ninh Phi hướng Cảnh Minh đế khuất vốn mối, văn mặt nói: "Tiểu đặng tử là Xuân Hoa cung người không giả, nhưng thiếp đối hôm nay phát sinh sự hoàn toàn không biết gì cả, Thỉnh hoàng thượng tra rõ rốt cuộc" Chấm đương nhiên sẽ trả rõ rốt cuộc. Cảnh Minh Đế lạnh như băng nói, lặp đi lặp lại nhiều lần, thẳng đến thập tứ công chúa chết, hoàn toàn chọc giận vị này hảo tính tình đế vương. Lúc này đây lại không thể dễ dàng buông tha, cho dù là Ninh Phi. Cảnh Minh Đế nhìn Ninh Phi, thần sắc căm trẫm. Vô luận là ai, hắn đều sẽ không nhệ tha. Ninh Phi cắn chặt răng. Nàng thật là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, tiểu đặng tử ngày thường nhìn thành thật buồn phận, như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này. Thấy Úc Cẩn đang ở kiểm tra đặng công công thi thể, Cảnh Minh Đế phân phó Phan Hải, ngươi đi hỏi. Phan Hải thực mau triệu tập Xuân Hoa cùng trên dưới, bắt đầu để ra nghi vấn lên. Trong cung cấp bậc rõ ràng, cung nhân càng là như thế, những cái đó tầng dưới chốt cung nhân ở khi nào, nơi nào làm việc đều có lệ, cũng không tùy ý đi lại cơ hội. Mà như đặng công công như vậy có nhất định chức quyền nội thị liền tự do nhiều, tìm cái thoả đáng lấy cơ ra bên ngoài chạy một lần sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Phan Hải thực mau liền hỏi ra Đặng Công Công ra ngoài thời gian, đang cùng hai gã công chúa xẻ ra chuyện thời gian đối thượng. Đến tận đây, Đặng Công Công là hung thủ đã xác nhận không thể nghi ngờ. "Túc Cẩn Thanh em vang lên tới, người này tự sát khả năng khá lớn." "Như thế nào xác định?" Cảnh Minh Đế trầm khuôn mặt hỏi. Túc Cẩn một lòng tay Đặng Công Công miệng mũi chỗ, giải thích nói, "Nhị tử kiểm tra rồi hắn miệng mũi, ở miệng mũi chỗ có nấm dạng bập biển." Chân đại nhân nói cho ta Loại tình huống này thuyết minh hắn là có hô hấp thời điểm phần đầu chìm vào lu nước, không phải là người khác đem hắn ấn đi vào. Hoàng hậu nhịn không được hỏi, bằng trực giác, nàng không cho rằng là Linh Phi việc làm, nhưng một khi manh mối ở tiểu việc vui nơi này gián đoạn, cái này tội chỉ có thể về đến Linh Phi trên đầu. Không có người sẽ tin tưởng một cái tiểu thái giám đối công chúa xuống tay là bởi vì cá nhân nguyên nhân. Loại tình huống này, đương nhiên là chủ tử sai xử. Nếu đặng công công là hắn giết, là có thể theo manh mối thăm tra đi xuống. Ta vừa mới còn quan sát đầu của hắn bộ quanh thân chờ chỗ, trừ bỏ mặt bộ có chút tổn thương, mà các chỗ cũng không rõ ràng ngoại thương, cũng không dễ rửa dấu vết, này thuyết minh hắn không có đá chịu ngoại lực công kích. Liên quan đến đến chính mình, Linh Phi đầu óc xoay chuyển bay nhanh, bật thốt lên nói, liền không thể là chúng mê dược lâm vào hôn mê mới bị đầu nhập lu nước chứ sao? Như vậy hắn là tồn tại trầm tiến lu, trên người cũng sẽ không có ngoại thương cùng dễ rửa dấu vết. Con Hoàng hậu nhìn về phía Ninh phi ánh mắt tức khắc trở nên vi diệu. Phúc thanh chính là như vậy bị đẩy vào bích ba hồ. Úc Cẩn gật đầu, không bài trừ loại này khả năng, nay liền yêu cầu Tình Thông độc vật thái ý tới kiểm tra một chút. Bất quá ta càng có khuynh hướng hắn là tự sát. Vì sao? Cảnh Minh đế vội hỏi. Đón rất nhiều to mò ánh mắt, Úc cẩn thản nhiên nói, phần lớn dưới tình huống, một cái thành niên nam tử bị người nháy mắt dùng dược hôn mê mà không hề dãy dụa, loại này khả năng không lớn. Tuy rằng thiếu một bộ phận, nhưng nội thị thể lực vẫn như cũ không phải đại đa số nữ tử có thể so sánh. Trần Thái Úy nhìn cảnh minh đế hô một tiếng. Một người lao thái y căng da đầu đi qua đi, từ hồng thuốc lấy ra ngân châm trời vật bắt đầu kiểm tra thi thể, trong lòng lại quyết định tìm cơ hội cáo lão hồi hương chủ ý. Thật cẩn thận hầu hạ các quý nhân còn chưa đủ, còn muốn sờ thi thể, nhật tử quả thực vô pháp qua. Qua hảo một thời gian, Trần Thái Úy đối cảnh minh đế chấp tay, hồi bẩm hoàng thượng, Người này không có rõ ràng độc vật phản ứng. Trên đời độc vật muôn vàn, có lẽ có chí người từ địa sau không hề dị trạng tồn tại, kia hắn liền bất lực. Mà đến lúc này, đặng công công là tự sát cơ hồ có thể kết luận. Phan Hải từ chuyên môn hội ý phòng đi ra, hướng Cảnh Minh Đế chấp tay, hoàng thượng, tra được hai việc. Nói, Phan Hải nhìn Ninh Phi liếc mắt một cái, dụ mắt nói, "4 năm trước, Ninh Phi nương nương cùng Trần Mỹ nhân từng có xung đột." Ninh Phi sắc mặt khẽ biến, nén giận nói: Một cái nho nhỏ mỹ nhân lại đã chết, bổn cung chẳng lẽ sẽ bởi vì một chút chuyện gạo xưa thóc cũ tìm nàng nữ nhi trả thù? Liên tính thật là trả thù, lại cùng Phúc Thanh công chúa có quan hệ gì đâu? Bổn cung đầu gốc còn không có bị môn kẹp. Chuyện thứ hai đâu? Cảnh Minh đế đối Linh Phi nói cũng không bàn bạc, tiếp tục hỏi Phan Hải. Phan Hải chần chừ một cái chớp mắt, nói, chuyện thứ hai cùng Hiển Phi nương nương có quan hệ. Chương 787 truyền Hiển Phi. Một giây nhớ kỹ văn học xe bít. Xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Hiền phi. Cảnh Minh Đế trong đầu nháy mắt xuất hiện một cái hình dung tiểu thụy, giống như nữ quỷ hình tượng. Hắn chẳng thể nghĩ tới chuyện thứ 2 sẽ cùng Hiền phi có quan hệ, rốt cuộc Hiền phi thân thể ngày càng lu bại, thật sự không giống có tinh lực lại nháo chuyện xấu người. Cùng Hiền phi có gì quan hệ? Phan Hải rũ mắt nói, "10 năm trước, tiểu đặng tử còn chỉ là cái ở ngự trà phòng làm việc tiểu nội thị, có một ngày không cẩn thận đánh nghiêng một cái lưu ly chàng, sợ tới mức muốn đầu hộ." Vừa lúc bị Hiển phi nương nương gặp được, là Hiển phi nương nương giúp hắn vượt qua cửa ải khó khăn. Cảnh Minh Đế nghe được những mảy, chuyện này lúc trước nhưng có cảm kích giả. Nói như vậy, giống loại này bị mỗ vị nương nương thi ân công nhận, chỉ cần thi ân sự tình truyền khai, mà khác cung phi tần liền không vui dùng, nhưng 10 năm sau Đặng Công công lại thành Xuân Hoa cung nước trà phòng quan sự. Ninh phi cư Xuân Hoa cung chủ vị, cũng là đã sớm phong phi, nếu biết việc này, không muốn dùng Đặng Công công bất quá một câu sự. Thiếp không biết việc này. Linh phi nhận cả giận nói, nàng trong cung cư nhiên còn có hiền phi người. Suy nghĩ một chút một cái chịu quá hiền phi ân huệ người cư nhiên ngày ngày trưởng quẳng nàng trong cung nước trà trái cây chờ sự, Linh phi liền nôn đến muốn chết. Cảnh Minh đế liếc Linh phi liếc mắt một cái, không vui nhíu mày. Ngày thường hắn có thể nhẫn nại các phi tử vô cớ gây rối, không đại biểu hiện tại nguyện ý nhẫn. Nói trắng ra là, ngày thường nhẫn không phải sợ, bất quá là thương tiếc hậu cung nữ nhân so với hắn cái này hoàng thượng càng không tự do thôi. Nhưng loại này nhẫn mại ở gặp được chính sự khi chung quy là hữu hạ. Linh vị cắn cắn môi, không hé răng. Phan Hải trả lời, trừ bỏ Hiền phi nương nương bên kia, hẳn là chỉ có một vị cảm kích giả kêu tiểu chắt tử, chính là lúc ấy cùng tiểu đặng tử cùng đi trước Ngọc Hoa cung đưa Lĩnh Nam trái cây người. Lĩnh Nam trái cây. Cảnh Minh Đế giật giật đuôi lông mày, mắt lộ ra nghi hoặc. Phan Hải chi kỹ giải thích nói, năm ấy Lĩnh Nam tiến cống một ít quả vải, ngài từng phân phó ngự trà phòng đem này đó chân quả đưa đến các vị nương nương nơi đó. Còn có loại sự tình này. Cảnh Minh đế chớp chớp mắt, không nghĩ tới 10 năm trước hắn như thế rộng lượng, nếu là đổi đến bây giờ, đại khái liền chính mình ăn. Hoàng hậu cùng Ninh phi tắc nghĩ tới, quả vải chỉ ở Lĩnh Nam trồng mà có sản xuất, khoảng cách kinh thành ngàn dặm xa lại không dễ bảo tồn, mà hoàng thượng không phải xa hoa lãng phí người, cho nên mặc dù các nàng như vậy thân phận, cũng không phải mỗi năm đều có thể ăn đến quả vải. Bởi vì không dễ đến, vì thế hắn tưởng khắc sâu. Phan Hải nói tiếp, Tiểu Đãng Tử cùng Tiểu Trác Tử cùng đi trước Ngọc Truyền cung đưa quả vải, hai người không biết sao tò mò khởi quả vải hương vị, chồm mang sang một chản quả vải tới nghe. Không nghĩ tới Tiểu Đãng Tử một cái thất thủ liền đem một chản quả vải đánh nghiêng, hơn một nửa quả vải lăn vào trong hồ, gấp đến độ Tiểu Đãng Tử muốn đầu hồ. Kia Hiền Phi như thế nào biết được? Cảnh Minh Đế nhất thời đã quên Tiểu Trác Tử, ngược lại hỏi Hiền Phi tới. Sự tình vừa vặn, Hiền Phi nương nương vừa lúc ra tới tản bộ, gặp được một màn này. Hiền phi nương nương chẳng những miễn tiểu đặng tử tội, còn thế hắn che lớp xuống dưới, làm như thu được quả vải. Nay đó là Hiền phi nương nương cùng tiểu đặng tử chi gian liên hệ Phan Hải nói được miệng khô lưỡi khô, cuối cùng đem sự tình giải nghĩa. Cảnh Minh Đế nghe xong hỏi, nay đó là từ cái kia tiểu Trác miệng chung hỏi đến. Phan Hải trên mặt hiện lên cổ quái, trả lời, tiểu Trác tử 9 năm trước liền bệnh đã chết. Cảnh Minh Đế nhướng mày, nếu trừ bỏ Hiền phi bên kia chỉ có tiểu đặng tử cùng tiểu Trác tử hai người biết, ngươi lại là từ ai trong miệng biết được? Phan Hải hướng một người đưa mắt ra hiệu, người nọ vội vàng đứng ở cảnh minh đế trước mặt. Cảnh minh đế tập trung nhìn vào, lại là Phan Hải đồ đệ Tiểu Việt Vui. Trong trường hợp này, tiểu Việt Vui rất cơ linh người cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, tối lâu nói, hơi bẩm hoàng thượng, là nô tỳ nói cho sư phụ. Ngươi như thế nào biết đến? Tiểu Việt Vui bay nhanh xem Phan Hải liếc mắt một cái, ổn ổn thần, giải thích nói, nô tỳ lúc ấy xong xuôi sai sự có chút mệt, liền dựa vào núi giả mị trong chốc lát, không nghĩ tới nghe được tiếng kinh hô. Trong cung nối giả nhiều ký tú, tuyển một ao hãm chối chôn cái lười nhì, đi ngang qua người rất khó lưu ý. Nói lên lúc ấy lời biến sự, tiểu việc vui có chút xấu hổ, nô tỷ sau lại thấy hiền phi xuất hiện, liền càng không dám hiện thân, lúc sau chuyện này cũng không đối người khác đề qua, dần dần đều đã quên. Hôm nay sư phụ phiên tra sở hữu cùng đặng công công có liên hệ người, nô tỷ đột nhiên nghĩ tới, vì thế liền đối sư phụ nói. Hắn nói, dung dư quang trộm nhìn Úc cần liếc mắt một cái. Thầm nghĩ nếu sai sử đặng công công thật là Hiền phi, này có phải hay không yến vương theo như lời lưỡi trời tuy thưa nhưng khó lộ đâu. Mã Úc cẩn tự nghe được đặng công công cùng Hiền phi có liên hệ sau liền biến thành mặt vô biểu tình bộ dáng, làm người nhìn không ra chút nào manh mối. Cảnh Minh đế quét liếc mắt một cái mọi người, lạnh lùng nói, "Truyền Hiền phi tốc tới Xuân Hoa cung." Đợi hơn 15 phút, Hiền phi xuất hiện ở Xuân Hoa cửa cung, hơi nghỉ chân nghỉ ngơi nghỉ, từ cung tỷ đỡ đi vào Cảnh Minh đế trước mặt. Gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu Hiên phi vồn gói hành lễ, thở hừ hực. Thái hậu đã bị Cảnh Minh đế ủng hộ lên ngôi Xuân Hoa cung chủ điện nghỉ ngơi, giờ phút này cùng Cảnh Minh đế đám người không ở một chỗ, nhưng thật ra miễn Hiên phi nhiều hành một cái lễ. Nhìn sắc mặt cực kém tùy thời muốn bế quá khí Hiên phi, Cảnh Minh đế âm thầm thở dài. Hiên phi cái dạng này, chẳng lẽ còn sẽ gây sóng gió? Không nên a, Hiên phi cùng Ưu phi hình tượng nhưng không lớn giống nhau. Không cần nhắc, hỏi qua lại nói. Cảnh Minh đế trầm khuôn mặt hỏi: Ngươi cũng biết chấm kêo ngươi tới chuyện gì. Hiền Phi lẫn đầu, thiếp không biết. Người trước nhận một người. Phan Hải. Phan Hải vươn tay, Hiền Phi nương nương, bên này tỉnh. Phan Hải đem Hiền Phi lánh đến đặng công công thi thể trước, duỗi tay một lòng tay, Hiền Phi nương nương nhìn một cái, hay không nhận được người này. Hiền Phi nhìn thoáng qua, nhất thời sắc mặt trắng bệch, nắm ngực lung lay sắp đổ. Nương nương, đỡ Hiền Phi cung tỷ sợ tới mức kinh hô. Cảnh Minh Đế. Hiền Phi phản hồi Cảnh Minh Đế trước mặt. Sa mạt tái nhợt đến quả thực đem Cảnh Minh Đế cấp uy hiếp ở, chần chừ một cái chớp mắt mới hỏi ra tới, "Hiên Phi, ngươi nhưng nhận được người nọ?" Hiên Phi không có do dự nói, "Thiếp không có biết." Cảnh Minh Đế trên mặt nháy mắt kết băng, "Không có biết? Hiên Phi, ngươi cũng biết cái gì là tội khi quân?" Hiên Phi kinh ngạc nhìn Cảnh Minh Đế, thân sắc mờ mịt, "Hoàng thượng gì ra lời này?" Thiếp thật sự không quen biết người nọ, người nọ thoạt nhìn chính là một người bình thường nội thị đi. "Bình thường nội thị sao?" Cảnh Minh Đế cười lạnh, Chẳng lẽ không phải ngươi từng thi ân người? Thi ân? Hiền phi càng thêm mờ mịt, thái dương trên trán thấm ra hãn làm nàng thoạt nhìn thập phần suy yếu. Cảnh Minh Đế nhìn Phan Hải liếc mắt một cái. Phan Hải hiểu ý, đem Hiền phi cùng đặng công công giao thoa điểm ra tới. "Hiền phi, ngươi còn có gì lời nói nhưng nói?" Hiền phi đột nhiên cười, cười đến có chút bi thường, hoàng thượng chỉ dựa vào cái này liền nhận định tiếp là làm chủ. Kia Ninh phi muội muội vẫn là Xuân Hoa cung chi chủ, đương tiểu đặng tử nhiều năm chủ tử. Chẳng lẽ thiếp hiềm nghi so Ninh Phi còn đại? Hoàng thượng, ngài như vậy đối thiếp bất công." Cảnh Minh Đế lạnh lùng nói, "Các ngươi hai cái đều có hiềm nghi, mà ngươi vừa mới lại nói dối." Hiên Phi lấy khăn trà lau vệt mồ hôi, bình tĩnh nói, "Thiếp không có nói dối." Chương 788 Hai Phi. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô popút miễn phí đọc. Cảnh Minh Đế trong mắt lửa giận kích động, nặng nề hỏi, "Ngươi có không nhận từng thi ân với tiểu đặng tử?" Hiên Phi thần sắc càng thêm bình tĩnh. Nhìn thẳng cảnh Minh đến nói, thiếp không có thi ân tiểu đẳng tử, chỉ là năm đó ngẫu nhiên gặp được hắn dục đầu hồ, không đành lòng bởi vì một trận quả vài là một cái tuổi còn trẻ nội thị mất đi tính mạng. Nàng nói, gom lại tay, chùi lủi móng tay vô pháp mang đến đau đớn, chỉ có không quen thuộc nữa. Nàng tâm khẩn trương đến cơ hồ đỉnh chỉ nhảy lên, nhưng có lẽ là tới rồi tuyệt cảnh, trên mặt thoạt nhìn ngược lại thực trấn định. Một loại được an cả ngã về không trấn định. Ở hiên phi xem ra, lúc này chột dạ hoảng loạn chính là tử lộ một cái chỉ có theo lý cố gắng mới có sinh cơ. Tiểu đặng tử cư nhiên thất thủ. Giống như ba ngày dưới mưu hại công chúa, thoạt nhìn to gan lớn mật, quá mức lỗ mãng, nhưng thực tế thượng như vậy đơn giản thô bạo cách làm thường thường có thể một kích chí mạng, so khúc chiến truyện truyền tính kế dùng được nhiều. Nhưng hiện tại thập tứ công chúa đã chết, Phúc Thanh công chúa bình yên vô sự, chỉ có thể nói vận khí không đứng ở nàng bên này. Càng muốn không đến chính là, năm đó tri ân tiểu đặng tử, rõ ràng chỉ có cùng tiểu đặng tử cùng nhau tiểu trách từ biết Sau lại nàng lại phong tiểu trác từ khẩu, như thế nào cố tình làm Phan Hải đồ đệ tiểu việc vui gặp được đâu? Chẳng lẽ thật là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Giờ khắc này, Hiền Phi sinh ra một tia dao động cùng kinh sợ, nhưng nàng thực mau đem này đó cảm xúc gáp xuống đi, nhàn nhạt nói, nếu hoàng thượng đem thiếp không đành lòng trở thành thi ân, kia thiếp không lời nào để nói. Nơi nơi thi ân, cái này thanh danh nàng cũng không thể nhận. Đối Hiền Phi lời này, Cảnh Minh Đế khó có thể bắt bẻ, lửa giận lại càng sâu, lạnh lùng nói: Hảo một cái không đành lòng. Nếu ngươi thừa nhận năm đó từng nhân không đành lòng cứu tiểu đặng tử, vừa mới Phan Hải mang ngươi đi nhận thì, ngươi vì sao nói không quen biết tiểu đặng tử? Nói đến này, Cảnh Minh Đế không khỏi dương cao giọng âm, ngươi làm trò chớp mặt nói dối, chẳng lẽ không phải chuẩn ra. Tiểu đặng tử là xuân hoa cùng người, vốn dĩ ở Hiển Phi cùng Ninh Phi chi gian Ninh Phi hiểm nghi lớn hơn nữa, nhưng Hiển Phi gần nhất liền nói dối, làm hắn chỉ có thể đem trọng điểm đặt ở Hiển Phi trên người. Nữ nhân này xả dối lại không thừa nhận thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hiên phi thanh âm cũng nổi lên tới, thiếp không có nói dối. Nàng nhìn nhìn hoàng hậu, lại nhìn nhìn Minh phi, tầm mắt cuối cùng dừng ở cảnh Minh đế trên mặt, thản nhiên nói: "Thiếp xưa nay giúp mọi người làm điều tốt, thương tiếc cung nhân không dễ đối bọn họ cũng không trách móc nặng nề, như tiểu đặng tử như vậy sự tự thiếp vào cung tới nay không biết đã làm nhiều ít, hoàng thượng làm Phan Hải lánh thiếp đi nhận một cái 10 năm chức từng có giao thoa nho nhỏ nội thị thi thể, thiếp có thể nhận ra tới mới kỳ quái đi." Cảnh Minh đế cứng lại, Thế nhưng không lợi nào để nói. Hiền phi lại còn có chuyện nói, nhìn thẳng Cảnh Minh Đế hỏi lại, chẳng lẽ tiếp giúp mọi người làm điều tốt cũng sai rồi? Nếu đêm này đó công nhân làm như con kiến, đối sinh tử của bọn họ chẳng quan tâm, có phải hay không liền sẽ không giống hôm nay, như vậy không duyên cớ chọc một thân tao, tùy ý người khác hạ báng. Nói đến chỗ này, Hiền phi kích độc lên, lấy khăn che miệng khụ đến tê tâm liệt phế. Chờ nàng khụ xong rồi, bình tĩnh xem một cái khăn tay, đem khăn vội vàng chất hảo thu vào trong tay áo. Cảnh Minh Đế lại ở trong nháy mắt kia ở tuyết trắng khan thượng thoáng nhìn một mặt đỏ thắm. Hắn lập tức trong lòng ngẫy dựng, Hiền phi thân thể thế nhưng như thế không xong. Nhìn đến cảnh Minh Đế trong mắt kinh ngạc cùng không đành lòng, Hiền phi trong lòng cười lạnh. Tiểu đặng tử đã chết, chết vô đối chứng, ai có thể nói là nàng làm chủ? Cuối cùng như thế nào nhận định, bất quá xem hoàng thượng ở nàng cùng Linh phi chi gian càng tin tưởng ai. Dư Quang nắm liếc mắt một cái đầy mặt khó chịu Linh phi, Hiền phi hơi câu khóe môi. Một cái đẳng đẳng sát khí Một cái hơi thở mong manh, đối hoàng thượng mềm lòng, nàng quá hiểu biết. Cảnh Minh đế nhất thời khó ở. Người đã chết, hiện tại cùng chi có quan hệ phi tần tra ra hai cái, đến tụt cùng là cái nào? Nếu không có vô cùng xác thực chứng cứ, lại như thế nào kết luận? Cảnh Minh đế ánh mắt ở Hiền phi cùng Linh phi chi gian dao động. Chẳng lẽ muốn tha rằng sai xác, không thể buông tha, đem các nàng hai người đều xử trí? Ma hoàng hậu nhếch chặt khóe môi, đã làm tốt bùng nổ chuẩn bị. Hoàng thượng lần này đừng nghĩ ba phải. Bất luận là Hiển phi vẫn là Ninh phi, nàng nhất định phải làm chủ giả trả giá đại giới. 14 là vì cứu Phúc Thanh quyết, nàng nếu không thể thế 14 trả một cái công đạo, không thể vì Phúc Thanh giải quyết hậu họa, chẳng những thẹn làm mẹ người, còn uổng vì hoàng hậu. Hôm nay hoàng thượng dám mềm lòng, nàng liền cùng hắn liều mạng. Tinh thần căng chặt hoàng hậu đột nhiên phát hiện có người nhẹ nhàng chạm chạm nàng ống tay áo, nghiêng đầu vừa thấy, lại là Khương Tử không biết khi nào đứng ở phía sau. Khương Tử đối hoàng hậu để cái ánh mắt. Hoàng hậu hiểu ý, Tiên lặng sau này lui lại mấy bước, chợt xoay người đi ra ngoài. Khương tự đi theo lui ra ngoài. Lúc này mọi người lực chú ý đều đặt ở Hiền phi cùng Linh phi trên người, đối với Hoàng hậu rời đi vẫn chưa để ý. Đi đến tránh người chỗ, Hoàng hậu nhẹ giọng hỏi, "Có chuyện gì?" Mẫu hậu cảm thấy sai sử tiểu đặng tử phải chăng ở nhị phi chi gian. Hoàng hậu cười lạnh, "Không có lửa làm sao có khói, nếu tra được các nàng hai người trên người, không ở các nàng chi gian còn sẽ là ai?" Tiêu Ngải cảm thấy ai có khả năng nhất đâu. Hoang hậu nắm thật chặt mày, khó nói. Hiên phi đối tiểu đặng tử có ân, tiểu đặng tử vì báo ân chịu nàng sai xử rất có khả năng. Mã Ninh phi là tiểu đặng tử chủ tử, trước mắt Ninh phi biểu hiện ra đem tiểu đặng tử đương tầm thường nội thị thái độ, nhưng bọn họ chi gian có vô cản sâu quan hệ, ai lại biết đâu. Ninh phi có nhất tiện lợi điều kiện đem tiểu đặng tử bồi dưỡng thành tâm phúc mà không vì người biết. Giang đến này, hoàng hậu sinh ra nghi vấn, như thế nào hỏi cái này chút? Khương tự thản luôn nói: Trong cung liên tiếp xảy ra chuyện, vô tội người liên tiếp chết đi, con dâu cảm thấy gây sóng gió người quá mức đáng giận, không thể từ người nhỏ ung dung ngoài vòng pháp luật tiếp tục hại người. Ngươi nói không sai, hôm nay việc này tuyệt không có thể liền như vậy tính. Con dâu nhưng thật ra có cái biện pháp thử một lần. Hoàng hậu sửng sốt, biện pháp gì? Ngày trước huyết mời nhị phi đi gặp thập tứ công chúa, sau đó ta lại cùng ngài nói tỉ mỉ. Cảnh minh đế bên kia, linh phi đã bực, thiếp không có sai sử tiểu đặng tử giết hại công chúa. Hoàng thượng nếu là không tin, rước khoát ban ta ba thước lụa trắng hảo. Hiên phi cười khổ nói, thiếp ngày thường liền một con con kiến đều không đành lòng dẫm chết, như thế nào sẽ giết người đâu? Chúng chi giết hại công chúa đối thiếp có gì chỗ tốt? Hoàng thượng nếu nhận định là thiếp việc làm, thiếp không lời nào để nói, chỉ có thể tùy ý ngài xử trí. Các ngươi, Cảnh Minh đế sắc mặt trầm trầm. Hai cái đều là đi theo hắn vài thập niên phi tử, tác loạn đương nhiên nên xác, nhưng hắn như thế nào nhẫn tâm đối vô tội giả xuống tay? Hoàng hậu đi tới, Nhị vị mội mội nói như vậy, không phải làm hoàng thượng khó xử sao. Nhị phi đồng thời nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu khẽ thở dài, buồn cung thật sự không nghĩ hoài nghi hai vị mội mội chung bất luận cái gì một cái. Nhị vị mội mội nếu là không thẹn với lương tâm, liền đi đưa một đưa mười bốn đi. Kêu hải tử không có mẹ đẻ, mà nay liền nàng cũng đi, thực sự đáng thương. Hoàng hậu đề nghị lệnh mấy người sửng sốt. Cảnh minh đế nhịn không được nói, hoàng hậu. Hoàng hậu một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Cảnh Minh Đế lập tức ý miểu. Chương 789 sát chết vùng dậy. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô ba bút miễn phí đọc. Cảnh Minh Đế ý miểu xong, lại hầu chi hầu rắc dâng lên một tia khó chịu. Hoàng hậu cư nhiên dám cho hắn ánh mắt, đây là khi nào quán gia tới tận chấu. Tường Hoàng hậu, hắn liền sợ. Khó chịu lúc sau, lại mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Hoàng hậu xưa nay ổn định, lúc này đứng ra định là có ý tưởng, cũng coi như giải hắn khó xử. Thôi Xem ở cái này phân thượng hắn không cùng nữ nhân này so đo. Khụ khụ, đế vương tôn nghiêm vẫn là tồn tại. Cảnh Minh Đế theo bản năng thẳng thắn sống lưng. Ma hoàng hậu tắc không công phu phản ứng Cảnh Minh Đế. Lao phu lão thê, nàng chừng liếc mắt một cái làm sao vậy? Đương nhiên là chính sự quan trọng. Hoàng hậu nhìn nhị phi, hơi cong quẻ môi, như thế nào? Nhị vị muội muội không nghĩ đi. Linh phi mau ngôn mau ngữ nói, đi liền đi, không có làm chuyện trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa, thiếp có gì không dám. Hoang hậu nhìn về phía Hiền phi, ngữ khí không ôn không hỏa, "Hiền phi muội muội đâu?" Hiền phi gom lại quyền, cười khổ nói, "Thập tứ công chúa còn tuổi nhỏ liền tao ngộ bất hạnh, thật là đáng thương, mặc dù hoàng hậu nương nương không để cập tới, thiếp cũng muốn đi xem." Hoang hậu đột nhiên như vậy đề nghị là có ý tứ gì? Chẳng lẽ cho rằng nàng nhìn thấy thập tứ công chúa sắp chết liền sẽ kinh hoàng thất thố, lộ ra dấu vết? Hoang hậu nếu như vậy tưởng, vậy quá ngây thơ rồi. Nàng lòng đang nên lãnh khi có thể lãnh ngạnh như thái Một khối thi thể nhưng dọa không được nàng. Tuy như vậy tưởng, Hiên Phi đối Hoàng hậu đề nghị vẫn là thực tế hứng, trên mặt tất nhiên là sẽ không biểu lộ nửa phần. Hoàng hậu tắc vì Nhị phi đáp lại muốn vô tay. Một cái lòng đầy căm phẫn, một cái bồ tát tâm địa, muốn đem chân chính làm chủ bắt được tới thật đúng là không phải một việc đơn giản. Cũng không biết ở nhìn thấy 14 lúc sau, Yến Vương phi có thể sử dụng cái gì biện pháp thử ra tới. Vừa rồi một phen vội vàng giao lưu, bất chấp nói quá nhiều, xuất phát từ đối Khương tự tín nhiệm, Hoàng hậu lựa chọn làm theo, trên thực tế chính mình cũng là không hiểu ra sao. Nếu nhị vị muội muội đều nguyện ý, chúng ta đây này liền đi thôi. Hiền phi cùng Ninh phi toàn gật đầu. Cảnh Minh đế trước xoay thân, cung công đạo xuân hoa cùng người, hiện tại đúng là thái hậu ngọ khế thời điểm, chớ có quấy nhiễu nàng lão nhân gia. Dứt lời, đi nhanh đi ra ngoài. Hiền phi không khỏi quay đầu lại nhìn xem, trong mắt nhiều loại cảm xúc chợt lóe rồi biến mất. Hiền phi muội muội nhìn cái gì? Một đạo ôn hòa thanh âm truyền đến. Hiên Phi đánh cái giật mình, Vội thu Liêm Tâm thần đối hoàng hậu cười cười, thiếp nghe nói thái hậu ở Xuân Hoa cung có chút ngoài ý muốn. Không cần như vậy nói nhiều. Cảnh Minh đế cũng không quay đầu lại, tức giận cảnh cáo nói: "Trong cung liên tiếp xẻ ra chuyện, quá nhiều đến thái hậu trên mặt hắn có quan sao? Cái này Hiên Phi, thật là cái hay không nói, nói cái rở." Hiên Phi cắn chặt răng, rũ mắt không nói. Một đám người rời đi, ngay cả đặng công công thi thể đều bị kéo đi rồi, Xuân Hoa cung nháy mắt quặng cô é không ít. Chủ điện vẫn luôn nhắm mắt giả ngủ thái hậu mở bừng mắt, hỏi bên người người đều đi rồi. Vẫn luôn lưu tại bên ngoài hiểu biết tình huống cung tỳ thủy thanh nói, đế hậu dẫn người trở về khôn Ninh cùng, nói là làm nhị phi đưa thập tứ công chúa đoạn đường. Thái hậu ánh mắt hơi lóe. Lam Hiên phi cùng Ninh phi đưa 14, đây là muốn quan sát một chút nhị phi ai sẽ chột dạ. Thái hậu không khỏi lắc đầu. Tại hậu cung lăn lộn nhiều năm như vậy, nhị phi nếu là nhìn thấy một khối thi thể liền thất thố, vậy quá hiếm lạ. Loại này phi tần giống nhau sống không quá 2 năm, sao có thể lưu đến bây giờ? Hoàng hậu, nghĩ đến cái kia nhiều năm qua điệu thấp vô tranh nữ tử, Thái hậu ánh mắt sắc bén lên. Hoàng hậu thật đúng là không thể khinh thường. Đến nỗi cảnh minh đế, Thái hậu căn bản không hướng trong đầu quá, không đề cập tới hoàng thượng đối nàng hiếu thuận, đơn nói nam nhân có mấy cái chú ý hậu trách việc, vội xong bên ngoài sự trở lại trong nhà chỉ nghĩ ba phải, hoặc là chẳng quan tâm. Hậu cung cũng là như thế. Thái hậu một tay đưa lấy cung tỉ, Chậm rãi đứng dậy, đi Khôn Ninh Cung. Nàng đảo muốn nhìn hoàng hậu muốn làm cái gì? Khôn Ninh Cung trung, các cung nhân cố tình phóng nhẹ bước chân, liền nói chuyện với nhau cũng không dám có. Rõ ràng là tươi đẹp vô biên ngày mùa hè, to như vậy cung điện thế, nhưng hiện ra vài phần giờ mác. Thập tứ công chúa chưa khâm liễm, sát chết vẫn như cũ đặt ở lúc ban đầu an trí nàng tiên điện. Hoàng hậu đem mọi người lênh tới đó, ở cửa dừng lại, mười bốn liền ở bên trong. Ninh phi trực tiếp đi tới, không đợi cung tỳ mở cửa trực tiếp liền đem cửa phòng đẩy ra. Cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh liền ập vào trước mặt. Ninh Phi tuy không chột dạ, nhưng trong phòng nằm chính là đã mất đi công chúa, nắng hè chói chang ngày mùa hè trong phòng lại tạo ra một cõi âm hàn, không phải do nàng không đáng sợ. Ninh Phi khống chế được sau này lui xúc động, nhấc chân đi vào. Hiên Phi liền so Ninh Phi khẩn trương nhiều, ập vào trước mặt âm hàn chi khí lạnh nàng ra đầu tê dại, lòng bàn tay rốt rẩm rề đều là hãn. Hiên Phi dùng ho khan che giấu khẩn trương, Đi theo đi vào đi. Nhị phi tiến vào sau mới phát hiện phòng trong chất đầy băng buồn, Hàn khí chính là bởi vậy mà đến. Cảnh Minh đế tôn trọng tiết kiệm, trong cung giống nhau đều là vào tháng 6 mới bắt đầu dùng băng, trước mắt vẫn là Lự Nguyệt, không đến dùng băng là lúc. Hoàng hậu đem nhị phi biểu hiện thu hết đáy mắt, nhàn nhạt giải thích nói, 14 bị chết không minh bạch, có lẽ sẽ không thực mau phát tang, dùng băng có thể cho này đáng thương hài tử bảo trì một phần thể diện. Hiên phi cùng Ninh phi đều là sửng sốt. Trong cung oan chết người nhiều nhưng không có vẫn luôn ngừng ở trong cung không phát tang quý cũ. Liên Cảnh Minh đế đều có chút ngoài ý muốn, không khỏi nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu lại một cái con mắt hình viên đạn bay qua đi. Cảnh Minh đế hậm hực sờ sờ cái mũi. "Con, hảo đi." Hắn không nói lời nào, nhìn xem hoàng hậu rốt cuộc muốn làm gì. Hoàng hậu phi xong con mắt hình viên đạn, với ánh mắt đỏ lên, lấy khăn xoa xoa khóe mắt nói, "Các ngươi nhìn xem đáng thương 14 đi." Một người cung tỳ bỗng nhiên sốc lên che đậy thập tứ công chúa xác chết vải bộ trắng. Một chương trắng bệnh mặt ánh vào mọi người mi mắt, xanh tím môi, hơi mở hai mắt, đọc lại vận vẻo biểu tình, thế nhưng làm người nhất thời không có nhận ra tới đây là cái kiêu huyền chuyển nhã nhặt lịch sự thập tứ công chúa. Linh phi mím môi, có chút không nỡ nhìn thẳng. Hiền phi nheo mắt, âm thầm nắm chặt quyền. Rai rong trong cung kiếp sống sớm đem nàng một lòng thiên truy bách luyện, nên lẫm mạnh khi tuyệt không sẽ mềm, nhưng như vậy trực diện độ tử người, vẫn là nhân nàng sai xử mà chết người, nói trong lòng một chút không sợ là không có khả năng Cảnh Minh Đế nhìn thập tứ công chúa bộ dáng nặng nề mà thở dài, trầm giọng nói: "Các nàng xem qua, liền mặc quấy rầy 14 an bình." Lời còn chưa dứt, ly thập tứ công chúa gần nhất cung tỉ một tiếng kêu sợ hãi. Hiền phi theo bản năng nhìn về phía thập tứ công chúa, hoảng sợ phát hiện nguyên bản chỉ là hơi mở hai mắt thập tứ công chúa thế nhưng trợn tròn đôi mắt, thẳng lăng lăng nhìn nàng. Hiền phi chỉ cảm thấy cả người nhiệt huyết toàn hướng đỉnh đầu dựng đi, lệnh nàng không khỏi hàm răng cứng khái, run rẩy lên. Ninh phi cũng hảo không đến chạy đi đâu. Theo sát cung tỷ tiếng kêu kinh hô, a, 14 sát chết vùng dậy. Hoàng hậu tuy có chút chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng hoang sợ, hoan hoan thần đạo, Linh Phi muội muội chớ có nói bậy. Nhưng 14 đôi mắt đột nhiên mở. Linh Phi tự nhận là cái gan lớn người, lúc này lại tim đập như sấm. Hoàng hậu nhìn xem Linh Phi, lại nhìn xem Hiền phi, thở dài, có hoàng thượng long khí trấn, như thế nào sẽ phát sinh sát chết vùng dậy loại sự tình này đâu? Có lẽ là 14 liên tiếp chúng ta. Hoàng thượng, ngài nói đúng không? Chân Long cảnh minh đế, quá giỏi người, 14 đây là sát chết vùng dậy sao? Độc địa trì phép, M. Chương 790 chuẩn bị ở sau. Một giây nhớ kỹ văn học xe bus, xuất sắc tiểu thuyết vô bavut miễn phí đọc. Ở hoàng hậu tha thiết dưới ánh mắt, cảnh minh đế ho nhẹ một tiếng, thẳng thắn thân thể nói, đây là tự nhiên, có chấm tại đây, cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ không tồn tại, huống chi 14 là chấm nữ nhi. Hiên phi cùng Ninh phi vừa nghe cảnh minh đế như thế bảo đảm, nhiều ít được đến chút an ủi. Hoàng thượng chính là chân long thiên tử đâu, không sợ. Như vậy nghĩ, nhị phi nhịn không được lại ngắm hướng thập tứ công chúa. Thập tứ công chúa cặp mắt kia thẳng lăng lăng trừng mắt, phảng phất ẩn chứa vô tận uỷ khuất cùng tuyệt vọng. Linh phi lúc ban đầu kinh sợ lúc sau, đối thập tứ công chúa nhưng thật ra sinh ra vài phần thương hại, đứa nhỏ này vô tội uổng mạng, đây là chết không nhắm mắt đi. Hiền phi tỉ tỉ, ngươi nói thập tứ công chúa có phải hay không chết không nhắm mắt, phải đợi sai xử tiểu đặng tử hại nàng người bị nhéo ra tới mới có thể cho mắt. Linh Phi lạnh lạnh hỏi Hiền Phi. Trước mắt nàng cùng Hiền Phi đều có hiểm nghi ngờ, mà nàng rõ ràng chính mình là trong sạch, kia hại thập tứ công chúa người định là Hiền Phi. Hiền Phi thật đúng là lợi hại, hại chết thập tứ công chúa, đứng ở thập tứ công chúa xác chết trước mặt còn có thể giả mù sa mưa rơi lệ, khó trách liền thân nhi tử đều có thể nhận tâm không cần. Hiền Phi rắc rắc khóe môi, ai thanh nói, thập tứ công chúa thanh xuân cảnh xuân tươi đẹp liền mất đi, đương nhiên khó có thể nhắm mắt, hoàng thượng anh minh cơ trí chỉ ngóng trông có thể sớm chút tìm ra hại nàng người, cho rằng nàng sẽ rụt rè. Chê cười, Thập tứ công chúa đột nhiên trợn mắt là thực rõ người, nàng hiện tại còn hãi hùng kia vã, nhưng lại sợ hãi cũng không thể làm những người này bắt được lực điểm. Người chết trợn mắt, loại sự tình này ở dân gian có không ít nghe đồn, ngẫm lại cũng cứ như vậy. Hiền phi liều mạng tự mình an ủi, hơn nữa cùng chân long cùng chỗ một thất, thế nhưng bất giác quá sợ. Hoàng hậu nghe nhị phi ngôn ngữ dao phòng, âm thầm bối rối. Yến Vương phi rốt cuộc còn có hay không chuẩn bị ở sau? Nếu không có, như vậy đối bắt được hung phạm tựa hồ không có gì trợ giúp. Lúc này Phan Hải tiến đến cảnh minh đế bên thai thấp giọng nói, "Hoàng thượng, thái hậu chính hướng bên này tới rồi." Cảnh Minh Đế vừa nghe, lo lắng thái hậu đã chịu kinh hách, ho khan một tiếng nói, "Hảo, đã tặng 14, chúng ta đi ra ngoài đi." Chính là 14, hoàng hậu không hảo đi xem tướng tự, trong lúc cấp thiết lại nói không nên lời thích hợp lý do, nhất thời tắc sắc. Cảnh Minh Đế chịu chịu khoe miệng, Hắn còn tưởng rằng hoàng hậu ngăn cái gì đại triều có thể thế hắn giải y, không nghĩ tới đánh giấm cũng chưa phát sinh. Đến nỗi thập tứ công chúa đột nhiên trợn mắt sự, Cảnh Minh đế nhưng không nghĩ tới cùng hoàng hậu có quan hệ. 14 đứa nhỏ này, không cam lòng a. Cảnh Minh đế tâm tình trầm trọng nhìn thập tứ công chúa liếc mắt một cái, tiến lên vươn tay nói, "14, ngươi an tâm đi thôi, phụ hoàng chắc chắn vì ngươi làm chủ." Giọng nói mới lạ, thập tứ công chúa đôi mắt đột nhiên nhắm lại. Cảnh Minh đế vươn tới tay sợ tới mức một run run. Hắn muốn gì tính toán thế 14 đem đôi mắt khép lại, nhưng hắn còn không có tới kịp. Chư bỏ trong lòng hiểu rõ hoàng hậu, nhị phi đều là trên mặt trắng bệnh. Hiên phi cơ hồ ức chế không được trong lòng sợ hãi muốn chạy trốn ra khỏi phòng chung. Nếu nói thập tứ công chúa đột nhiên mở to mắt còn có thể dùng vừa khéo tới giải thích, kia ở cảnh minh đến nói ra lời này sau thập tứ công chúa đôi mắt lại nhắm lại, liền có chút đáng sợ. Chẳng lẽ thập tứ công chúa thật sự oan hồn chưa tán, sẽ tìm nàng lấy mạng? Sợ hai dưới Huyền Phi nhịn không được lại nhìn Dương Liếc mắt một cái. Không hề sinh cơ thân thể, trắng bệ mặt, cùng ngày mùa hè không hợp nhau hàn khí. Này hiết thệ đều lệnh nàng không dám mà run. Nàng không khỏi sau nảy lui một bước. Cảnh Minh Đế ho khan một tiếng, cố gắng trấn định nói, "Được rồi, 14 đều nghe được, chúng ta đi thôi." Huyền Phi, hoàng thượng là cố ý dọa nàng đi. Ổn định, nhất định phải ổn định. Cảnh Minh Đế đi rồi hai bước dừng lại, cảnh cáo mấy người, 14 dị thượng chớ có làm thái hậu biết. Miễn cho nàng lão nhân ra đi theo huyền thông. Mấy người mới đi ra ngoài, liền gặp Thái hậu. Mẫu hậu, ngài như thế nào lại đây? Thái hậu xem cảnh minh đế liếc mắt một cái, cười khổ, ra như vậy sự, hoàng thượng cho rằng ai ra có thể nghỉ ngơi. Điều tra ra sao? Cảnh minh đế sắc mặt trầm trầm, nhi tử sẽ mệnh Phan Hải trắng đêm tra hỏi, tiểu đặng tử sắp tới cùng người nào tiếp xúc quá, cùng với hắn nhiều năm qua nhân mạch quan hệ đều phải si tra một lần, vô luận trả giá bao lớn đại giới. Nhất định phải đem người chủ sự tìm ra." Hắn nói, Quách Nhị Phi liếc mắt một cái. Thái Hậu gật gật đầu, là không thể dễ dàng buông tha, bất quá hoàng thượng trăm công ngàn việc, cũng không cần bận vì việc này quá mức mệt nhọc bị thương thân mình. Nhi Tử biết, "Mẫu hậu, ngài về trước Tử Ninh cung đi, ngài nếu mệt chứ?" Nhi Tử liền càng không an tâm. Thái Hậu nghe Cảnh Minh Đế nói như thế, gật đầu đáp ứng rồi. "Tiễn đi Thái Hậu, Cảnh Minh Đế xem một cái sắp trời, đối Nhị Phi lạnh lùng nói, Các ngươi trước từng người hồi cung đi, tùy thời chờ ta gọi đến. Ninh phi chán nản. Hoàng thượng thật đúng là đem nàng đưa hung thủ, chờ sự tình tra ra manh mối, xem nàng như thế nào hết giận. Hiên phi tắc quy củ đoán mối, đúng vậy. Mới mở miệng, lại bạch mặt thở hổn hển lên. Cảnh Minh đế âm thầm báo cho chính mình không thể mềm lòng, đối hoàng hậu nói, ta liền ở Khôn Ninh cung dùng nữa, lao thất các ngươi cũng lưu lại cùng nhau ăn, chờ ăn xong rồi giúp đỡ Phan Hải tiếp tục tra. Cảnh Minh đế một phen an bài, Hoàng hậu suýt nữa cho rằng hắn đã sớm biết Khương tự có ý tưởng, này an bài cũng quá chi kỳ. Qua loa dùng quá ngọt thiện, hoàng hậu đem hầu hạ người tống cổ đi ra ngoài, vế đút vế đút vế đút. "Vội hỏi Khương tự, lão thất túc phụ, ngươi không phải nói có biện pháp thử ra tới nhị phi ai là người chủ sự?" Cảnh Minh đế kinh ngạc nhìn về phía hoàng hậu, lại đảo qua Khương tự, "Chuyện gì xảy ra?" Khương tự buông chung trà, thoải mái hào phóng nói, "Thịnh Hiền phi cùng Ninh phi hai vị nương nương đi gặp thập tứ công chúa cuối cùng một mặt, là con dâu chủ ý." Như vậy là có thể nhìn ra các nàng ai là người chủ sự. Cảnh Minh Đế hồi tưởng nhị phi phản ứng, bất giác có gì dị thường. Chẳng lẽ hắn ánh mắt không láo thất tức phụ hảo? Khương Tử cười cười, như vậy đương nhiên không thể, nhưng có thể ở phía sau màn hung phạm trong lòng gieo sợ hai hạt giống. Cảnh Minh Đế ánh mắt sáng ngời, gấp không chờ nổi hỏi, ngươi còn có tính toán gì không? Con dâu biện pháp có chút lớn mật. Cứ nói đừng ngại. Thật sự thư thi, có khả năng dọa hư hai vị nương nương. Cảnh Minh Đế trong đầu hiện lên hình phi tùy thời tắc thở bộ dáng, lượt một do dự, cắn răng nói, "Không sao. Ninh phi thân thể khỏe mạnh cũng liền thôi, Hiền phi thật muốn dọa ra cái tốt xấu lại là vô tội, kia hắn chỉ có thể nhiều hơn bồi thường. Gây sóng gió người cần phải muốn bắt được tới, chẳng sợ có điều hy sinh." Khương Tử được Cảnh Minh Đế lời chắc chắn, không hề do dự, giải một chữ tự nói, "Hôm nay Ninh phi nương nương có câu nói nói rất đúng, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa. Nếu đêm nay có quỷ tới cửa đâu?" Cảnh Minh Đế xoa xoa mặt, xin giúp đỡ nhìn về phía Hoàng hậu. La hắn đầu gục xoay chuyển chậm sao, vì cái gì Lao Thất Tức Phụ nói mỗi cái tự đều có thể nghe hiểu, nhưng hợp nhau tới liền hoàn toàn không rõ. Hoàng hậu vội nói, "Lao Thất Tức Phụ, ngươi thả đem nói rõ ràng chút. Việc này còn cần quấy nhiễu 14 người." Nghe Khương Tự nói xong, Cảnh Minh Đế trầm mặc sau một lúc lâu hạ quyết tâm, liền như vậy làm, bắt được làm chủ giả 14 mới có thể nhắm mắt, nàng Cửu Tiền có thông báo lý giải. Thức mau liền vào đêm. Ban ngày ồn ào náo động giúp đi, Hoàng cung an tĩnh lại. Chương 791 nửa đêm gõ cửa. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô pháp vút miễn phí đọc. Trăng sáng sao thưa, nơi trốn đều là lầy động ám chi hoa ảnh. Có lẽ là ban ngày hai vị công chúa mới xảy ra chuyện, mà thập tứ công chúa sắp chết chưa khâm liệm, an tĩnh lại hoàng cung phảng phất một đầu ngủ say hung thú, Mạc Danh có chút làm cho người ta sợ hãi. Xuân hoa trong cung vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Ninh Phi ngồi ở trên giường, Ngỉ ban ngày sự liền nghẹn khuất bực bội. Nay thật đúng là thai bay vạ gió. Nương nương, nên ngủ. Cung thị tiến lên khuyên nhủ. Linh phi mi một dựng, ngủ cái gì mà ngủ, khí đều khí đủ rồi, buồn cùng sao có thể ngủ được. Ngủ rồi vừa mở mắt tới rồi ngày mai, lại muốn giống Phạm Nhân giống nhau bị thẩm vấn, quả thực là vô cùng độc nhã. Linh phi càng nghĩ càng bực, một phách giường trụ, đi đoan một mâm thiêu gà tới. Cung thị đôi mắt đều trợn tròn, nương nương, đã chế thế này ăn gà nướng Linh Phi trừng mắt nhìn Cung tỷ liếc mắt một cái, cả giận nói, "Như thế nào? Buồn cung ăn chỉ thiếu gà cũng không được. Ngủ không được ăn một chút gì làm sao vậy? Mệt nàng ngày thường lo lắng béo phì không dám ăn, hiện tại ngẫm lại, tại đây trong cung sống lâu một ngày đều là kiếm, chờ thêm, cái này điểm mấu chốt, nàng muốn ăn cái gì ăn cái gì, không bao giờ làm kiêu. Cung tỷ ăn mắng, lại không dám lắm miệng, vội đi phòng bếp nhỏ đoàn tiêu gà. Cảnh Minh đế nghỉ ở Khôn Ninh cùng, giờ phút này đang chờ tin tức. Một người kính trang nội thị vội vàng đi tới, thân sắc có chút cổ quái. "Thế nào, Linh phi ngủ sao?" Cảnh Minh đế hỏi. "Linh phi cùng Hiền phi chi gian trước thử vị nào?" Hắn nghĩ tới nghĩ lui tuyển Linh phi. "Linh phi thân thể hảo, vẫn là làm Linh phi trước đến đây đi. Nếu làm Hiền phi trước tới, lấy Hiền phi tình huống thân thể nếu là dọa ra cái tốt xấu lại là vô tội." Trong lòng rốt cuộc ban quan, nội thị túi lầu nói, hơi bẩm hoàn thượng, "Linh phi nương nương chưa đi vào giấc ngủ." Cảnh Minh Đế vừa nghe liền giận sôi máu, lẩm bẩm nói: "Đều khi nào còn không ngủ?" Nói thầm một câu, hắn hỏi lại nội thị: "Tiên Ninh phi đang làm gì?" Nội thị nhịn xuống trìu động khóe miệng xúc động, rũ mắt trả lời: "Minh phi nương nương ở an gà nướng." Trong nháy mắt kia, Cảnh Minh Đế có chút mơ mịt, không khỏi đi xem hoàng hậu. Hoàng hậu vẻ mặt thờ ơ, xem hoàng thượng đại kinh tiểu quái, Ninh phi ăn cái thiêu gà làm sao vậy? Tại hậu cũng nốc lâu rồi, nhiều như vậy tịch mịch nhàm chán nữ tử thường thường sẽ phát triển ra kinh người đam mê. Linh phi ăn gà nướng quả thực không đáng giá nhắc tới. Hoàng hậu bình tĩnh lệnh Cảnh Minh Đế càng thêm mờ mịt, cho tới nay hắn có phải hay không đối hắn hộ cùng các phi tần có cái gì hiểu lầm? Kia Hiển phi đâu? Cảnh Minh Đế thu thập hảo tâm tình, cắn răng hỏi. Hiển phi nương nương tẩm cung đèn đã tắt. Cảnh Minh Đế thở phào một hơi. Cuối cùng còn có một cái bình thường. Trầm ngâm một lát, Cảnh Minh Đế phân phó nói, vậy đi trước Hiển phi nơi đó đi. Linh phi nơi đó không phải là không thể đi, nhưng tưởng tượng linh phi chính ăn Thiêu Gà 14 đột nhiên xuất hiện, hiệu quả tựa hồ sẽ đại suy giảm. Linh phi là tướng môn hồ nữ, kinh hoàng dưới vạn nhất lấy Thiêu Gà tạm 14 nhưng làm sao bây giờ? 14 đã đủ đáng thương, không thể lại tao như vậy tội. So sánh với dưới, vẫn là ngủ hạ hiền phi càng thích hợp. Ngọc Tiên cung trung, các nơi đèn đều tắt, hiền phi lại không vào ngủ. Một nhắm mắt chính là thập tứ công chúa kia trương trắng bệnh mặt, còn có đột nhiên mở lại khép lại hai mắt. Như thế nào ngủ được? Như bánh nướng áp chảo trên giường chăn trộng, cách mầu thiên thanh màn lụa chỉ có thể nhìn đến ra cụ bài trí mơ hồ hình dáng, Hiển Phi chỉ cảm thấy trong lòng hốt hoảng, phía sau lưng lạnh cả người. Ban ngày chứng kiến, không thể nghi ngờ cho nàng trong lòng lung thượng một tầng bóng ma. Tịch tịch tịch, mơ hồ tiếng đập cửa truyền vào Hiển Phi trong hai. Hiển Phi bỗng nhiên ngồi dậy, ai? Ngị ở dưới chân cung tỳ bò dậy, mắt buồn ngủ mông lung, lung, nương nương, ngài như thế nào đi lên? Ngươi có hay không nghe được tiếng đập cửa? tiếng đập cửa. Nô tỳ không nghe được a." Cung tỳ mở mịt nhìn cửa liếc mắt một cái, thấy Hiền phi sắc mặt trắng bệ, mang giày vào, "Nô tỳ đi xem." "Không cần." Hiền phi nói xong nằm đi xuống. Nhất định là nghe lầm, nàng nếu là náo ra điểm động tĩnh gì truyền tới hoàng thượng trong thai, liền ngồi thật chỗ dạ. Tích tích tích. Lúc này đây, tiếng đập cửa đột nhiên rõ ràng lên. Nếu nói lúc trước mơ hồ tiếng đập cửa như là từ bên ngoài kia đạo môn truyền đến, lúc này đây tiếng đập cửa liền đến cửa phòng khẩu giơ giụm cẩm tú sa mảnh phía sau cửa. Hiên phi cả người căng chặt nằm ở trên giường, mồ hôi lạnh đã đem áo trong ướt đẫm. Cung tỷ một lăn long lóc bò dậy, thần sắc có chút hoảng, "Nương nương, nô tỳ cũng nghe tới rồi. Không nên a, ngoài phòng còn có trực đêm cung nhân, nếu thực sự có người gõ cửa, như thế nào sẽ không phản ứng? Nếu gõ cửa chính là cung nhân, đã sớm nên ra tiếng báo cáo nguyên do sự việc. Tùy ý quấy nhiễu ngủ hạ nương nương, nhất định phải bị phạt." Tích tích tích, tiếng đập cửa càng cấp. Hiện giờ gỗ cửa giả cấc bách. Nương nương, nô tỳ đi xem. Hiền phi run rẩy môi gật gật đầu. Nếu tiếng đập cửa như vậy liên tục đi xuống, nàng nhất định sẽ hỏng mất, còn không bằng làm cung tỷ đi xem cái đến to cùng. Cung tỷ vẫn mạn dưỡng, trưởng đèn hướng cửa đi đến, trong miệng an ủi Hiền phi, có lẽ là cái nào trong cung mèo hoang chạy vào. Nàng nói như vậy, cũng là cho chính mình cổ vũ. Thập tứ công chúa sự đã truyền khắp hậu cung, mà các nàng nương nương cố tình cuốn đi vào. Cung tỷ đi vào cửa Ngô Cản sủ thở sâu kéo ra cửa phòng, nhưng liền kêu sợ hãi cũng chưa tới kịp phát ra liền biến mất ở trong bóng tối, chỉ còn nhà chính phong gió tiến vào, thổi đến màn qua lại phiêu diêu. Hiền phi lẻ loi ngồi ở trên giường, nhìn cửa cả người cứng đờ. Một lát sau, nàng như ở trong ngộng mới tỉnh, rộn rập hô một tiếng cung tì tên. Không có người đáp lại, chính là cổ quái tiếng bước chân lại vang lên tới. Nói cổ quái, là bởi vì nãy tiếng bước chân một chút không huyền chuyển nhẹ nhàng, giống như trên mặt đất kéo. Hiền Phi không chịu khống chế nhìn về phía cửa. Một chương trắng bệch mặt với trong bóng đêm chậm rãi hiện lên, môi tím thanh. Trong nháy mắt kia, Hiền Phi cả người máu đều bị đông lại trụ, hoàn toàn không thể động đậy, chỉ có thể trợn mắt nhìn ban ngày cứng đờ nằm trên giường thập tứ công chúa một chút hướng nàng tới gần. Không biết qua bao lâu, Hiền Phi rốt cuộc tìm về thanh âm, tiêu thảm thiết nói, "Ngươi đừng tới đây." Thập tứ công chúa nghe xong lời này cư nhiên ngừng lại, một lần nữa mở đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hiền Phi. Một đạo u oán thanh âm vang lên, nương nương vì sao hại ta cái mạng. Hiền phi kinh hãi muốn chết, không khỏi nói: "Ta không có, ngươi không cần tìm ta." "Không có." Sắc mặt trắng bệnh thập tứ công chúa khệ miệng phảng phất treo cười lạnh, đột nhiên tới gần một bước. Một trận gió thổi vào tới, án ánh trăng ánh lên lắc lư vài cái đột nhiên dập tắt, hiền phi trước mắt đột nhiên một mảnh đen nhánh. Với trong bóng đêm, nàng phảng phất có thể cảm giác được đối phương trên người phát ra hàn khí, cùng với chết đi người đặc có khí vị. "Nếu ngươi không có sai xử đặng công công hại 13 tỷ" Ta liền sẽ không vì cứu 13 tỷ vô tội hồn mạng. Ngươi trả ta mệnh tới." Tầm mắt đã thích hướng hắc ám hiền phi nhìn cặp kia lạnh băng cứng đờ bàn tay hướng nàng, kia căn tên là lý trí huyền hoàn toàn ban đoạn, té ngã lộn nhào hướng cửa bỏ chạy đi. "Ngươi không cần lại đây, ngươi cứu Phúc Thanh công chúa là tự nguyện, trách không được ta." Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 792 hiện hình. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô bút miễn phí đọc. Hiền phi chạy trốn tới cửa khi, cửa phòng đột nhiên đóng lại. Mở cửa, mau tới người mở cửa. Hiền phi chạm nếu điên khùng, dùng sức trụt phủi cửa phòng. Một đôi lạnh leo tay từ sau lưng rơi xuống nàng cổ chỗ. Nói, ngươi vì sao hại 13 tỷ. Bung ta ra, bung ta ra, hiền phi cơ hồ muốn điên rồi, muốn lột ra cặp kia không hề độ âm tay. Chính là tưởng tượng đó là một đôi người chết tay, nào còn dám đi chạm vào, chỉ có thể tê thanh thét trói thai, càng bất chấp để ý tới cái kia vấn đề. Ngươi nói ra hại 13 tỷ nguyên nhân, ta liền bung tha ngươi. "Bằng không ta chết không nhắm mắt." Âm trầm trầm thanh âm ở Hiền Phi bên tai vang lên. Trong nháy mắt kia, Hiền Phi suýt nữa đem thái hổ hai chữ bật miệng thoát ra, linh ngải cuối cùng một phân thanh minh ngăn trở nàng. Nhưng gần trong gang tấc thập tứ công chúa bức cho nàng cơ hội hầm mất, vì thoát khỏi loại này khủng bố, nàng khống chế không được giọng the thé nói, bởi vì ta hận hoàng hậu. Phòng trong có trong nháy mắt tĩnh mịch, lại sau đó, Hiền Phi trước mắt tối sầm lại đi. Không biết qua bao lâu, Hiền Phi tỉnh lại, đế hậu đám người ánh vào mi mắt. Hiền phi có chút mờ mịt, "Hoàng thượng, thiếp đây là ở đâu?" Cảnh Minh đế sắc mặt như băng, lạnh lùng nói, "Ở nơi nào không quan trọng, quan trọng là ngươi còn nhớ rõ đã xảy ra cái gì." Thiếp, Hiền phi xoay chuyển trong mắt, bỗng nhiên nghĩ tới. Trắng bệ mặt, đứng ở cổ chỗ lạnh băng đôi tay, u hoán âm trầm thanh âm. Nàng không phải ở tẩm cung sao? Nửa đêm nghe được tiếng đập cửa, thập tứ công chúa tới tìm nàng lấy mạng, ép hỏi nàng hại chết Phúc Thanh công chúa nguyên nhân, hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói kia chỉ là một giấc mộng. Không nhớ rõ. Cải Minh Đế gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Phi, thấy nàng chậm chạp không nói, liền hận không thể đem này ác độc đến cực điểm nữ nhân trực tiếp kéo đi ra ngoài đánh chết. Hắn hận nhất giả vờ mất trí nhớ này một bộ. Không nhớ rõ không sao, chớ nói cho ngươi là được. Ngươi có tật giật mình, nửa đêm kinh ngộng hô lên là ngươi yếu hại Phúc Thanh. Nghĩ tới sao? Hiên Phi sắc mặt trắng bệ, cuống quýt phủ nhận, thiếp không có hại Phúc Thanh, hoàng thượng nhất định là hiểu lầm. Cảnh Minh Đế lười đến nghe Hiển phi giạo bệnh, lạnh lùng nói: "Hiển phi cùng tỷ đâu?" Thức mau một người cung tỳ quỳ rạp xuống Cảnh Minh Đế trước mặt, Hiển phi tập trung nhìn vào, đúng là đêm nay gác đêm cùng nữ. Nàng nhớ rõ lúc ấy tiếng đập cửa vang lên, nàng làm cung tỳ đi mở cửa thăm cái đến tột cùng, sau đó cung tỳ liền biến mất ở trong bóng tối. Cảnh Minh Đế trên cao nhìn xuống nhìn cung tỳ, mặt vô biểu tình nói: "Đem ngươi chứng kiến nói cho Hiển phi nghe." Cung tỳ phủ phục trên mặt đất, run run rẩy rẩy nói: Nương nương đêm nay chậm chạp không có đi vào giấc ngủ, tới rồi nửa đêm tựa ngủ phi ngủ là lúc đột nhiên nói lên nói mớ. Nàng nói gì đó? Cung tỷ bay nhanh ngước mắt nhìn Hiền phi liếc mắt một cái, bạch mặt nói, "Nương nương kêu thập tứ công chúa không cần tìm nàng lấy mạng, nói nàng nếu hại không phải thập tứ công chúa, mà là Phúc Thanh công chúa." "Tiện tỷ, ngươi nói bậy." Hiền phi chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, khàn cả giọng hô. Nàng đương nhiên nhớ rõ nói qua nói, nhưng kia rõ ràng không phải mộng. Mạc Lạp thập tứ công chúa thật sự tìm nàng lấy mạng tới. Cảnh Minh đế lạnh như băng quét Hiển phi liếc mắt một cái, quát, tiếp tục nói. Nương nương còn nói, nói nàng hại Phục Thanh công chúa là bởi vì nàng hận hoàng hậu, cung tỷ càng phục càng thấp, không dám ngẩng đầu. Hiển phi sắc mặt đại biến, "Hoàng thượng, ngài không cần nghe nải tiện tỳ hồ ngôn loạn ngữ." Cảnh Minh đế lạnh lùng đánh ghế Hiển phi nói, "Đủ rồi, ngươi không cần đem chấm đường nốc tử, hiện tại chấm chỉ nghĩ nghe một chút ngươi hận hoàng hậu lý do." "Hoàng thượng, thiếp không có" Hiền Phi hấp hối rãy rủa. Cảnh Minh Đế bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt toàn là lạnh nhạt, vẫn là nói, ngươi muốn cho chấm đen lão tứ cũng kêu tiến cùng tới hỏi một câu. Hắn yêu cầu chỉ là ở Hiền Phi cùng Linh Phi chi gian xác nhận phía sau màn sai sự, đến nơi có hay không chứng cứ, hoặc là bắt được tới sau có thừa nhận hay không, căn bản dâu ria. Hiền Phi rãy rủa chỉ biết ra tăng hắn phẫn nộ thôi. Mà đem 14 gõ cửa sự về vì Hiền Phi ngộng, còn lại là vì che lấp quỷ thần việc, đối ngoại có cái thích hợp lý do thoái thác. Rút cuộc so với quỷ gõ cửa, Hiển Phi nói nói mới nói lỡ miệng nuốt sáng giỏi nhiều. Hắn chính là chân long tiên tử, có long khí trừ tà hoàng cung cư nhiên có thể nháo quỷ, chuyến ra đi mặt mũi của hắn hướng trô nào gác. Cảnh Minh Đế nói hung hăng đánh trúng Hiển Phi uy hiếp, lệnh nàng không dám lại biện giải. Hiển Phi một khuôn mặt biến thành màu xám trắng, lung lay mềm mại ngã xuống đi xuống. Cảnh Minh Đế không hề thương tiếc chi sắc, lạnh lùng nói, "Nói đi, chấm không có thời gian cùng ngươi hão." Hiển Phi quỳ rạp trên mặt đất, Rõ ràng là giữa mùa hạ đêm, hàn ý lại từ ngọc gạch vẫn luôn thấm đến nàng trong xương cốt đi. Một giọt nước mắt từ nàng khẽ mắt chảy xuống tới, chảy vào khóe miệng, cùng trong miệng tanh ngọt hôn đến cùng nhau. Hiền Phi cắn cắn đầu lưỡi, nước nở nói, là thiếp nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, ghen ghét hoàng hậu đoạt đi rồi lao thất. Vẫn luôn chưa phát một lời hoàng hậu nghe vậy cười lạnh ra tiếng, người ghen ghét buồn cung đoạt đi rồi Cẩn Nhi. Cẩn Nhi hai chữ làm Hiền Phi ngẩn người, mới phản ứng lại đây nói được là Ứ Cẩn. Phản ứng lại đây sau Một cổ nhiệt huyết liền nhắm thẳng nàng trong cổ hướng hướng. Hoàng hậu cái này không biết xấu hổ tiện nhân, cư nhiên theo lao thất cần nhi, đây là ở hướng nàng Diêu Võ Dương ai. Hoàng hậu căng chặt khóe môi, cùng Hiền phi bốn mắt nhìn nhau. Nàng chính là ra sức đánh cho rơi xuống nước a, đối hại nàng nữa như người, chẳng lẽ còn trông cậy vào nàng nhân tử. Không chỉ ra sức đánh cho rơi xuống nước, còn nàng còn muốn đem nuôi chó chủ nhân bắt được tới. Hoàng hậu nhưng không tin Hiền phi gần bợi vì cái này, lý do liền sẽ hại phúc thanh công chúa. Hiển Phi nếu là thật sự để ý Yến Vương, liền sẽ không vẫn luôn đối Yến Vương làm như không thấy. Nàng cũng là đương mẫu thân, nữ nhi ban đêm có thể hay không đá chân đều phải suy nghĩ một chút, từ mẫu chi tâm cũng không phải là Hiển Phi như vậy. Cẩn Nhi là ngươi không cần, hoàng thượng nhặt được đưa cho bổn cung, ngươi cái này lý do cũng không thể lệnh bổn cung tin phục. Một bên cảnh minh đế chịu động khoe miệng. Hắn nhặt được, lão thất rõ ràng cũng là con của hắn. Hiển Phi đáy mắt hiện lên kinh hoàng, Tê Thanh nói, liền tính ta không cần cha răng ném hủy hoại, cũng không nghĩ tặng không cho người khác, ngươi chiếm ta nhi tử, liền phải dùng nữ nhi tới còn. Cảnh Minh Đế giận dữ, "Đủ rồi, ngươi thật là hết thuốc chữa, ngươi tới." Hoàng hậu ngăn cả nói, "Hoàng thượng, ta cảm thấy Hiền phi có khác cần tình, không nói được chính là bị người nào mê hoặc." Hiền phi trong lòng căng thẳng. Sự tình bại lộ, nàng có thể làm chính là không cần đem Thái hậu cung ra tới, như vậy nàng cùng Trương nhi liền thật sự vạn kiếp bất phục. Hiện tại nàng chỉ có thể đánh cuộc một kèo thái hậu đối phó hoàng hậu quyết tâm. Hoàng thượng đối thái hậu thập phần hiếu thuận, chỉ cần thái hậu một lòng nâng đỡ Trương Nhi, Trương Nhi liền có cơ hội xoay người, mà không phải giống như bây giờ bởi vì gặp hoàng thượng ghét bỏ không có suất đầu ngày. Nàng thoạt nhìn thua, nhưng làm Trương Nhi cùng thái hậu đáp thượng quan hệ, liền không tính thua hoàn toàn. Đến nơi thái hậu có thể hay không tuân thủ hứa hẹn, nàng đều có chuẩn bị ở sau. Hiên Phi ngửa đầu, nhìn hoàng hậu cười lạnh, hoàng hậu lời này thực sự có ý tứ. Ta tuy không có hoàng hậu thân phận cao quý, nhưng cũng là bốn vị trí nhất, này trong cung ai có thể mê hoặc ta. Chẳng lẽ là hoàng hậu, hoàng thượng hoặc là thái hậu? Câm mồm. Cảnh Minh đế sắc mặt xanh mét, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ, đường trách chấm vô tình. Thư tạm chú đọc địa chỉ phép. Chương 793 tan dã trong cung vui. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô ba bút miễn phí đọc. Liên lụy đến thái hậu, đây là cảnh Minh đế không thể nhẫn một cái đem hắn ngẩng đỡ thượng vị sau liền du dú trong nhà trưởng giả, sẽ nhằm vào phúc thành một cái cháu gái. Nay hoàn toàn nói không thông, càng vô pháp tiếp thu. Nhưng đối từ Ninh cung, hắn sâu trong nội tâm rốt cuộc sinh ra vài phần lòng nghi ngờ, bởi vậy đối Hiển phi nói càng thêm bực bội. Hiển phi ho khan một tiếng, ở khăn thượng lưu lại loang lổ vết máu, Ai ao rước Cảnh Minh đến nói, là hoàng hậu trước hầu luôn loạn ngữ, thiếp mới bất đắc dĩ hỏi lại. Cảnh Minh đế liếc hoàng hậu liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, lúc này ngươi còn muốn liên lụy hoàng hậu? quả thực không biết hối cải. Ở phi tần trước mặt giữ gìn hoàng hậu tôn nghiêm đối cảnh minh đế tới nói đã thành thói quen, nhưng hắn trong lòng cũng cảm thấy hoàng hậu luôn ngữ có chút quá kích. Xem một cái hiền phi trong tay khăn thượng máu tươi, cảnh minh đế trầm khuôn mặt nói, lửa trắng cùng giễu độc, ngươi tuyển một loại đi, niệm ngươi theo chấm nhiều năm, chấm thưởng ngươi một cái toàn thây. Hiền phi cả người chấn động, quy sắt đất phát run, thấp giọng nói, thiếp cảm tạ hoàng thượng. Nàng cho rằng chính mình bệnh nguy kịch, mệnh không trường cửu, Dùng này mệnh cấp nhi tử đáp thượng, thái hậu con đường kia là đáng giá, mà khi tử vong thật sự đã đến, nguyên lai còn sẽ sợ. Hoàng hậu thấy vậy gấp giọng nói, hoàng thượng, không thể. Như thế nào? Cảnh Minh đế mặt vô biểu tình nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu đối Cảnh Minh đế vỗ gói hành lễ, hoàng thượng, ta còn là cho rằng Hiền Phi Hại Phúc thanh có khác ẩn tình, tuyệt không phải thầm hận ta đem Cẩn nhi ghi tạc danh nghĩa đơn giản như vậy. Vậy ngươi cảm thấy có gì ẩn tình? Cảnh Minh đế hỏi lại. Hoàng hậu nhất thời trầm mặc, Lấy nàng đối hoàng thượng hiểu biết, công nhiên đưa ra đối thái hậu hoài nghi, hoàng thượng chắc chắn tức giận. Hoàng hậu đành phải nói, có gì ẩn tình, tại ra Hiển Phi miệng mới có thể biết được. Hiển Phi nằm ở trên mặt đất, nhìn chằm chằm Ngọc Gạch cười lạnh. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, Ngọc Gạch chiếu ra Hiển Phi mơ hồ khuôn mặt, cùng với thượng còn khỏe miệng. Tại ra nàng miệng. Hoàng hậu mơ tưởng. Nang Liên biết hoàng hậu không dám nói thẳng ra đối thái hậu hoài nghi, như vậy hoàng thượng chắc chắn giận dữ. Hoàng thượng, từ lao thất cùng tiếp thoát ly mẫu tự quan hệ. Thiếp nhất thời hồ đồ đối hoàng hậu tâm sinh ghen ghét mới có hôm nay việc, nhưng hoàng hậu lại luôn miệng nói có khác cần tình, nói thiếp bị người khác mê hoặc, này liền lệnh thiếp khó hiểu. Thiếp là hẳn phải chết người, nếu thực sự có người mê hoặc, chẳng lẽ ta sẽ cam tâm nương kẻ chết thay mà làm người nọ đứng ngoài cuộc. Cảnh Minh đế nghe Hiền Phi nói, không thể không nói có chút đạo lý. Hiền Phi nói tiếp, thiếp không phải cái gì cấp thấp phi tần, can dục có hai vị hoàng tử, trừ bỏ thiếp vừa mới nhắc tới ngài cùng hoàng hậu, thái hậu ba người thử hỏi ai có thể mê hoặc ta. Thiếp rõ ràng đã công đạo nguyên nhân, hoàng hậu lại không muốn tin tưởng. Hoàng thượng, người sắp chết này luôn cũng thiện, liền tính ngài hờ thiếp, bước thiếp, cũng thỉnh ngài hảo sinh suy nghĩ một chút, hoàng hậu như vậy nói đến tột cùng có mục đích gì? Đủ rồi, hoàng hậu như thế nào còn không tới phiên ngươi một cái tội nhân xen vào. Cảnh minh đế quát. Mà hoàng hậu nghe xong hiền phi lời này, phẫn nộ rất nhiều không thể không thừa nhận đối phương lưới sẵn hoa sen. Rõ ràng đã là thảm bại cục diện. Không hề sincer, đương nhiên còn có thể châm ngồi hoàng thượng cùng nàng quan hệ, lệnh hoàng thượng đối nàng sinh ra hiềm khích. Cứ như vậy, lúc sau nàng lại đề cập thái hổ, hoàng thượng chắc chắn đa tâm. Hoàng hậu đang muốn nói chuyện, Hiền phi đột nhiên nắm và táo kịch liệt ho khan lên. Nàng càng khụ càng mạnh mẽ, từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhìn cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cảnh Minh đến nào chịu quá như vậy đánh sâu vào, sững sốt một chút gấp giọng hô, truyền thái ý đi. Hiền phi là đáng chết, nhưng trơ mắt nhìn nàng khụ chết, vẫn là có chút chịu không nổi. Hoàng hậu so cảnh minh đế còn cấp, thúc dục tâm phúc nói, mau chút truyền thái ý lìa tới. Hiền phi nhìn hoàng hậu vội vàng, đáy mắt kích động ý cười, khu đến lại lợi hại hơn, bỗng nhiên một búng máu mũi tên phun ra, thẳng tóc ngã xuống. Phần đầu va chạm đến lãnh băng ngọc gật thượng, Hiền phi đã không cảm giác được đau, hắc ám đánh úp lại khi, một giọt nước mắt theo khóe mắt rơi xuống. Cái kia nháy mắt, nàng trước mắt đèn kéo quân thoảng qua rất nhiều hình ảnh. Có thời niên thiếu mỗ thân đối nàng dạy bảo mong đợi, Có năng tiến cung trung mới gặp đến đế vương kia ti tâm động cùng lâu dài chất lặng, có sinh hạ trưởng tử vui sướng, còn có từ từ hậu cung kiếp sống chung những cái đó đấu tranh cùng ẩn nhẫn. Mà giờ khắc này, theo những cái đó nhiệt huyết rời đi thân thể, sở hữu hết thảy tất cả đều tan, mang theo nàng không cam lòng cùng tiếng uối, cùng với nhỏ bé yêu Esther nén một chút chờ đợi. Trương Nhi, nương về sau không thể lại giúp ngươi. Chờ đến thái y y đi đổi tới, không dám đôi chứng kiến biểu lộ nửa điểm hoảng sợ, cấp hiền phi khám tra quá tối lâu nói Hồi bẩm hoàng thượng, hiền phi bà vú đã đi." Cảnh Minh đế nhìn chằm chằm hiền phi xác chết sau một lúc lâu, bình tĩnh nói, "Kéo xuống đi thôi. Quý thị mưu hại hai vị công chúa, nghiệp chướng nặng nề, biếm vì thứ dân không được táng nhập hoàng lăng." Lúc sau, đế hậu đối diện không nói gì, lâu dài trầm mặc. Trong phòng ánh nến quequer đã đốt hơn phân nữa. Cảnh Minh đế dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mẫu hậu bên kia nếu là hỏi, ngươi liền đơn giản nói hai câu, đỡ phải nàng lao nhân ra quan thông." Hoàng hậu rũ mắt hỏi, Muốn hay không đối an quốc công phủ thuyết minh nội tình. Cái này chấm tới an bài. Ngày mai đem lão tứ kêu tiến cùng tới, làm hắn thấy quý thị cuối cùng một mặt. Hoàng hậu khẽ gật đầu, mắt lạnh nhìn Hiền phi thi thể bị hai gã công nhân kéo đi, mím môi hỏi Cảnh Minh đế, "Hoàng thượng thật sự cảm thấy Hiền phi? Quý thị hại phúc thanh là bởi vì ghen ghét lão thất ghi tạc ta danh nghĩa?" "Vàng không đâu." Cảnh Minh đế nhìn chăm chú hoàng hậu, ánh mắt sáng quắc, hoàng hậu tại hoài nghi ai. Hắn dừng một chút, hỏi, "Thái hậu sao?" Hoàng hậu Long Mi run lên, rất muốn gật đầu, nhưng lý trí chung quy ngăn trở nàng. Không dám. Chính là Phúc Thanh vài lần xệ ra chuyện đều cùng Từ Ninh cung nhắc lên quan hệ, hoàng thượng liền không cảm thấy kỳ quái sao? Cảnh Minh đế sắc mặt có chút khó coi, ta cũng cho rằng Từ Ninh cung cất giấu kẻ gian, nhưng ở sự tình không có điều tra rõ phía trước hoàng hậu chớ có lung tung ở vực, miễn cho Z lạnh thái hậu tâm, làm ta khó có thể tự xử. Hoàng hậu nhẫn nhịn, chung quy nhịn không được hỏi, hoàng thượng cảm thấy khi nào có thể điều tra rõ Phúc Thanh lần lượt thủ hại, 15 cùng 14 trước sau hồn mạng, chẳng lẽ tùy ý trong cung vẫn luôn chướng khí mù mịt đi xuống. Hoàng hậu vẫn là cho rằng Quý thị hại Phúc Thanh cùng Từ Ninh cung có quan hệ. Hoàng hậu nhàn nhạt nói, ta chỉ biết tin đồn vô căn cứ tất có nhân. Ngươi, Cảnh Minh đế có chút thẹn quá thành giận. Hoàng hậu cùng Cảnh Minh đế đối diện, không chút nào lùi bước. Từ Ninh cung nơi đó ta sẽ làm người nhìn chằm chằm cần chút, Hoàng hậu chớ có lại miên man suy nghĩ. Cảnh Minh đế dứt lời, hầm hừ phất tay áo bỏ đi. Hoang hậu ngồi xuống, tức giận một phách mặt bàn, mắng, ngu hiếu, chấp mê bất độ. Lao hồ đồ. Chính mắng, liền thấy cảnh Minh đế đi vòng vèo trở về. Hoang hậu thanh âm cứng lại. Cảnh Minh đế đem hoàng hậu tiếng mắng nghe xong một nửa, vì mặt mũi không hảo vật trần, hất mặt nói, đây là dưỡng tâm điện. Rõ ràng là hắn điệu bàn nhi, dựa vào cái gì là hắn đi, phải đi cũng là hoàng hậu đi. Hoang hậu đứng dậy, xô mặt đối cảnh Minh đế khuất uốn gối, phất tay áo rời đi. Đi thì đi cho rằng nàng hiếm lạ lưu tại nơi này. Chương 794 Tỉnh tội. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Hưng đông sau, Hiền phi nhận tội tin tức phong giống nhau truyền khắp trong cung. Ninh phi bởi vì hơn phân nửa đêm ăn một con thiêu gà căng đến nửa đêm không ngủ, sau lại rốt cuộc ngủ, bị cung tỷ kêu lên khi đang ngủ ngon lành. Nương nương, mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện. Ninh phi gian nan mở hai mắt, đánh một cái mang theo thiêu gà vị vợ, một cái giật mình tỉnh táo lại. Chuyện gì? Cung tỷ vẻ mặt vui mừng, Hiền phi nhận tội, là nàng làm hại công chúa. Chờ một chút, Hiền phi nhận tội. Ninh phi xoa xoa huyệt thái dương, vội truy vấn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cung tỷ mặt mày hớn hở nói, nghe nói là Hiền phi nửa đêm nói nói mớ, đem nàng hại công chúa sự cấp nói ra tới, bị trực đêm cung tỷ sau khi nghe được bẩm báo hoàng thượng. Ninh phi đều nghe sử sốt. Nói nói mớ nhận tội. Này nghe như thế nào có chút ly kỳ. Suy nghĩ một chút nàng đêm qua ăn gà nướng kiên quyết cùng bắt chớp tất cả, Ninh Phi xoa xoa nọ căng bụng. Quả nhiên nhân sinh vô thường, phúc họa khó lường, người phải sống ở lập tức. Hầu hạ buồn cung rửa mặt, Ninh Phi chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, không quên phân phó cung tỷ, cơm trưa nhớ rõ cùng Ngự Thiện phòng nói, Cấp Xuân Hoa cung thêm một mâm về quay. Cung tỷ vội đồng ý, đúng vậy. Đêm qua nàng nhìn nương nương ăn gà nướng còn tưởng rằng nương nương áp lực quá lớn có điểm sợ hãi, hiện tại ngẫm lại Mấy màn nương nương bởi vì ăn gà nướng ngủ không được, bằng không nếu là như Hiển phi như vậy nói gì đó không thích hợp nói mớ, hậu quả không dám tưởng tượng. Ninh phi rửa mặt xong, vội đi Khôn Linh cung cấp Hoàng hậu Thần An, tìm hiểu tình báo. Tề Vương nhận được tin tức khi cả người đều ngốc, đi theo nội thị Mơ Màng hồ đồ vào cung. Đi vào Dưỡng Tâm điện, Tề Vương đỡ dẫn cấp Cảnh Minh đế Thần An, nhi tử gặp qua phụ hoàng. Gết phòng cấp ô, Cảnh Minh đế lười đến xem Tề Vương liếc mắt một cái, đưa lưng về phía hắn lạnh lùng nói: Đi gặp một lần quý thị, sau đó tốc tốc ly cùng, không được ở lâu. Tề Vương du lên, tối đầu nói, "Đúng vậy." Tề Vương đi theo nội thị một chân thăm một chân tiễn đi trước Ngọc Tiền Cung, rõ ràng vô cùng quen thuộc một cái lộ, lại cảm thấy có chút xa lạ. To như vậy Ngọc Tiền Cung cơ hồ không thấy bóng người, chỉ có thổi qua phong cùng lay động hoa ảnh. Cái này đã từng dệt hoa trên gấm cung điện, tựa hồ lập tức tĩnh mịch, trở nên không hề sinh cơ. Tề Vương hơi há mồm muốn hỏi nội thị, nhưng dẫn đường nội thị nửa tối đầu Nửa điểm không có nói nhiều ý tứ, hắn đành phải đem sở hữu nghi vấn nuốt xuống đi, rốt cuộc ở một gian tương đối lẻn trong phòng gặp được Hiển Phi. Đây là Lâm Thời Bố chí thành nhà xác. Hiển Phi thẳng tắp nằm, hình dung tiểu tụy, sắc mặt trắng bệch, đã sớm không có sinh khí. Mộ Phi, Tề Vương buồn quỳ xuống, giơ tay nắm lấy Hiển Phi tay. Kia chỉ lạnh băng tay làm Tề Vương rõ ràng ý thức được cái kia vẫn luôn che chở hắn, ai hắn Mộ Phi thật sự đi rồi. Nhìn chăm chú Hiển Phi dung nhan, Tề Vương lẩm bẩm nói: Mộ Phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngài như thế nào đi đến như vậy đột nhiên? Tự nhiên không người trả lời hắn nói. Nội thị ở một bên nhắc nhở nói, "Vương gia, ngài muốn mau một ít, sau đó quý thị sẽ bị đưa ra trong cung." Tề Vương bỗng nhiên nhìn về phía nội thị, cả giận nói, "Quý thị là ngươi có thể đê ư?" Nội thị rũ mắt giải thích, "Vương gia khả năng còn không biết, quý thị nhân như hại phúc thành công chúa cùng thập tứ công chúa bị biếm vì thứ dân, không được táng nhập hoàng lăng." Lời này là phía trên chấp thuận hắn đối Tề Vương giải thích. Cái gì? Tề Vương đại kinh tất sắc, ngạc nhiên nhìn về phía không hề tức giận Hiền Phi. Gương mặt kia vẫn là quen thuộc mặt, từ nhỏ đến lớn với hắn mà nói đều đại biểu cho từ ái cùng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, giờ khắc này Tề Vương lại cảm thấy có chút xa lạ, lại sau đó từ đáy lòng nảy sinh ra một tia oán hận. Mẫu Phi đây là điên rồi. Em đẹp vì sao đi hại 13 muội cùng 14 muội? Hai cái công chúa mà thôi, ra tay hại các nàng với hắn có gì chỗ tốt? Mưu phi như vậy sẽ chỉ làm phụ hoàng càng thêm ghét bỏ hắn, làm hắn liền một tia cơ hội cũng chưa. Không được đế sủng, nay đối có tâm tranh chữa quân tri vị lại phi đích hoàng tử hoàng tử tới nói là cái trầm trọng đả kích, đây cũng là vì sao thân cận Tể Vương đại thần lục tục bị cảnh minh đế phát tác lúc sau, không ít chuẩn bị đứng thành hàng thần tử lựa chọn quan vọng nguyên nhân. Không phải đích hoàng tử, liền sẽ không có đại thần vì duy trì chính thống cùng hoàng thượng theo lý cố gắng. Lại không được đế tâm, thân tử nhóm ăn nhiều mới có thể duy trì ngươi. Cũng là vì cái này, Hiền Phi mới có thể bí quá hóa liều cam nguyện bị Thái Hậu lợi dụng, hy vọng có thể đoạn tuyệt đường lui lại sống ra. Bởi vì nàng rõ ràng gặp Hoàng thượng ghét bỏ nhi tử không có khả năng lại có cơ hội, trừ phi mượn dùng khủng lầu ngoại lực. Chính là Tề Vương không rõ, giờ phút này đối Hiền Phi chỉ có khó hiểu cùng ngẫm nghiệm. Có phải hay không lầm? Ta mẫu phi thiện tâm, liền một con con kiến đều không đành lòng dẫm chết, như thế nào sẽ hại người đâu? Nội thị dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. Thiện tâm Có thể tại đây hậu cung ăn thịt người sống sót có mấy cái thiện tâm. Mấy bọn họ này đó nô tỳ còn tưởng rằng Hiền phi là cái tốt, hiện tại xem ra quả nhiên không có ngoại lệ. Vương gia, đây là quý thị chính miệng thừa nhận. Tề Vương nhìn nội thị biểu tình kinh ngạc, một hồi lâu che mặt không nói, "Mẫu phi, ngài hồ đồ a, là nhi tử sai, nhi tử nếu là nhiều đến xem ngài, ngài liền sẽ không nghĩ sai rồi." Nội thị đợi trong chốc lát, nhắc nhở nói, "Vương gia, ngài cần phải đi." Tề Vương khóc lóc cấp hiến phi khế mấy cái đầu, lúc này mới đứng dậy rời đi. Giang Ngọc Tiên cung, Tề Vương không có theo nội thị đi ra ngoài, mà là hùng vành mắt muốn đi cấp cảnh minh đế trình tội. "Vương gia, ngài vẫn là sớm chút ly cung đi." Lúc này hoàng thượng tâm tình không hảo. Tề Vương kiên trì nói, "Phu hoàng muốn đánh muốn phạt đều là hả là, nếu có thể làm phụ hoàng hết giận, như thế nào đều được." Hôm nay cảnh minh đế không có tâm tình xử lý phức tạp chính vụ, tránh ở dưỡng tâm điện sau điện phát đốc. Cắt tường tựa hồ phát hiện chủ nhân tâm tình không tốt, trốn đến rất xa an tiểu cá khô. Cảnh Minh Đế nhìn thoáng qua từ từ viên lăn mèo trắng, tâm tình càng không xong. Nay miêu phí công nuôi dưỡng, hắn tâm tình kém như vậy, cũng không biết nói lại đây làm hắn thuận thuận mau. Nhìn chằm chằm Cắt tường ngậm tiểu cá khô, Cảnh Minh Đế trong lòng dâng lên một ý niệm, có lẽ ở Cắt tường trong lòng, hắn cái này chủ nhân còn không có kia chỉ cá khô quan trọng. Phan Hải đi tới, hoàng thượng, tề vương tới. Cảnh Minh Đế nâng nâng mắt, ánh mắt lãnh đạm Không phải muốn hắn trở về sao? Tề Vương xem qua quý thị, đạt tới thỉnh tội, lúc này chính quý gối bên ngoài. Vậy làm hắn quỳ đi. Tề Vương này một quỷ, liền quỳ hơn một cái rở. Phan Hải lại lần nữa tiến đến cảnh minh đế bên người, "Hoàng thượng, thái hậu thỉnh ngài qua đi một chuyến." Cảnh Minh Đế hơi hơi gật đầu, đi ra tầng cùng, liếc mắt một cái liền trông thấy quý gối bên ngoài Tề Vương. Mặt trời chói chang trên cao, Tề Vương liền quỳ gối đại thái dương phía dưới, một khuôn mặt đỏ bừng, bạc sam đều bị ướt đẫm mồ hôi. Cảnh Minh Đế nhìn Tề Vương liếc mắt một cái, nhấc chân hướng Tử Linh Cung đi đến. Tề Vương quơ quơ thân mình, rũ mắt che khuất trong mắt tuyệt vọng cùng đối hiền phi oán hận. Cảnh Minh Đế đuổi tới Tử Linh Cung, liếc nhìn đến Thái Hậu có chút tiểu tùy mặt. "Mẫu hậu, ngày tối hôm qua không ngủ hảo." Thái Hậu cười khổ, "Hôm qua ra chuyện lớn như vậy, ai ra như thế nào có thể ngủ ngon." "Hôm nay nghe Hoàng hậu nói hại chết 14 chính là quý thị." Chương 795 mật tin. Một giây yêu nhớ kỹ văn học xe bự. Xuất sắc tiểu thuyết vô b bút miễn phí đọc. Khôn linh cung đàn hương quanh quẩn, thái hậu ngữ khí thon thức, ai da thật sự không nghĩ tới quý thị sẽ là loại người này. Cảnh Minh đế đi theo thở dài, nhi tử cũng không nghĩ tới. Suy nghĩ một chút mặt từ tâm địa độc ác hiện vì, quán thượng đại sự còn ăn gà nướng linh phi, còn có cơ nhiên dám cho hắn phất tay áo tử hoàng hậu, Cảnh Minh đế cảm thấy nữ nhân quá phức tạp. Chỉ có hắn không thể tưởng được, không có các nàng làm không ra. Suy nghĩ một chút nữa hậu cung như vậy nhiều phi tần, Cảnh Minh Đế đột nhiên cảm thấy hậu cung 3000 quả thực chính là cấp đương hoàng thượng lớn nhất áp lực. Ai gia đã đối hoàng hậu nói, về sau không cần phục thinh lại đây. Mỗ hậu, Cảnh Minh Đế sắc mặt khẽ biến. Thái hậu cười khổ, lúc này đây Hiền Phi sai sử tiểu đặng tử giả tá Từ Ninh cung danh nghĩa lừa lừa Phúc Thinh mới được xuống tay cơ hội, còn hại 14 cái mạng, Thiết Thượng Nguyên sư cũng cùng Từ Ninh cung cũng có quan hệ, Ai gia thật sự ban quen, không thể vì Ai gia tư tâm lại làm Phúc Thinh đã xẻ ra chuyện. Cảnh Minh Đế vội trấn an nói, mỗ hậu Này cùng ngài không quan hệ, Phúc Thanh Phụng dưỡng ngài vốn chính là nàng đương cháu gái lên tận hiếu đạo. Thái hậu lắc đầu, hoàng thượng chớ có lại quên. Năm lần bảy lượt, Phúc Thanh xẻ ra chuyện tổng cùng Từ Ninh cung nhắc lên quan hệ, ai ra vô luận như thế nào an ủi chính mình đều không qua được cái này điểm mấu chốt. Kiều Mạt Khắc nha đầu ngài thích cái nào, khiến cho nàng lại đây bồi ngài. Thái hậu thở dài, biểu tình cô đơn, không được, Ai gia liền như trước kia như vậy thanh thanh tính tính lễ Phật khả tốt. Cảnh Minh đế rất là tự trách đều là nhi tử vô năng, châm chạp nắm không ra ở trong cung gây sóng gió kẻ gian, liên lụy mâu hậu vô pháp thư thái. Thái hậu nhìn Cảnh Minh đế nhíu mày, hoàng thượng ý tứ cho rằng hiền phi sau lưng còn có người. Cảnh Minh đế cứng lại, ngượng ngùng giải thích nói, nhi tử không phải ý tứ này, chính là cảm thấy trong cung xảy ra chuyện quá nhiều chút. Thái hậu than nhẹ một tiếng, chỉ chỉ ngoài cửa sổ, hoàng thượng ngài xem, này trong cung thiên so với bên ngoài thiên có thể có bao nhiêu lại. Nhiều người như vậy trung thân đãi tại đây thiên hạ tôn quý nhất địa phương, ra cũng ra không được, nảy sinh dục niệm liền nhiều, câu mà không được nháo ra sự tự nhiên cũng nhiều. Ở ai gia xem ra, đây đều là bình thường, hoàng cung vốn là sẽ đem người dục vọng vô hạn phóng đại. Mà ngươi là vua của một nước, muốn phóng nhãn thiên hạ, không cần bị trong cung những việc này vướng. Cảnh Minh đế gật gật đầu, mẫu hậu nói được có lý. Thái hậu thu hồi tầm mắt, trở xuống Cảnh Minh đế trên mặt, Tề Vương đã biết sao? Nhắc tới Tề Vương, Cảnh Minh đế sắc mặt hơi trầm xuống, đã biết nhi tử làm hắn tiến cung thây quý thị cuối cùng một mặt, cũng coi như toàn bọn họ mâu tử tình cảm. Thái Hầu gật đầu, hoàng thượng nghĩ đến chú đáo. Quý thị dù sao cũng là địa vị cao phi tần, đột nhiên không có tổng muốn cho có chút người minh bạch nội tình, miễn cho sinh ra sự tình. Kia Tể Vương đi trở về. Cảnh Minh đế trầm mặc một cái chớp mắt nói, còn ở dưỡng tâm điện quỷ, nói là tới thỉnh tội. Thái Hầu sơ sơ phật châu, Liễu Mi nói, hoàng thượng không gặp hắn. Cảnh Minh Đế cười lạnh, thấy phiền lòng. Thái hậu lắc đầu, lời nói thâm thía khuyên nhủ, "Hoàng thượng, Hiền phi là phạm vào đại sai, nhưng tệ vương rốt cuộc không biết tình, lại là ngươi thân nhi tử, giận chó đánh mèo liền không cần thiết." Cảnh Minh Đế giật giật môi, không hé răng. Ăn ngay nói thật, hắn chính là vẫn luôn đối lão tứ vô cảm, không thể nói thích, cũng không thể nói phiền chán, đương nhiên đến bây giờ liền tất cả đều là phiền chán. Có lẽ đây là không đầu tính tình. Thái hậu vừa thấy Cảnh Minh Đế không có nghe đi vào rõ rài, hoàng thượng, đối với vài vị hoàng tử ngài không chỉ là một vị phụ thân, càng là một vị quân chủ, không thể chỉ bằng yêu thích tới. Trước mắt chứa quân tri vị chỗ trống, các hoàng tử nếu không có gì đại sai, liền không cần quá mức trách móc nặng nề, miễn cho về sau không người nhân tuyển. Cảnh Minh đế nghe xong thái hậu nói, tâm tình có chút trầm trọng. Thái tử đã chết, tấn vương phạm sai lầm đi thủ hoàng lăng, tương vương đoạt tước bị giam cầm, vốn tưởng rằng nhi tử nhiều người thừa kế không cần sầu, hiện tại tính tính, cơ nhiên không mấy cái. Hoàng thượng, đối mấy cái hải tử nhiều bao dung chút, bằng không đến cuối cùng ngược lại làm chính mình lâm vào bị động." Thái hậu ý vị thâm trường nói. Cảnh Minh đế gật đầu, nhi tử minh bạch ngài ý tứ. Thái hậu chuyển biến tốt liền thu, bưng lên chén trà nói, "Hoàng thượng đi vội đi." Cảnh Minh đế rời đi từ Ninh cung trở lại dưỡng tâm điện, thấy Tề Vương còn quỳ gối nơi đó, Thêu Kim Long rảnh ngừng ở lung lay sắp đổ Tề Vương trước mặt. Tề Vương ngẩng đầu, biểu tình ai thiết, "Phụ hoàng, nhi tử tới cấp ngài thỉnh tội." Hắn nói bắt đầu dập đầu. Cái chán một chút tiếp một chút nện ở Ngọc Quệ thượng, thực mau liền đổ máu ngân. Cảnh Minh Đế đứng trong chốc lát, nhàn nhạt nói: "Ngươi trở về đi, quý thị sự cùng ngươi không quan hệ. Mẫu nợ tử thượng, mẫu vi phạm sai lầm, chính là nhi tử phạm sai lầm." Phu hoàng có khí liền rơi tại nhi tử trên người đi, ngài nghẹn ở trong lòng bị thương thân thể, nhi tử tội nghiệp liền càng sâu trọng. "Nói cùng ngươi không quan hệ, trở về đi." "Đúng vậy." Tề Vương quỳ sát đất lại khói mấy cái đầu, lúc này mới lão đảo rời đi. Trở lại thanh thanh lẫnh lẫnh tể vương phủ, Tề vương một đầu chui vào thư phòng, đống bàn khắp rống. Mỗ phi đã chết, còn lệnh phụ hoàng đối hắn càng thêm chán ghét, hắn tâm tâm niệm niệm nhiều năm con đường kia bị hoàn toàn chật đức. Án thư chấn động, một sách quyển sách ngã xuống tới, con phát ra một tiếng trầm vang. Nay tiếng vang đánh gãy Tể vương phát tiết, ngơ ngác nhìn chằm chằm kia sách thư xuất thần. Không biết qua bao lâu, Tề vương đột nhiên nhảy dựng lên, vội vàng vòng đến kệ sách sau kéo ra ám cách. Ám cách đồ vật không nhiều lắm chủ yếu là thư từ chờ vật, mà này đó đều là đỉnh quan trọng. Tề Vương vội vàng mở ra những cái đó thư từ, từ tầng chốt nhất rút ra một phong thư tới. Phong thư mặt ngoài không có một chữ. Tề Vương luốt ve phong thư thượng lịch sự tao nhã hoa văn, thần sắc không ngừng biến ảo, rốt cuộc cắn chặt răng mở ra giấy dán. Giấy viết thư có thật dày số chương, Tề Vương vội vàng xem qua, lại từ đầu tới đuôi một chữ tự lại xem một lần, dựa vào kệ sách lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Mẫu phi thế nhưng là bị Thái hậu xui khiến mới hại 13 muội. Tề Vương nhớ tới cuối cùng một lần cấp hiền phi thỉnh an, rời đi phía trước hiền phi giao cho hắn nải phong mật tin khi lời nói, "Trương Nhi, nếu có một ngày mẫu phi không còn nữa, mà ngươi lại tỉnh cảnh dân an, lại đem nải phong thư mở ra tới xem." Hắn đem tin mang về tới, khắc chế lòng hiếu kỳ bỏ vào ám cách thu hảo, có vài ngày đêm đều ở cân nhắc tin thượng rốt cuộc viết chút cái gì. Không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, mẫu phi liền xảy ra chuyện. Đề Vương trong đầu hiện lên Thái Hậu gương mặt hiện từ bộ dáng, có chút không thể tưởng tượng. Thái Hậu thế nhưng che giấu như thế thâm. Có mẫu phi này Phong Thư, hắn tốt xấu sẽ không bị chẳng hay biết gì, nếu tương lai Thái Hậu đối hắn khoanh tay đứng nhìn, hắn liền có Thái Hậu nhược điểm. Phu hoàng đối Thái Hậu lại hiếu thuận, nay Phong Thư đủ để lệnh phụ hoàng đối Thái Hậu sinh ra lòng nghi ngờ, mà này tất nhiên là Thái Hậu không muốn nhìn đến. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không đối Thái Hậu nhắc tới này Phong Thư. Này xem như mẫu phi lưu chuẩn bị ở sau, không đến mức bị Thái Hậu lợi dụng mà sau khi chết Thái Hậu không tuân thủ đức định lại có thể lông tóc vô thương. Thái Hậu, thật sự có thể giúp hắn ngồi trên cái kia vị trí sao? Tê Vương từ Hoàng Cung rời đi khi kia viên lâm vào lòng tuyệt vọng một lần nữa linh hoạt lên. Trưng 796 lửa trại. Một giây nhớ kỹ văn học xe buýt, xuất sắc tiểu thuyết vô hoa bút miễn phí đọc. Theo An Quốc Công bị triệu kiến, hiền phi sự thực mau chuyển tới ngoài cung đi. Lúc đó Thục Vương chính bái bình xem hai chỉ khúc khúc đánh nhau. Bị Úc Cẩn Bưu hắn chiến tích dọa sợ, quyết định tạm thời rời khỏi chức quân chi tranh thuộc vương vì tu thân dưỡng tính, hoa số tiền lớn mua một đôi khúc khúc mà tính tình. Trước đó không lâu hắn dùng thắng được kia chỉ khúc khúc cùng Khang quận vương khúc khúc đấu một hồi, cơ nhiên thắng thiên kim, cũng coi như cấp vương phụ tiết nguyên khai chạy. Nghe được Hiền Phi không có tin tức, Thục Vương tay run lên suýt nữa đem bình đánh nghiêng, ôm bình một lòng buồn nhảy cả buổi. Hoãn quá mức tới sau, Thục Vương xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, càng kiên định một ý niệm, Ly Lao Thất cái kia yêu nghiệt xa một chút. Lao Thất làm lão boss rối quậy, làm lão tứ rối quậy, hiện tại liền chính mình mẹ đẻ đều xử lý. Cái gì? Lần này sự cùng Lao Thất không quan hệ. Thục Vương cười lạnh. Sao có thể không quan hệ, ai cùng Lao Thất không qua được liền không chết tử thương, nói tất cả đều là trùng hợp hay tin a. Đột nhiên một con khúc khúc to lớn vang dội kêu lên, có chút tâm đắc Thục Vương biết đây là trong đó một con đánh thắng. Túy Đầu nhìn xem vài trung giễu vợ Dương Oai đại khúc khúc, Thục Vương trầm giai phun ra một ngụm trọc khí. "Thôi, kỳ thật dưỡng hảo khúc khúc nhiều thắng điểm vàng bạc cũng không tồi, trước tạm chấp nhận quá đi, chờ về sau lão thất xui xẻo hắn trở lên." Hiển phi chết cấp triều đình trên dưới mang đến không nhỏ chấn động, các đại thần bắt đầu cân nhắc một sự kiện, các hoàng tử sắp bị hoàng thượng thu thập xong rồi, mà chữ quân chi vị còn bỏ không, còn như vậy đi xuống không được a, có phải hay không nên đề nghị hoàng thượng lập thái tử?" Thân tử nhóm bấm tay tính toán, Phế thái tử bị ban chết gần 1 năm, lúc này đưa ra lập thái tử hoàng thượng hẳn là có thể vượng vàng, ít nhất sẽ không một mở miệng đã bị hoàng thượng lấy cái chặn giấy tắt chết. Liên ở một loại nôn nóng bất an không thí chung, Ly Hiển Phi xẻ ra chuyện lại qua đi hơn phân nửa tháng, rốt cuộc có đại thần thượng triều khi đem lập thái tử việc nói ra. Một phen quân thần gian thổi dâu trừng mắt, cuối cùng tự nhiên là tan dã trong khói. Trở lại dưỡng tâm điện cảnh minh đế tức giận đến ở trong phòng qua lại đảo quanh. Lúc này mới bao lâu, lại buộc hắn lập thái tử triều lĩnh hậu cung, như thế nào liền đều không cho hắn bất lo đâu. Cảnh Minh Đế sinh ra không người lý giải yêu thương, chắp tay sau lưng đi ra ngoài, bất tri bất giác liền đi tới Khôn Ninh cung ngoại. Liếc liếc mắt một cái từ Ninh cung đại môn, Cảnh Minh Đế lắc bắp kinh hãi. Hắn đi như thế nào đến nơi đây tới? Từ ngày ấy cùng hoàng hậu tan dã trong không vui, ách, gần nhất tan dã trong không vui cũng nhiều chút. Dù sao ngày ấy hoàng hậu phất tay áo tử đi rồi sau, hắn liền lại không bước vào quá Khôn Ninh cung một bước. Hoàng hậu cư nhiên cũng không phái người tới thỉnh. Nghe đến đây, Cảnh Minh đế liền tới rồi hòa khí. Không người cho hắn phân ưu liền thôi, hoàng hậu còn cho hắn một nạn, cuộc sống này quả thực vô pháp qua. Cảnh Minh đế trầm khuôn mặt đi qua. Cung nhân vừa thấy Cảnh Minh đế tới, há mồm liền phải sưng báo, bị Cảnh Minh đế ngăn lại. Nói giỡn, hắn đang cùng hoàng hậu dùng mình đâu, bị cung nhân kêu đến độ đã biết, thể diện hướng chỗ nào gác. Hoàng hậu lúc này đang ở ăn quả nho. Mã nào giống nhau quả nho, tím đến khả quan. Dùng nước giếng chấn qua đi lạnh căm căm ngập nào, an xong đi miễn bản nhiều thoải mái. Cảnh Minh đế đi vào tới, liền nhìn đến một người cung tỳ ở lột quả nho ra, động tác thập phần thuần thục, một bên thủy tinh bàn chất đầy màu xanh lục quả nho châu, một khắc danh cung tỳ dùng ngân nha thiêm cắm thượng một viên quả nho châu đưa đến hoàng hậu bên miệng. Cảnh Minh đế tức giận đến sắc mặt xo so lộ ra quả nho châu còn lục. Hoàng hậu bị vắng vẻ không nên trong lòng run sợ sợ hai đến ngủ không được ăn không hương sao, đây là tình huống như thế nào? Khô khô Cảnh Minh Đế thật mạnh ho khan một tiếng. Hoàng hậu nghiêng đầu vừa thấy, vội dùng khăn xoa xoa khóe miệng, đứng dậy lên lại đây, hoàng thượng tới, như thế nào không làm cung nhân thông báo. Cảnh Minh Đế biểu tình vặn vẹo một chút. Thông báo hắn có thể nhìn đến hoàng hậu như vậy mỹ tư tư ăn quả nho. Thật thật là tức chết hắn. Từ hoàng hậu bên người đi qua, Cảnh Minh Đế ở ghế trên ngồi xuống, duỗi tay cầm lấy thủy tinh bản chung gác lại tâm sửa răng cắn một viên quả nho châu uy tiến trong miệng. Hoàng hậu xua tay ý bảo hầu hạ người đều lui ra ngoài. Đi vào Cảnh Minh Đế bên người cùng tri tướng đối mà ngồi, hỏi, có phải hay không rất ngọt. Cảnh Minh Đế không khỏi gật đầu. Thật sự rất ngọt, đặc biệt phiền lòng khí táo thời điểm ăn thượng một viên. Hoàng hậu hơi hơi mỉm cười, kia hoàng thượng ăn nhiều một chút. Cảnh Minh Đế bỗng nhiên tỉnh táo lại, hắn là tới ăn quả nho sao? Hắn rõ ràng là tới tìm hoàng hậu tính sổ. Nói tính sổ cũng không đúng, tóm lại hắn không thoải mái hoàng hậu liền không thể như vậy tự tại. Nhân gia phu thê đều là đồng cam cộng khổ. Chỉ có nữ nhân này một chút không hiểu chuyện, lại không tự giác gan một viên quả nho, Cảnh Minh Đế đã mở miệng, "Hôm nay những cái đó lao ra hỏa." Khụ khụ, các đại thần lại nhắc tới lập chữ việc. Hoàng hậu nhàn nhạt từ một tiếng, rũ mắt gan quả nho. Cảnh Minh Đế thấy hoàng hậu tạ một viên hữu một viên, trong chớp mắt kia bản quả nho châu liền đi hơn phân nửa, cắn răng nói, "Hoàng hậu thấy thế nào?" Hoàng hậu tay một đốn, nhìn Cảnh Minh Đế liếc mắt một cái, nói, "Hậu cung không được tham gia vào chính sự." Cảnh Minh Đế bị nghẹn một chút, tức giận nói: "Ta chỉ là hỏi một chút hoàng hậu cái nhìn, chưa nói tới tham gia vào chính sự." Hoàng hậu lấy khăn xoa xoa tay, bình tĩnh nói: "Hoàng thượng hỏi ta cái nhìn, ta liền đánh bạo nói một câu, mong rằng hoàng thượng chớ trách." "Ngươi nói chính là?" Các hoàng tử đều lớn, chứa quân tri vị bỏ không thật giống như ban đêm một đống lựa trại dẫn thiếu thân hướng lên trên mặt pháp, chẳng cũng ngăn không được. Cảnh Minh Đế trầm mặc sau một lúc lâu, hỏi: "Hoàng hậu ý tứ, cũng tán thành mau chóng lập thái tử?" Hoang hậu không hề răng, tiếp tục ăn quả nho. Nàng đương nhiên tán thành lập thái tử, chẳng những tán thành, còn muốn nàng con nuôi Úc cần ngồi trên cái kia vị trí. Nhưng lời này không hảo từ nàng làm rõ. Cảnh Minh đế đứng dậy, lẩm bẩm nói, "Chớ phải hảo hảo suy nghĩ một chút." Hắn đứng dậy đi ra ngoài, trò tay cầm khởi cuối cùng một viên quả nho ném nhập khẩu chung. Hoang hậu kinh ngạc nhìn chằm chằm không thủy tinh bàn, cuối cùng cong môi cười. Trở lại dưỡng tâm điện, Cảnh Minh đế đem chính mình nốt ở trong phòng, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nhân thiếu khi, Mỗ Hậu từng đối hắn nói qua một câu, nếu ngươi phi ngút trời chi tử, đương tất cả mọi người cùng ngươi ý kiến không gặp nhau là lúc, vậy chứng minh ngươi là sai. Hắn không vội với Lập Thái tử, thật sự sai rồi sao? Hắn thân thể còn tính khỏe mạnh, ở cái này vị trí thượng lại suốt ruột cái 10 năm 8 năm vẫn là không thành vấn đề, hiện tại Lập Hạ Thái tử, như vậy dài dòng thời gian ai ngờ sẽ ra cái gì biến cố. Nhìn chung lịch sử, những cái đó sớm Lập Hạ Thái tử cơ hồ đều không có hảo kết quả. Hắn con vợ cả Úc Lang làm sao không phải như thế? Bất quá các đại thần sốt ruột cũng là xem hắn tuổi tác lớn đi, không thể không nói, mấy năm nay hắn rất có xuất đầu mẻ trán cảm giác, có lẽ là nên tuyển định chức quân thế hắn Vân Ưu. Vân Ưu? Cảnh Minh Đế ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, triều đình việc hoàng hậu không thể phân ưu, thái tử là có thể. Tổng không thể mỗi ngày chỉ có hắn một người khổ đại Cửu Thâm, các đại thần muốn mắng phố trời đồng, tường đâm cây cột đâm cây cột, hậu cung các nữ nhân muốn ăn thiêu gà ăn gà nướng. Muốn ăn quả nho, ăn quả nho, một đám đều so với hắn cái này hoàng thượng sống được tự tại. Cảnh Minh Đế vì chính mình ôm quá bất bình, cân nhắc khởi mấy cái nhi tử tới. Chương 797 lập chữ. Tân Vương là cái thứ nhất bị bài trừ. Tân Vương là con nuôi, ở có thân tử giữ tình huống, hắn lại rộng lượng cũng không nghĩ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con nuôi. Lao tứ, nghĩ đến Tề Vương, Cảnh Minh Đế liền theo bản năng nhíu mày. Đối vợ cả xuống tay trước đây, tính kế thái hậu ở phía sau. Người như vậy ngồi trên cái kia vị trí có thể đối xử tử tế các huynh đệ. Hắn là không tin. Lão ngũ là cái trai gỗ, nếu là làm hoàng đế. Nói không chừng ngôi vị hoàng đế bị người lừa đi rồi còn muốn thay nhân ra đếm tiền đâu, như vậy hắn còn có mặt mũi đi gặp liệt tổ Liệt tông. Lão Lục cũng không tệ lắm, Trang Vi cũng là cái bất lo, nhưng lão Lục đều đại hôn 2 năm lão Lục tức phụ còn không có động tĩnh, đây cũng là cái lo lắng âm thầm. Đến nỗi Lao Thất, Cảnh Minh đế theo bản năng tưởng đem Úc cẩn lực quá lại hậu chi hậu giác nhớ tới hiện giờ Lão Thất cũng không phải là cái kia từ nhỏ bị đưa ra cung đi tiểu đáng thương, mà là hoàng hậu chi tử. Cẩn thận ngẫm lại, Lão Thất trừ bỏ đọc sách thiếu điểm, những mặt khác thật không kém, hiện giờ liền thân phận chính lệnh cũng truy bình, không, thậm chí càng cao. Lão Lục cùng Lão Thất. Cảnh Minh đế nhất thời do dự lên. Thời gian lâu rồi, Phan Hải không yên tâm đi tới, "Hoàng thượng, uống ly trà đi." Cảnh Minh đế tiếp nhận chung trà nhấp hai khẩu, không vui quét Phan Hải liếc mắt một cái. Cái này Phan Hải càng ngày càng không hiểu được săn sóc, chỉ biết cho hắn đưa trà, liền không thể giống hoàng hậu tỉ nữ như vậy lột hảo dớp lạnh quá quả nho châu cho hắn đưa tới. Phan Hải bị xem đến không thể hiểu được thêm vị quất. Hắn chỉ là tặng một ly trà, cái gì cũng chưa làm a, như thế nào liền chọc hoàng thượng không cao hứng. Cảnh Minh đế đem chung trà hướng bảng trên bàn một phóng, nhàn nhạt nói, đi làm Hàn Nhiên hỏi thăm một chút thuộc vương cùng Yến vương gần đây đang làm cái gì. Đúng vậy. Phan Hải lui đi ra ngoài. Không làm Cảnh Minh Đế chờ lâu lắm, Hàn Nhiên liền tới hồi báo, hồi bẩm hoàng thượng, Thục Vương gần đây thường xuyên cùng Khang Quận Vương so đấu khúc khúc, Yến Vương hiếm khi ra cửa, hơn phân nửa thời gian ở thư phòng đọc sách. Cảnh Minh Đế cho rằng nghe lầm, trừng mắt hỏi: "Ngươi nói lại lần nữa, Thục Vương gần đây đang làm gì?" Hàn Nhiên dụ mắt liễu mục, tự tự rõ ràng: "Cùng Khang Quận Vương đấu khúc khúc." Cảnh Minh Đế nắm chặt nắm tay, một hơi suýt nữa không đi lên. "Không nên à, lão lục ở hắn trong ấn tượng vẫn luôn là cái thiên tư thông tuệ." Châm chỉ hiếu học hài tử, khi nào phát triển trở thành đấu khúc khúc. Trĩu đựng một hơi, Cảnh Minh Đế hỏi lại, "Yến Vương gần đây ở đọc sách?" "Đúng vậy." Cảnh Minh Đế hỏi cái gì Hàn Nhân liền hồi cái gì, không nói nhiều một chữ. Lúc này hoàng thượng hỏi các hoàng tử tình hình gần đây, không giống tầm thường, tự nhiên là ít nói thì tốt hơn. Cảnh Minh Đế trầm ngâm thật lâu sau, xua xua tay, "Ta đã biết, ngươi đi xuống đi." Hàn Nhân lui ra sau, Cảnh Minh Đế rót mấy khẩu trà. Thẩm nghị chư quân tri vị xem ra phải nhanh một chút định ra tới, bằng không này đó hôn trướng loạn ý lại làm đi xuống hắn một cái đều xem không trúng, chỉ có thể đi suy xét con ngươi. Lão thất niên thiếu khi bởi vì điều kiện có hạn hoang phế việc học, nhưng thật ra biết cần cù bổ thông minh. Cảnh Minh đế lẩm bẩm nói, Phan Hải nói tiếp nói, hoàng thượng đã quên, Yến Vương chí nhớ thật tốt, có xem qua là nhớ khả năng. Cảnh Minh đế ngẩn ra, nghĩ tới. Đúng vậy, lão thất có xem qua là nhớ khả năng. Lúc ấy hắn còn nghĩ tới lao thất nếu là từ nhỏ hảo sinh dạy dỗ, nói không chừng lao chân ra nhi tử còn so bất quá đâu. Nói như vậy, chỉ cần lao thất chăm chỉ chịu học, thiếu đọc kêu mấy năm thư trên lệnh hẳn là thực mò là có thể mạt bình đi. Lao đại là con nuôi, lao tứ tâm tính bất chính, lao ngũ ngốc, lao lục trầm mê đấu khúc khúc, lây một vòng thế nhưng chỉ có lao thất không có trở ngại. Chăm chỉ hiếu học, vô công suất trúng, giỏi về pha án, hoàng hậu con nuôi. Cảnh Minh Đế đột nhiên cảm thấy không chọn đứa con trai này quả thực không thể nào nói nổi. Cảnh Minh Đế tính tình ôn hòa, ngày thường khó tránh khỏi làm người cảm thấy có chút do dự không quyết đoán, nhưng nào đó sự một khi hạ quyết tâm lại phá lệ sấm rền gió cuốn. Hắn một phách cái bàn, thần sắc kiên quyết, liền như vậy định rồi. Tiễn Vương phủ, Dục Công Uyển, lúc cần một tay cầm thư, cười ngâm ngâm hỏi Khương Tử, "A tử, ngươi đoán phụ hoàng gần nhất ở phiền cái gì?" Khương Tử ánh mắt hơi lóe, "Này không khó đoán đi, đương nhiên là lập chữ việc." Úc Cẩn đem thư bổng, kéo Khương Tự ngồi ở bên người, "Vậy ngươi cẩn thận nhìn một cái, phụ hoàng đối ta còn có cái gì không hài lòng?" Khương Tự một đôi đôi mắt đẹp trên dưới quét lựa Úc Cẩn vài lần, bàn tay mềm chỉ chỉ mới bị hắn buông quyển sách, "Phòng trường sẽ ghét bỏ ngươi trong bụng không có mấy lựa mực nước." Úc Cẩn cười nhạo, Khương Tự đẩy đẩy hắn, "Như thế nào, không phục a?" Úc Cẩn liếc nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, "Chịu phục, cho nên mấy ngày nay không phải đều ở hảo hảo đọc sách sao?" Truyền tới phụ hoàng trong thai cũng coi như cần củ bù thông minh. Chó má cần củ bù thông minh, hắn còn cần bổ vụ. Lam Bộ dáng cấp hoàng đế lão tử nhìn một cái, làm hoàng đế lão tử sớm một chút hạ quyết tâm lập thái tử, đại gia liền đều thanh tịnh. Hắn cũng không tin, Tân Vương cùng Lỗ Vương xem nhẹ bất kể, chỉ còn lại có Lao Lục còn có một tranh chi lực, chờ mê đấu khúc khúc Lao Lục có thể cùng hắn so. Nếu phụ hoàng chính là vừa ý thuộc vương đâu? Khương Tử cười hỏi. Úc cần nhướng mày xem nàng. Khương Tử cười khúc khích, không bài trừ loại này khả năng. Úc Cẩn cười lạnh, vốn dĩ lão lục học thành thật ta không nghĩ đuổi tận giết tuyệt, phụ hoàng nếu là ánh mắt không hảo luận tuyển, ta đây đành phải lại nỗ nỗ lực. Khương Tử lắc đầu, Thục Vương kỳ thật là cái người thông minh, không nhất định chảo được đến hắn ngược điểm. Thông minh có thông minh chỗ tốt, người thông minh liền sẽ nghĩ đến nhiều, tưởng nhiều là gan liền thu nhỏ. Úc Cẩn hồn không thèm để ý nói, không có nhược điểm hắn liền sáng tạo nhược điểm, nếu đi rồi con đường này, hắn liền không thể thua. Xem một cái lúng đồng tiền như hoa thế tử, Úc Cẩn ở trong lòng nói, hắn thua không nổi. "Hảo, những việc này giao cho ta nhọc lòng đi, phòng trường sắp có kết quả." Úc Cẩn ôm lấy Thương Tử, đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ hoa đoàn cầm tốc, A Hoan tử tỷ nữ đỡ lung lay đuổi theo một con đại cẩu. Tiểu A Hoan không truy hai bước liền đi phía trước một ngã quỷ ở đại cẩu trên người, cười khanh khách lên. Nhị Nhu vẻ mặt bất đắc dĩ, ném cái đuôi thế A Hoan xua đuổi con muội. Úc Cẩn không khỏi lộ ra nhẹ nhàng ý cười. Thầm nghĩ nếu nhị Nhu mang oa như vậy thuần thụ, xem ra là thời điểm cấp A Hoan thêm cái đệ đệ hoặc muội muội. Ân, vẫn là sinh đứa con trai đi, nếu sinh cái nữ nhi, hắn địa vị lại muốn sau này dịch mở dịch, không bằng sinh đứa con trai lót đế. Nhị Nhu cảnh giác hướng cửa sổ trông lại. Chủ nhân có phải hay không lại đánh ý đồ xấu? Hử, còn như vậy nó liền không làm. A Hoan đứng lên, lại lung lay đi phía trước đi đến. Nhị Nhu vừa thấy cái gì đều không nghĩ, vội vàng đuổi theo đi che chở. Còn vẻ mặt gắt bỏ đem tỷ nữ tế tới rồi một bên đi. Kết quả so ước cẩn đoán trước đến tới còn nhanh. Hôm sau thượng triều, Cảnh Minh Đế liền tuyên bố một cái long trời lở đất tin tức, vì đại Chu Giang Sơn chi vĩnh cố, lập hoàng thất tử cẩn vì hoàng thái tử. Thánh chỉ vừa ra, văn võ bá quan dường như bị làm định thân chú, một đám đều đã quên phản ứng. Thánh chỉ đều nói gì đó? Bọn họ nhất định là nghe lầm đi. Vừa mới thúc giục hoàng thượng sớm ngày định ra trước quân, cho rằng ít nhất sẽ đánh một hồi ngắn thì mấy tháng. Lâu là mấy năm đánh rằng cô, sát lập thái tử thánh chỉ như thế nào đã đi xuống. Chương 798 ổn định. Cảnh Minh đế biểu tình uy nghiêm, nhìn quét quần thần. Một đám người ra như phổng, đây là đối hắn tuyển lao thất bất mãn. Khụ khụ. Cảnh Minh đế ho khan một tiếng, nhắc nhở thất thố chúng thần. Quần thần như ở trong ngọng mới tỉnh, bùm bùm, liên tiếp có người quỳ xuống. Một quốc gia chư quân, quốc chi căn bản, hoàng thượng ngủ một đêm lên liền cấp định ra tới. Này Này có phải hay không quá tùy hứng, quá khinh suất, quá không phụ trách nhiệm." Quy xuống đất đại thần nhìn chằm chằm gạch vàng thượng ảnh ngược ra tới bóng người, mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nhảy không nhảy dựng lên quên can, đây là cái vấn đề lớn. Thánh chỉ đã hạ, nhảy dựng lên tỏ vẻ phản đối liền vượt qua làm người thần buồn phận. Kẻ bề tôi nhưng không nên đối hoàng thượng lập chữ khoa tay múa chân, như vậy thực dễ dàng lạc cái ý đồ đáng chết tội danh. Nhưng không nhảy dựng lên. Thục Quân Chi Lộc vì quân phân ưu a, hoàng thượng làm bậy. Bọn họ nếu là vì thảo hoàng thượng nghiệm vui một mặt thuận theo, này không thành dân định. Còn có một cái càng hiện thực vấn đề, bọn họ lúc này tỏ vẻ phản đối, vậy đem Yến Vương đắc tội đã chết. Hoàng thượng có thể thay đổi chủ ý liền thôi, nếu kiên trì, trở thành thái tử Yến Vương không ghi hận bọn họ mới là lạ, chờ đến tương lai càng tiến thêm một bước, vậy chờ thu sau tính sổ đi. Quân thân cảm xúc phập phồng, do dự. Nhảy dựng lên, không nhảy dựng lên, nhảy dựng lên, không nhảy dựng lên. Nếu quân thần trong tay có đóa quốc hoa, Phòng trường không ít người liền bắt đầu năm cánh hoa tới quyết định. Không bằng, không ít đại thần dùng dư quang lặng lẽ nhìn nhìn Tả Hữu, có quyết định. Không bằng trước từ từ xem, nếu là có người nhảy dựng lên chính mình lại đi theo. Súng bắn chim đầu đàn, Tiễn Vương ghi hận cũng là ghi hận trước xuất đầu cái kia. Trong lúc nhất thời, đại điện trung đen ngịt quỳ một đám người, lại lâm vào quỷ dị chờ mặc. Cảnh minh đế mê mang. Quỳ không nói lời nào là như thế nào cái ý tứ. Đây là tưởng tỏ vẻ kháng nghị, vẫn là ăn mừng đâu? Một khi đã như vậy, hắn coi như bọn người kia là ở chúc mừng. Cảnh Minh Đế cũng không ho khan, bay nhanh liếc Phan Hải liếc mắt một cái. Phan Hải thanh thanh giọng nói, "Hô, bái triều." Cảnh Minh Đế ưỡn ngực ngẩng đầu, sải bước đi rồi. Chúng thần hai mặt nhìn nhau, có người nhỏ giọng nói, "Liền, khiến cho hoàng thượng như vậy đi rồi." Chúng thần trầm mặc. Trong chốc lát lại có người nói, "Hoàng thái tử lệnh rồi." Không ít đại thần che mặt mà nước mắt. "Đại uy a, quang chờ người khác xuất đầu đâu?" Kết quả một đám đều là rùa đen rút đầu, cư nhiên khiến cho hoàng thượng cấp hôn đi qua. Đậu thượng thư, như thế nào khóc đâu? Có đối thủ không có hảo ý hỏi. Đậu thượng thư loát loát cái mũi, ngự khí khẩn thiết, đại chuốt cuộc có chữ quân, cao hứng. Hừ, ai sẽ không chẳng a, tưởng nắm hắn biếm tóc nằm mơ đi thôi. Không ít khí khóc đại thần toàn nói, tỉ cực mà khóc. Đã có cơ linh đại thần rời khỏi đại điện, đi yến vương phủ chúc mừng. Chờ khâm thiên giám tuyển hảo ngày lành tháng tốt hành quá sắc lập thái tử nghi thức. Yến Vương liền sẽ dọn nhập Đông Cung, muốn chúc mừng liền không như vậy phương tiện. Nghĩ vậy chút đại thần không ít, một đám người mênh mông quần quật hướng Yến Vương phủ mà đi. Từ Tương Vương xảy ra chuyện, Cảnh Minh Đế liền hiếm khi triều vài vị hoàng tử thượng triều, hôm nay vài vị hoàng tử còn ở vào không hiểu rõ trạng thái. Chu Tước Vương đột nhiên tới nhiều như vậy xuyên kỳ lân bảo nhân vật, các phủ cơ linh hạ nhân vội cấp nhà mình chủ tử bẩm báo. Yến Vương phủ trưởng sử gần đây có chút lo lắng. Tần Vương là năm trước tháng 4 ra sự. Vì thái tử là năm trước 9 tháng ra sự, tương đương là năm nay cuối mùa xuân ra sự, ngay sau đó Tề Vương lại xảy ra chuyện. "T, nếu là như vậy đi xuống, có phải hay không luân đều phải đến phiên bọn họ Vương gia?" Suy nghĩ một chút kia mấy cái cùng hắn không đối phó nhiều năm trưởng sử đều theo nhà mình chủ tử rối quậy, hắn nhưng không nghĩ đi vào vết xe đổ, ít nhất không thể thua tại thuộc Vương phủ họ Đẩu cái kia lão hôn đản đằng trước. Chính lo lắng sốt ruột, liền có hạ nhân chạy như bay tới báo, "Trưởng sử, tới thật nhiều đại nhân." Lão trưởng sử sững sốt, thật nhiều đại nhân. Đúng vậy, các đại nhân giống như mới hạ triều, còn ăn mặc triều phục đâu, tất cả đều hướng ta Yến Vương phủ tới. Lão trưởng sử thanh âm đều thay đổi, đi xem. Vừa động không bằng một tĩnh, hắn hiện tại sợ nhất ra chàng huống. Lão trưởng sử một bên phân phó người đi bẩm báo Úc Cẩn, một bên chạy tới cổng lớn. Ngoài cửa một thủy kỳ lân bảo lóe đến lão trưởng sử suýt nữa hoa mắt. Các vị đại nhân đây là, lão trưởng sử ôm quyền chắp tay thi lễ, trong lòng đồn trộn Nói như vậy tới bái kiến Vương gia tổng nên trước tiên đệ thập đi, nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng thần hướng lão trưởng sử bái lễ, ta chờ là tới cấp thái tử chúc mừng. Thái tử? Lão trưởng sử ngẩng đầu, thân sắc mở mịt. Một người quan viên nhắc nhở nói, trưởng sử thế nhưng không biết sao, hôm nay ở triều thượng đã tuyên đọc thánh chỉ, vương gia bị lập vì hoàng thái tử. Lời còn chưa dứt, lão trưởng sử liền ngã xuống, cũng may bị phía sau môn nhân mau tay nhanh mắt đỡ lấy mới không có quăng ngã ra cái tốt xấu. Chúng thần trao đổi một chút ánh mắt. Xem Yến Vương phủ Trường Sử cái dạng này, Yến Vương hiển nhiên không có trước tiên được đến tin tức. Bất quá cũng là, lập chữ không phải là nhỏ, hoàng thượng liền bọn họ đều giấu đến gắt gao, sao có thể cấp hoàng tử thấu khẩu phong? Trường Sử không có việc gì đi. Lão Trường Sử mờ mịt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Một vòng kim ố treo ở đông tế. Thái Dương không có từ phía tây dâng lên tới, vương gia thành hoàng thái tử. Không biết qua bao lâu, lão Trường Sử bỗng nhiên đẩy cửa ra ngoài. Nhanh như chớp chạy không có bóng dáng, lưu lại chúng thần hai mặt nhìn nhau. Trong đám người có người nhỏ giọng nói, "Tiến Vương phủ trưởng xử ở ta trong ấn tượng là cái rất ổn trọng người a." Này. Suy nghĩ một chút động bất động kén nắm tay đánh nhau hiến vương, tựa hồ chỉ có một giải thích, thượng bất chính hạ tắc loạn. Lại tưởng tượng thượng lương thành bọn họ hoàng thái tử, chúng thần bỗng nhiên cảm thấy con đường phía trước mờ mịt. Úc Cẩn đang ở tiền viện thư phòng đọc sách, giả vờ giả vịt, liền nghe gã sai vặt bẩm báo nói đến rất nhiều đại thần lập tức đem quyển sách một phóng đi ra ngoài, nên diện liền nhìn đến lão trưởng sử phác lại đây. Vương gia? Túc cẩn thân mình một bên, vẻ mặt gết bỏ, trưởng sử ổn trọng chút. Bổ nhào vào trong lòng ngực hắn giống cái gì? Già mà không đứng đắn. Lão trưởng sử rốt cuộc thượng tuổi, như vậy chạy không khỏi thở hổn hộc, "Vương, Vương gia, ngài bị lập vì hoàng thái tử." "Hách, nói như vậy những người đó là tới cấp ta chúc mừng." Túc cẩn tuy có chút giật mình cảnh minh đế tốc độ, rốt cuộc sớm có chuẩn bị trên mặt thập phần đạm nhiên. Lập hắn vì hoàng thái tử có cái gì hảo kỳ quái, không lập hắn chẳng lẽ còn có người khác. Lão trưởng sử cho Giang Úc cần không nghe rõ, lập lại nói, "Vương gia, ngài bị lập vì hoàng thái tử?" Úc cần liếc hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt từ một tiếng, "Trưởng sử đại biểu ta thể diện, cần phải ổn trọng một ít, chớ có làm người nhìn chê cười đi." Dứt lời, lướt qua trưởng sử đi ra ngoài. Lão trưởng sử lưu lại tại chỗ một hồi lâu hoán bất quá thần tới. Khi nào hắn yêu cầu vương gia ra dặn dò muốn ổn trọng? Hắn là không ổn trọng người sao? Nhưng vương gia thành hoàng thái tử a. Lão trưởng sử phát hiện nhiệt huyết lại muốn phía trên, hít sâu một hơi nói, "Ổn định, ổn định." Nghe được động tĩnh chạy tới kỉ ma ma dừng lại, mắt lộ ra nghi hoặc, "Trưởng sử nhắc mãi cái gì đâu?" Lão trưởng sử nhảy dựng lên, "Vương gia bị lập vì hoàng thái tử." Chương 799 khiếp sợ. Cúc cần thập phần trầm ổn đem tiến đến chúc mừng chúng thần cấp đổi đi. Lúc này mới nhận được tệ ở trong đám người nội thị mang đến thánh chỉ, xem như làm lao trưởng sử xác nhận chính mình không có làm mộng. Khép lại vương phủ đại môn, lao trưởng sử tốn úc cẩn ống tay háo lao lệ tung hành, lao thần cấp vương ra, ách, không, thái tử điện hạ chúc mừng. Úc cẩn có chút tâm mệt, bất đắc gì nói, trưởng sử nếu không về phòng rửa cái mặt. Rửa cái mặt bình tĩnh một chút, miễn cho một cái lao nhân đối với hắn khóc quái khiếp người. Lao trưởng sử đem úc cẩn ống tay háo tún đến càng khẩn một í Hắn không cần về phòng rửa mặt, hắn còn không có kích động đủ đâu. Vương gia thành thái tử, họ Đẩu về sau còn dám ở trước mặt hắn lên tiếng. "Này thật đúng là Dương Mi thổ khí a." Lão trưởng sử cảm thấy nhân sinh đều viên mãn, sao có thể về phòng rửa mặt? Tú Cẩn dùng sức rút ra ống tay áo, nhàn nhạt nói, "Ta đây về phòng, đem tin tức này cùng Vương phi nói một câu." "Hẳn là, hẳn là." Lão trưởng sử liên thanh nói. Tú Cẩn ném bị Tú nhăn tay áo đi nhanh hướng dục cùng Uyển đi đến. Lao trường sử nhìn chằm chằm úc cẩn bóng dáng nhìn không chấp mắt. Kỳ ma ma phất phất tay, vương gia đều đi xa, còn nhìn cái gì đâu. Lao trường sử hoàn hồn, nữ khí thuần thức, kỳ ma ma, người nói chúng ta vương phi có phải hay không có vượng phu vận A. Bằng không như thế nào giải thích vương gia đột nhiên thành hoàng thái tử, chỉ bằng vương gia sẽ đánh nhau sao. Kỳ ma ma nhéo khăn tay gật đầu, khẳng định đúng vậy. Liên vương phi như vậy chỉ nghĩ cùng vương gia nỉ vai tại một khối không nghĩ quản trong phụ sự sẽ có hôm nay trừ bỏ trời sinh hảo mệnh còn có thể là cái gì